Chương 61, ta đến mang ngươi rời đi chương 61, ta đến mang ngươi rời đi vậy phải xem ngươi đối với rắc rưởi định nghĩa là cái gì." Ezith nói rằng, "Ngươi biết ngện biển sao? Vậy thì là chân chính rắc rưởi, mà ngươi? Ha ha, ngươi vẫn là rất hữu dụng a, chỉ có điều, chính ngươi đều không rõ ràng mà thôi. Ngươi là cái gì ý tứ?" Wesley nghi hoặc không rõ. "Ngươi có hay không cảm thấy tôi, chính mình thường xuyên tim đập nhanh hơn, sự chú ý không cách nào tập trung, huyết dịch lưu động tăng nhanh." Ezith lời nói, dường như một cái cây búa gõ ở hệ xử lý trái tim. "Vậy thì là ngươi nắm giữ đồ vật, vậy thì là giá trị của ngươi." Ngươi là thích khách nhi tử, vì lẽ đó, nam dữ thích khách rất mạnh. Cái kia kỳ thực không phải ngươi cho rằng lo lắng chứng, mà là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, chỉ có cao cấp nhất thích khách, cùng với một loại khác người mới gặp nam dữ thiên phú. Hơn nữa, ngoại trừ cái này ở ngoài, ta còn muốn lợi dụng ngươi, vì lẽ đó, ngươi đối với ta mà nói, cũng đồng dạng có giá trị, bởi vì ngươi có thể đưa tới Carlos, cha của ngươi, thập tự giá, hoán về thích khách cường đại nhất, thích khách đại sư. Tuy rằng ngươi không có nhận ra được, thế nhưng thông qua khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện, hắn ngay ở bên cạnh ngươi, vẫn đang xem ngươi lén lén nhìn kỹ ngươi, chỉ có điều không dám cùng ngươi gặp mắt mặt tôi. Ejit chà chà hai tiếng, biết bao buồn cười nam nhân a. Ngươi đang nói dối. Wesley Phan bác, nếu như hắn vẫn ở đây, làm sao có khả năng gặp đồng ý để ta qua cuộc sống như thế? Ta tình nguyện sinh sống ở giết chóc cùng tử vong thế giới, cũng sẽ không đồng ý tại đây dạng trong cuộc sống hoang phế quáng đời còn lại. Ngoài phong cách đó không xa, lặng lặng nghe Cắt Lốt cười khổ lắc lắc đầu. Hắn tự có nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, từ trình độ nào đó tới nói, mình quả thật là thế về xử lý quyết định cuộc đời của hắn, là một cái phụ thân tới nói, đây là hắn sai lầm. Đương nhiên, hắn không nghĩ đến vẻ xử lý có thể mọ năm thành như vậy cũng là một trong những nguyên nhân. Ai biết được, hay là, là hắn cho rằng như vậy thế giới quá mức tàn khốc, vì lẽ đó không muốn ngừng người tiếp xúc. Ezid Dubai đứng dậy, lòng súng đứng đứng ngải xử lý chán, khôn bằng để chúng ta đến tự mình hỏi một chút hắn. Lòng súng lạnh như băng đứng đứng nguyệt thái dương, thế nhưng ngải xử lý nhưng cảm giác mình nội tâm nóng hừng hực. Nay ngắn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong, hắn tiếp xúc đến lượng tin tức, thực sự là quá mức khổng lồ. Cha của chính mình trên thực tế là tên sát thủ vẫn đang âm thầm quan sát chính mình, mình nguyên lai không phải dắt rưởi, nguyên lai phụ thân khi còn bé rời đi chính mình đồng thời không cùng chính mình gặp mặt là bởi vì muốn bảo vệ mình. Tuy rằng vẫn không có nhìn thấy Cát Lốt, cũng không có chứng miệng từ Cát Lốt nơi đó từng chiếm được đáp án, thế nhưng mẹ xử lý trên căn bản đã tin tưởng hơn nửa. Theo nội tâm ngực ngực, mẹ xử lý lại lần nữa mở ra thích khách hệ thống, tiến vào loại kia huyết kiểm kết quả đi ra, mẹ đi nẻ thở ỉn bên trong không có vết chấn hại. Hắn mơ hồ nghe được, cách đó không xa, một cái tiếng bước chân, từ từ, tới gần, phóng to, đến trước cửa, sau đó, cửa sắt bị một cước trực tiếp đá văng. Cẩn thận Không nên vào đến a." Wesley cật lực gào hét. Nhưng mà, Ezic thương so với hắn tiếng gào còn muốn trước một bước bắn ra. Wesley nhìn thấy cái kia viên đạn, lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về cửa phương hướng mà đi. Wesley không thể đến cùng đi kinh ngạc cảm khái tại sao chính mình có thể thấy được viên đạn lấy tốc độ như vậy ở trong không khí phi hành. Hắn tâm đã nhắc tới cố họng, vì cái kia chính mình chưa từng nhìn thấy, rất có khả năng là cha của chính mình người. Chậm lại thị giác bên trong, Wesley nhìn thấy, cửa trước sau sáng lên hai đả bánh lửa, sau đó, một viên đạn hướng về Ezic bắn ra viên đạn mà đi. Hai viên đạn trên không trùng tinh chuẩn ba trạm, chiếc để lệch khỏi nguyên lai like quy tắc. Mà sau đó mà đến một viên, ở hệ xử lý thị giác bên trong, chậm chậm hướng về phía bên mình bay đến, sau đó, xác gia đầu của chính mình bay qua. Trên thực tế, tình cảnh này bèn bèn chỉ là trải qua 0.00 giây thời gian, thế nhưng hệ xử lý chính là có thể đem tình cảnh này xem như vậy chậm chậm mà cẩn thận. Đây chính là hệ đi nẻ Fỉ chiến sĩ, thích khách huyết thống mạnh mẽ địa phương. Làm hệ xử lý tính toán lại thời gian, mới phát hiện, kết thể đều đã kết thúc. Một ít huyết dịch chảy xôi đến hệ xử lý dưới trần, thế nhưng hệ xử lý hiện tại hoàn toàn không để ý những ngày Hắn miệng lớn tỏ huấn hẹn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cửa phương hướng, cái kia vẫn như cũng bị bóng tối bao trùm địa phương. Nơi cửa, Cát Lốt do dự một hồi, vẫn là cất bước đi vào. Wesley nhìn thấy một cái râu ria sồm sàm, hình dạng phổ thông, phóng tới trong đám người 1 giây sau liền sẽ biến mất đại thúc đi vào. Hai người đối diện, thật lâu không nói, vì lẽ đó, quá rất lâu, Wesley âm thanh run rẩy, thanh âm yếu ớt mà gần như không nghe thấy được, ngươi là của ta. Phu nhân. Đúng thế. Cát Lốt âm thanh đã có chút khàn khàn. Ngươi, những năm này vẫn luôn đang xem ta. Đúng thế. Vì bảo vệ ta. Đúng thế. Ngươi biết ta có bao nhiêu khát vọng, thoát đi cuộc sống bế rở, cho dù là chết sao? Cắt Lốt trầm mặt rất lâu, đi lên phía trước, cho vẻ Suzuki mở trói, đúng thế. Vì lẽ đó, ta đến mang ngươi rời đi. Mang ngươi đi tới, ta nguyên bản không muốn để cho ngươi đi tới con đường. Hay là, hắn nói đúng, ta nên cho ngươi mình lựa chọn quyền lực, mà không phải vì ngươi làm ra quyết định. Chúng ta đi thôi. Cắt Lốt giữa nâng lên bởi vì ở trạng thái đói bụng dưới liên tiếp mở ra 3, 4 lần thích khách huyết thống ma triệt để rơi vào trạng thái hư nhược vật lý, mang theo hắn, đi ra ngoài. Đó lấy sinh hoạt, ta có thể cam đoan với ngươi, muốn so với ngươi có thể tưởng tượng đến, còn muốn kích thích nhiều. Cái kia, bộ kia, thi thể đây, Mai Duy hỏi, sẽ có người đến xử lý. Cắt Lốt quẹ miệng co giật, quay đầu lại, nhìn thấy bộ kia nguyên bản nằm trên mặt đất thi thể chẳng biết lúc nào lên đã ngẩng đầu lên, rũ ra một con còn mang theo huyết giực tay, cho hắn dựng thẳng lên quốc tế thông dụng thủ thế, ngoan ngoãn giữa. Cắt Lốt đem giấy rửa cũng muốn quay đầu xem vẻ Duy đầu đèo, lớn trở lại, giữa răng giữa kéo hắn, mang theo hắn rời đi, đi thôi, sau đó ngươi có rất nhiều cơ hội xem thi thể, hiện tại, chúng ta thời gian cấp bách. Đợi đến Cát Lốt mang theo Hẻ Sử Lý rời đi, Ezic lúc này mới đứng dậy, chậm rãi xoay người. Đây chính là hắn cho Cát Lốt làm ra định kế hoạch. Ezic ngụy trang thành kẻ địch, đem Hẻ Sử Lý trói lại, để Cát Lốt trình diễn vừa ra anh hùng cứu tử, thành công đem Ezic đánh chết và sau sẽ Hẻ Sử Lý thành công cứu đi. Như vậy cũng tốt so với một người lấy bình thường thủ đoạn tàng gái, cùng anh hùng cứu mỹ nhân sau khi đi tàng gái, này hai loại không đồng tình huống dưới, độ khó cũng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đương nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân tiền đề là anh hùng muốn lớn lên đẹp trai không phải vậy chính là tiểu nữ tử không cần báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp cùng tiểu nữ tử không cần báo đáp chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa hai loại kết quả. Mà anh hùng cứu tử mà. Dĩ nhiên là không tồn tại những ngày khác nhau, liền tình huống trước mắt đến xem, kế hoạch của bọn họ chấp hành rất thành công. Cắt lốt trước bắn tới viên đạn đương nhiên là bị Edit cho chặn đứng, mà chạy ra đến huyết, tự nhiên là hắn từ không gian chứa đồ bên trong cho thả ra. Hiện nay đến xem, này gia trình diễn vô cùng thành công. Cho tới sau khi đến cùng là làm sao phát triển? Cha ngươi cũng đã bảo đảm, còn nợ ta lớn như vậy một tấn tình. Lẽ nào ngươi còn có thể chạy hay sao? Ezith khẽ hắc, bắt đầu thu thập lên đồ vật, chuẩn bị chạy tới cái kế tiếp diễn xuất cái trường. Chương 62, diễn biến tự mình tu dưỡng chương 62, diễn viên tự mình tu dưỡng chúng ta. Đây là đi đâu?" Hoa Sư Lý hỏi. "Đi lấy một vài thứ." Katlos mang theo hè Sư Lý hướng về phía trước đi đến, tình huống bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn rời đi nơi này. "Được, tốt đẹp." Hoa Sư Lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng là, này không phải đi chỗ ta ở đường à? Phía trước, cái kia tàu điện quý đạo mặt sau, không phải là chỗ ta ở sao? "Đúng." Carlos nhìn một chút đối diện cái kia quen thuộc địa phương, dừng lại, xuống về phải xoay một cái, móc ra chìa khóa, mở ra ngôi nhà này môn, mang theo mẹ xử lý đi vào. Đó là nơi nơi ở, đây là chỗ ta ở. Mẹ xử lý trợn to hai mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cha của chính mình, Carlos, những năm gần đây liền bận ở tại chính mình đối diện, cùng mình, bèn bèn chỉ là cách một cái tàu điện quý đạo khoảng cách. Đường động nhiều như vậy, Carlos đem mẹ xử lý phóng tới phòng khách trên ghế sofa, lại từ một bên trong tủ lạnh lấy ra mấy khối chocolate đưa cho Holly, người ăn trước ít đồ. Ashley ăn như hổ như sói địa nuốt những người trô cố lên lúc, cắt lóc lại đi lấy mấy khối đi giả đến trong lò vi sóng đun nóng lên. Hắn biết rõ Mẹ xử lý hiện tại trạng thái, cũng biết như vậy trạng thái nên thế nào xử lý. Ở đối đụng tình huống, liên tiếp 5 lần bảy lượt tiến vào thích khách huyết thống trạng thái, hơn nữa còn có lớn như vậy tâm tình chập chững cùng với tiếp thu lượng tri thức. Nói thực sự, hiện tại Mẹ xử lý còn có an độ an khí lực, vậy thì đã để cắt lóc đẩy đủ kinh ngạc. Cho dù là hắn, dưới tình huống như vậy, cũng không thể có so với Mẹ xử lý còn muốn càng tốt hơn biểu hiện. Mà cắt lóc cũng đồng dạng rõ ràng, muốn để Mẹ xử lý chuyển biến tốt lên, vậy thì chỉ cần han, bổ sung nhân lực, liền xong việc. Bên trong gian phòng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn giữ lại mẹ sứ lý miệng lớn nuốt độ vật âm thanh. Catloss đứng ở một bên, tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Tuy rằng kế hoạch là dựa theo sớm định ra hoàn mỹ trước hành, thế nhưng hiện tại, bộ phận này, Ezik lúc đó cũng không có cho hắn tỉ mỉ sắp xếp. Nếu như nói dựa theo trước như vậy, đầu tiên là hai người không trùng đối với đi một phát viên đạn, lại do Catloss một súng đem Ezik giết chết động tác như thế thì, Catloss không cần chuẩn bị là có thể lên sân khấu. Nhưng mà một khi đến cảnh tình cảm thời điểm, cái kia Catloss đầu liền lớn nên dùng vẻ mặt gì, cái gì ngứa khí, nói nói cái gì đây. Đó là, Wesley Anan đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía một phương hướng, đó là bức ảnh sao? Catloss theo hệ dữ lý tầm mắt phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một chút bày ra với trên bản bức ảnh. Đúng, Catloss đi tới, đem bức ảnh lấy tới, những thứ này, một ít là ta đi ngôi trường học bắt được, còn có một chút là xin nhờ mấy người cho ta ký, tấm này, người lái xe gần máy, còn có tấm này, mà Âu phụ. Vai tờ bức ảnh, tuy rằng số lượng cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một trường, Catloss đều có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra bức ảnh lai lịch cùng với thu được chúng nó thời gian. Wesley vừa ăn một bên e, trong đầu những người phụ đầy bùi đã lâu, không hề có nửa điểm có thể hồi ức giá trị ký ức, cũng vì vậy mà nhiễm phải một tia sát hại. Từ từ, nghẹn ngào lên. Ta rất xin lỗi. Cắt Lốt trở nên hơi luống cuống tay chân. Không, không có chuyện gì. Wesley lau mắt, ta chỉ là xưa nay không nghĩ đến, còn có người đang chăm chú ta. Rất xin lỗi. Cắt Lốt ngoại trừ nói mấy chữ này, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ta biết ý nghĩ của ngươi, ta cũng biết, ngươi tại sao rõ ràng liền bận ở bên ta. Nhưng xưa nay đều không cùng gặp mặt ta. Wesley nước nở nói, thế nhưng, đối với ta mà nói, ta đã chịu đủ lắm rồi như bây giờ, một bãi nước đọc bình thường sinh hoạt. Mẹ của ngươi, ta đã đáp ứng nảng, hơn nữa, chính ta, cũng không muốn nhường ngươi bước vào cái này nguy hiểm thế giới. Cắt lốt hít sâu một hơi, nhưng là hiện tại. Thế sự khó liệu à? Nếu không là người kia bắt cóc ta, chỉ sợ ngươi vẫn là sẽ tiếp tục để ta như vậy tiếp tục sống, đúng không? Wesley nói rằng, ta trước ý nghĩ là có chút ngây thơ, cho rằng như vậy là có thể bảo vệ ngươi. Cắt Lốt nói rằng, nhưng ta quên, bọn họ đã triệt để không hề có điểm mấu chốt. Bọn họ là ai? Mẹ xử lý quyết định không còn đi xoán suất Cắt Lốt trước vẫn không cùng chính mình gặp mặt sự tình, mà là quan tâm hiện tại, nắm lập tức. Bởi vì, hắn biết, Cắt Lốt bản ý chính là vì bạn thân được, hơn nữa, chính mình quá thành như bây giờ, bản thân mình nguyên nhân chiếm cứ phần lớn. Đương nhiên, đây là bởi vì trước Exit Mai cho kẻ địch cùng mẹ xử lý đối thoại bên trong tiết lộ cho mẹ xử lý tình báo, cho nên mới dẫn đến mẹ xử lý sẽ như vậy suy nghĩ. Nếu là không có cửa hàng này lọt Huệ Thư Lý khẳng định là sẽ không có ý nghĩ như thế, Carlos mất luật nói nói cái gì, Huệ Thư Lý đều sẽ không nghe lọt, đối với Carlos, Huệ Thư Lý đoán hận tâm tình sẽ chiếm theo phần lớn. Mà hiện tại, bởi vì Ezic đóng vai kẻ địch sớm liền cho Huệ Thư Lý đắc nạp được rồi một cái vì bảo vệ hại tử an toàn không thể không chỉ có thể gần thân mà không gặp gỡ phụ thân hình tượng. Sau khi, Carlos tới cửa cùng Ezic đối với thương, liều lĩnh mị hiểm đến tính mạng cứu người kẻ tượng, cũng cho Huệ Thư Lý bỏ thêm một cái cường tâm châm, vì lẽ đó, Huệ Thư Lý tự nhiên không cách nào đối với Carlos xoắn ận lên. Bọn họ Carlos trong đấy lẩm thở phào nhẹ nhõm, lúc này, cuối cùng cũng coi như là đi tới trước Ezic an bài cho hắn tốt kế hoạch bộ phận. Trước đây, bọn họ là thích khách, à xạ sĩ nét bờ rọ thở một thích khách cùng ta như thế tồn tại, thế nhưng hiện tại, bọn họ là sát thủ, ta kẻ thù. Thích khách, sát thủ. Wesley đắn đo hai cái từ này, chất lượng lớn ăn uống đưa cho hắn thân thể mang đến quần quần không ngừng nhiệt lượng chính đang khiến cho hắn thân thể trạng thái từng bước hồi phục, giữa hai người này, khắc nhau ở chỗ nào sao? Wesley vừa dứt lời, nơi cửa, một trận có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Đùng, đùng đùng, đùng. Lai, có lý theo bản năng nhỏ giọng, có chút sợ hãi, có điều đang nhìn đến Cát Lốt cái kia bất động như núi bóng người sau khi, lại từ từ trấn định lại. Không cần lo lắng, là người mình, Cát Lốt tự nhiên biết người tới là ai, chậm rãi đi tới, hắn là ta hiện tại đồng bạn, cũng là cho ta một cái lựa chọn khác người. Cát Lốt mở cửa ra, sau đó, đem đã thay đổi quần áo đổi mặt xong Suit Ezit cho đón bảo. Ta nhận được điện thoại của ngươi, lập tức chạy tới, Ezit chăm chú hỏi, như thế nào, con trai của ngươi cứu ra sao? Đã cứu ra. Cát Lốt chỉ chỉ trong phòng khách đang xem bọn họ rời, đó là con trai của ta. Barty, xin chào, tôi là Sutton, thật hân hạnh gặp ngươi." Ezic nhìn về phía Barty, mỉm cười gật đầu. Phản phất trước hắn cầm súng chỉ vào ngài xử lý đâu, thậm chí đối với bên hai hắn nội súng sự tình xưa nay chưa từng xảy ra quá. Diễn biên nghề nghiệp này, tuy rằng Ezic còn chưa từng nắm giữ, thế nhưng thật muốn nói tới kỹ xảo của hắn đến, nói thế nào cũng có thể bình cái cao cấp. Xem loại này chân trước chỉ vào người khác đầu, chân sau đổi khuôn mặt cùng một bộ quần áo liền mỉm cười cùng người khác chào hỏi sự tình, đối với Ezic tới nói, chuyện này quả là không tính là sự. Diễn biên tự mình tu dưỡng mà thôi. Đoạn, tất ra gỡ chữ năng lượng tích cực ngày hôm nay đem cánh cho hủy đi, đã mệt quá. Chương 63, Kỳ biến ngẫu bất biến chương 63, Kỳ biến ngẫu bất biến xin chào. Oatisy hỏi thăm một chút, ngươi là? Ta là phụ thân ngươi người dẫn đường, họ giờ du kèm lệ hiệp sĩ dòng đền, Ezic, Ezic nói rằng, Oatisy, có đồn thu truyền hỏa sao? Ha? Oatisy sững sờ. Những chuyện này, đợi được sau khi nói sau đi, cắt lốt mặt sập lại, đối với Ezic không dựa theo kế hoạch đến ngẫu ngân phát huy biểu diễn có chút khó chịu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Con trai của ta mới vừa bước vào thế giới này ạ thì sẽ không thể cho hắn nhiều một chút thời gian tích dưỡng một hồi, sau đó để hắn mình làm quyết định. Cắt Lốt nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng có chút chột dạ. Bởi vì, hắn cũng rõ ràng, chính mình có thể biết bạn hiện tại tình huống thật, cùng với cùng mẹ xử lý thành công quen biết nhau, hoàn toàn là dựa vào e Riz trợ giúp mới làm được. Hơn nữa, dựa theo hiện tại hình thức tới nói, mẹ xử lý gia nhập vào hào giờ du kèm lễ bên trong, có vẻ như cũng là lựa chọn tốt nhất. Khả năng đây chính là đến từ phụ thân bản năng, tuy rằng Cắt Lốt biết việc này không đảm lượng, chính mình cũng hoàn toàn không chiếm lý, thế nhưng, hắn tóm lại không thể hoàn toàn lý tính mà là gặp thiên hướng con trai của chính mình rồi đi. Nói đúng, Ezic gật đầu nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đợi được đặt phòng an toàn sau đó, lại chậm rãi nói chuyện. Liền, Katlus rất nhanh liền cầm lấy đã sớm thu thập xong đồ vật, ba người cùng rời đi nơi này, mà hệ xử lý đối với này cũng không có nửa điểm ý kiến. Hắn biết, lúc này đi phòng trường phải có rất lâu một quãng thời gian không về được. Thế nhưng, cẩn thận hồi tưởng một hồi, hắn cần mang tới đồ vật, đáng giá mong nhớ đồ vật, lại có cái gì đây? Một tấm trên căn bản không bao nhiêu tiền dư thẻ ngân hàng. Một ít mặc vào đến mấy năm rữa sạch lại giặt quần áo một cái cùng mình bằng hữu tốt nhất leo lòng bà gái, một cái chỉ do được dẫn bật hơn nữa tiền lương thấp đến làm người giận sôi trước vị, một cái đều là tìm chính mình diện phức bả mập thủ trưởng. Nói tóm lại, kể trên những thứ đồ này chỉ là ở Wesley trong đầu chợt lóe lên, liền trực tiếp bị hắn ném ra sau đầu. Như lại qua lại hơn 20 năm, Wesley năm giữ có giá trị, đáng giá mang đi đồ vật, gần như không. Có điều, hiện tại, trong một đêm, hắn lại nhiều rất nhiều vật có giá trị. Một lần mộng ảo giống như trải qua, lần thứ nhất bị bắt cóc, lần thứ nhất nhìn thấy sinh tử bằng nhau. Một cái vẫn ở trong chăm sóc tra của chính mình, mặc dù là lấy chính mình không thích phương thức. Một cái thần kỳ hệ thống có thể làm cho chính mình thấy rõ viên đạn quỹ tích thậm chí phản ứng lại. Tuy rằng trước bị chính mình cho rằng là lo lắng chứng, vẫn đang uống thuốc để ức chế. Một cái thần bí được gọi là ổ giờ du tèm lệ tổ chức, còn có một đám lệ thuộc vào gọi ạ xạ sĩ nét bợ rọ thở một tổ chức kẻ địch. Tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho hệ sứ lý cảm thấy đến mối mẻ, cảm thấy đến tiếng ngạc, cảm thấy đến chấn động. Trong một đêm, hắn bứt bỏ qua lại, hướng đi tân sinh, hoàn toàn cùng với trước tuyệt nhiên không dũng, hoàn toàn mới, kích thích mà đã sắp nhân sinh. Vì lý do đó, kẻ địch của chúng ta chính là những người thích khách sao?" Lois hiểu kỳ hỏi. "Hắn hiện tại có thể nói là tinh lực rồi dạo." Ezic vết sắc mặt có chút biến thành màu đen cắt lốt một ánh mắt, khẽ cười một tiếng, nói với Beverly, "Đúng thế. Bọn họ hiện tại chính đang trên xe, người lái xe là Cutloss. Ezic là muốn lái xe, chỉ có điều bị Cutloss nghiêm từ từ chối. Chứ Ezic đi máy bay từ núi rốt hổ tèn con núi lẻn tổ đi tới nơi này, là Cutloss đi vào đón máy bay. Sau đó, Ezic phát hiện, Cutloss xe nhìn qua rất tốt dáng vẻ, liền rơi có chút ngưỡng thay hắn liền cho Katlos tú một làn sóng tay không biến trở khóa ma thuật. Thừa dịp Katlos một mặt choáng váng hoàn toàn không làm rõ được tình huống thời điểm, Ezit đem hắn kéo dài tới ô tô ghế lái phụ trên, sau đó liền dẫn hắn đến rồi một lần thư thích thành thị lưu trình. Katlos thậm chí mở ra thích khách hệ thống, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở chính mình mê muội bệnh trạng cùng nôn mửa dục vọng. Từ đó về sau, Katlos kiên quyết nhận định một chuyện, vậy thì là chính mình ở trên xe tình huống, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Ezit lái xe. Katlos rất là hoài nghi, nếu như đổi làm một chiếc xe cũ Dựa theo Ezit cái này thao tác phương thức, đoán chừng phải muốn trực tiếp trên đường báo hỏng. Nhưng là... Wesley nhìn về phía Carlos. Ngậy! Ta! Phụ thân, hắn không phải là thích khách sao? Nói ra cái này phụ thân từ ngữ lúc, Wesley hơi có chút giàn nàn, có điều, hắn vẫn là nói ra. Carlos tay mơ hổ run lên, mang xe đều run lên một hồi. Trước, Wesley đang bị Carlos cứu ra thời điểm cũng không phải là không có như vậy kêu lên. Thế nhưng, đối với nhiều năm trước tới nay nhìn Wesley lớn lên. Nhưng ở trước hôm nay chưa từng có nghe nghe sự lý như vậy kêu lên hắn cắt lốt tới nói, một tiếng, như thế nào khả năng đầy đủ đầy? Nếu không vẫn là ta lái xe chứ? Ezit nhận ra được vừa ngay biến hóa, biểu thị chính mình đối với Cắt Lốt kỹ thuật lái xe rất không yên lòng, dự định cho hắn biểu diễn một hồi chính mình thân là xe thần kỹ thuật lái. Ta cho dù chết, chết bên ngoài, hoặc là trực tiếp nhảy xuống xe, cũng không thể gặp ngồi nữa người lái xe. Cắt Lốt chăm chú nói rằng, "Nghe vậy, Ezit hít vào một ngụm khí lạnh, kỳ biến ngẫu bất biến. Ezit thử miệng dùng tiếng chúng hỏi. Bên trong xe rơi vào trầm mặc, ngoại lý cùng Cắt Lốt một mặt chuẩn váng. Bọn họ không rõ ánh mắt để edit thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì, vậy thì là một câu đặc tù ám hiệu, các ngươi không cần để ý. Ám hiệu? Thoát Lý Hiếu kỳ hỏi, dùng làm gì ám hiệu? Đây là một cái khác tổ chức ám hiệu, các ngươi nhớ kỹ, có thể tuyệt đối không nên sử dụng. Edit chăm chú mà nghiêm túc nói rằng, một khi không phải cái tổ chức này, người sử dụng cái này ám hiệu lại nói, nhẹ thì người tài hai mất, nặng thì biến thành tro bụi. Gia sao tổ chức lại đáng sợ như thế? Thoát Lý rụt cổ một cái. Cái kia, nói đến liền nói dài ra, Edit cảm khái nói, đều là một đám không tìm được về nhà con đường người đáng thương a. Có thể hay không không muốn nói mệ sảng. Carlos hơi có chút bất đắc dĩ nói rằng, hắn thực sự là không nhìn nổi Eric đem hắn nhi tử làm một người kẻ ngu si như thế giao động. Chí ít hắn là như thế cho rằng. Quên đi, đề tài là rồi, chúng ta vẫn là tới nói chuyện lúc trước. Eric ngược lại cũng không kiên trì, ngược lại chính là nhất thời chơi ngạnh mặt thôi. Cha của ngươi Carlos, chứ hắn là ạ xạ sĩ nét bợ rọ thở hụt thích khách lại dư, thế nhưng bởi vì ạ xạ sĩ nét bợ rọ thở hụt thủ lĩnh xuất hiện vấn đề, hắn dự định làm phản. Carlos, có thể hay không dùng từ dùng tốt một điểm a? Khà khà. Carlos quyết định cứu vang chính mình một ít hình tượng, ho nhẹ hai tiếng nói, cũng không phải làm phản, là ạ xạ sĩ nét bợ rọ thở mục đã lệch khỏi nguyên lai nguyên tắc, bọn họ đã không phải vì vận mệnh mà chiến, mà chính là lợi ích, vì lẽ đó, ta xem thường với cùng bọn họ làm bạn. Oesley trầm mặc sẽ, cái kia không phải là làm phản sao? DOS, hy vọng mọi người đều có thể tìm tới thuộc về mình đắc sát nhân sinh a. Đêm nay không lời lẽ tụ kỹ, ngày mai muốn mà chết, đại gia ngủ ngon chương 64, năm trước đây mũ, màn hương chiều này quan. Chương 64, năm trước đây mũ, màn hương chiều này quan. Carlos đã khí tuyệt Đây thực sự là con trai của chính mình sao? Làm sao như thế không biết nói chuyện đây? Nếu không là bên hôm không có bảy con sói, hơn nữa chính mình còn đang lái xe, các lốt đều muốn hiện trường trình diễn vừa ra phụ tử tự hiếu. Rúng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng để hình dung, hay là càng thêm thích hợp? Thế thế, Ezic cấp tốc nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi, hoãn bẹt tồn tại, là bởi vì bọn họ thủ vững. Đợi được ba người đến Ezic mua lại cái kia nhà kho thời điểm, Ezic cuối cùng cũng coi như là đem bọn họ trong kế hoạch cuối cùng một màn biểu diễn xong xuôi. Cũng chính là, mang về sự lý thoát ly cuộc sống bây giờ Đồng thời đem liên quan với ả Sạ thị nét mơ dọ thở hụt cùng nó giờ dư tẩm lễ trong lúc đó khởi nguyên cùng quan hệ, cắt lốt bỏ chỗ tối theo chỗ sáng nguyên nhân cho Mẹ Sư Lý nói rõ ràng. Vô luật nói như thế nào, tại đây cái bên trong thế giới, đối lập với những người khác mà nói, Mẹ Sư Lý đều có thể tính được là là cái bậc học, hơn nữa, hắn vẫn là cùng cắt lốt choi chặn. Vì lẽ đó, Ezit muốn tiến hành kế hoạch của chính mình, như vậy, tiêu tốn một ít thời gian cùng tinh lực, đem Mẹ Sư Lý biến thành người mình, là hoàn toàn đáng giá một chuyện. Về phần bọn hắn vị trí nhà kho này, là Ezit bắt được đến từ mắt thần lễ bật giải quyết vấn đề tiền bạc sau khi, trực tiếp mua lại. Có tiền có thể khiến quỷ ma sát, Ezic chỉ có điều là ở nên nhà kho chủ nhân báo giá càng thêm 1 vạn USD, liền để nhà kho chủ nhân hùng hục ở 1 giờ bên trong đem chìa khóa cho đưa tới, đồng thời một câu nói đều không có hỏi nhiều. Tiếp đó, nơi này chính là chúng ta đối với ngươi vấn luyện luyện địa điểm, Ezic nói rằng, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng lý, thế nhưng hiện tại, ngươi cũng không biết làm sao đi sử dụng. Thiên phú là chỉ. Wei Li hồi tưởng lại trước chính mình có thể thấy rõ viên đạn trên không trung chậm rãi bay qua cũng chạm vào nhau một màn. Loại kia năng lực kỳ lạ sao? Các ngươi nói là thích khách huyết thống độ bận. Đúng, thích khách huyết thống cũng có thể xưng là kỵ sĩ huyết thống." Ezic gật gù, thông qua chút cùng lời ngươi nói, liên quan với họ giờ dù kèm lễ cùng ạ xạ xỉ nét bợ rọ thở hụt khởi nguyên, ngươi cũng lần nên rõ ràng, trên thực tế, chúng ta đều là đồng nhất loài người, chỉ có điều, nam dữ không giống lý tưởng cùng theo đội mà thôi. Thiên phú như thế đang bị mở ra sử dụng thời điểm, sẽ để ngươi nhịp tim vượt qua mỗi phút 400 nhịp, cũng đem lượng lớn hệ tin nạp sở in truyền vận đến dòng máu của ngươi bên trong, này sẽ để ngươi xem càng thêm rõ ràng, phản ứng càng nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn. Ezic nói tiếp, "Thế nhưng, điều này cũng đồng dạng gặp mang đến một ít tác dụng phụ." Tiến vào trạng thái như thế này, ngươi nhất định phải ở kịch liệt trong hành động, tiêu hao ngươi thân thể tiến hành như vậy cơ năng phản ứng đưa cho ngươi cùng cấp nhiệt lượng. Không phải vậy, quá nhiều nhiệt lượng liền sẽ nhòa ngươi xuất hiện sự chú ý không cách nào tập trung, huyết dịch lưu động quá nhanh các loại bệnh trạng. Vì lẽ đó, ta trước mới sẽ cho rằng đây là lo lắng chứng, bởi vì bệnh trạng rất tương tự. Hoan Lý hỏi, "Đúng, Ezic nói rằng, Hoan Lý, ở ngươi tiếp xúc được chúng ta vị trí thế giới chân thực trước, ngươi cần trước tiên có thể khống chế chính mình nắm giữ thiên phú, đó là hoàn toàn không kém gì phụ thân ngươi thiên phú. Cái kia, ta phải nên làm như thế nào?" Metsu lý hỏi, liên quan với những này, cha của ngươi muốn so với ta hiểu nhiều lắm." Ezit nhìn một chút Carlos, hắn nhưng là thích khách đại sư đây. Ezit biểu thị, cũng không phải là mình sẽ không đường vòng cung sạc kích, mà là chính mình tôn trọng những người đáng thương nhà vật lý học, vì lẽ đó lúc này mới không biểu diễn ra mà thôi. Không sai, tuyệt đối không phải là mình sẽ không. Hơn nữa, chính mình còn muốn đi tìm kiếm người mới chuyên hỏa, làm sao có khả năng có thời gian đến giáo dục Metsu lý đây. Nhiều lắm chính là chờ đến Carlos giáo dục Metsu lý đường vòng cung sạc kích thời điểm, làm cái người đứng xem, vạch ra một hồi Carlos giáo dục trong quá trình sai lầm nói đến, cái kia chất lòng chữa trị phương pháp phối chế, chính mình cũng cần so sánh một chút lấy tìm kiếm trong đó lỗ thủng đây. Còn có siêu xa khoảng cách định điểm đánh lén. Ezith âm thầm nghĩ thầm, rất mau đem những người có giá trị kỹ thuật cho sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Ta sẽ giáo dục ngươi. Cody, cắt lốt dừng một chút, vẫn không có lựa chọn gọi Nhi tử hắn còn có chút vi không thể hứng, trong đoạn thời gian này, ta sẽ chỉ đạo ngươi làm sao trở thành một chân chính thích khách. Ezith, năm trước đấy mũ, mang hương chiều này quan. Ngươi thật là to gan. Em sĩ dòng đèn. Ezith mặt sầm lại, lối ra, mở miệng sửa lại Ha, đúng đúng. FC dòng đen, cắt lốt đội vã đổi giọng. Thấy cảnh này, Wesley đột nhiên cảm rất thấy nơi nào thật giống không đúng lắm. Kết hợp với chiếc exit trên xe giới thiệu thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng ạ sạ sĩ nét mỡ giọ thở hụt trong lúc đó ngọn luôn cùng kết quả đến xem. Vạng bội hỏi một chút. Wesley nhìn Chu Vi cái kia rõ ràng là đội vàng thu thập đi ra nhà kho, trong lòng dự cảm không tốt càng nồng nặng nề, chúng ta họ giờ dư tạm lễ những người khác đâu? Không tới đón đương chúng ta sao? Mẹ. Ezit trầm ngâm một hồi, khoan dung từng góc độ tới nói, chúng ta họ giờ dư tạm lễ, hiện tại có 3 cái thành viên. Quasi Lý Trừng lớn mắt, chỉ chỉ Carlos, chính mình, còn có Ezis ba cái, vẫn là khoan dung từng góc độ tới nói. "Đúng, mà nếu như tự nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói lời nói, hai người các ngươi đều còn chỉ là quân dự bị, chỉ có ta một cái mới là chính thức hiệp sĩ dòng đen." Ezis gật gù. "Ngược lại chuyện này ngày sau khi cũng sẽ biết, hiện tại nếu hỏi đến rồi, nói ra cũng không sao. Cho tới lo lắng hắn chạy trốn." "Ha ha, lên ta Ezis tuy rằng còn muốn chạy trốn." Quasi nhìn về phía Carlos, mang theo tâm tình nặng nề, Carlos hiên lặng gật đầu. "Ta bây giờ đi về vẫn tới kịp sao?" Một lúc lâu, Mẹ Xu Lý đánh vỡ trầm mặc hỏi: "Nếu như ngươi dự định bị một đám thích khách chụp tới đại hình hầu hạ chính là vì ép hỏi chúng ta tâm tích lời nói, ta nghĩ, đúng, đương nhiên có thể." Ezit bây tay, dùng thông thạo đến không cần làm bạn nháp nói dối để Mẹ Xu Lý thành công rơi vào tuyệt vọng bên trong. Vì lẽ đó, chúng ta ba người muốn đi làm thịt một cái truyền thừa ngàn năm tổ chức. Mặc dù biết mình đã là lên truyền giặc xuống không được, nhưng Mẹ Xu Lý vẫn là cảm thấy đến chuyện này có chút khó mà tin nổi, các ngươi là nghĩ như thế nào? Các ngươi điên sao? Chúng ta cũng là truyền thừa ngàn năm tổ chức, từ một ý nghĩa khác tới cân nhắc. Muốn bỏ năm lên một hồi, chúng ta chính là thế lực ngang nho mà. Ezic cười híp mắt vô vô hẻo rỉ bay, huống hồ, tuy rằng hiện tại chỉ có ba người chúng ta, thế nhưng ta này không phải đang muốn đi trêu những người khác sao? Vì lẽ đó, người trước hết đàng hoàng tiếp thu phụ thân ngươi giáo dục là tốt rồi, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Dứt lời, dàn xếp xong xuôi sau khi, Ezic liền rời khỏi nhà kho. Chớ hắn nói không phải là nói bừa, hắn đúng là muốn đi nhận người. Hơn nữa, tại đây một lần nhận người trong quá trình, hắn vẫn có thể thuận tiện hoàn thành chính mình từ hồ kèn có núi nện tô nhận sát hạch nhiệm vụ thật muốn nói đến lời nói, nếu như lần hành động này thành công, Wesley người này, sau khi coi như là cản, cũng cản không đi rồi. GS, đây là ta sân bay. Hừ hừ, thực sự là rất xin lỗi. Thực tất cả ngày thực sự là quá mệt mỏi, trạng thái cũng không đúng, viết xóa xóa viết. Sau khi toàn bộ đều là căn cứ vào nhân vật trong vở kịch nguyên sang cố sự, ta còn muốn ngẫm lại làm sao trong bước. Khà khà, nói chung, ta thảm như vậy, cho tấm vé phiếu không quá đáng chứ. Chương 65, đợt này ngươi ở tầm thứ nhất chương 65, đợt này ngươi ở tầm thứ nhất đợi đến Ezis sau khi rời đi. Cát Lốt nhìn về phía một bên vẫn nhìn mình và Lý, trời có chút bất an gì. Ngươi có cái gì muốn hỏi, liền hỏi đi. Ta luôn cảm thấy rất vô căn cứ. Ngoại Lý suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng. Ngươi cảm thấy đến vô căn cứ là bởi vì cái gì? Cát Lốt từ trên bàn cầm lấy một khẩu súng, bắt đầu kiểm tra lại đến, vừa nói, là bởi vì ngươi cảm thấy cho chúng ta sắp muốn làm không thể thực hiện, hay là bởi vì chúng ta hiện tại chính đang làm, cùng ngươi lý tưởng bên trong khác nhau quá lớn, đều có như vậy một điểm. Ngoại Lý do dự gật gật đầu. Liên quan với chúng ta chuyện sắp phải làm, nếu là không có nắm Ta cũng sẽ không đưa ngươi mà bảo." Cắt Lốt nói rằng, ngươi cảm thấy đến này cũng không thể, thế nhưng trên thực tế, A Sạ Sĩ nét mờ giọng thở một, hiện tại cũng chỉ có không tới 100 người mà thôi. "Vậy thì, vì lẽ đó, hai cái truyền thừa ngàn năm tổ chức là làm sao hôn đến như bây giờ mức độ?" Đại khái là nhìn ra Ngụy Du Lý chán vắng, Cắt Lốt giải thích, "Ngươi còn nhớ trên xe ta nói rồi, liên quan với A Sạ Sĩ nét mờ giọng thở một tôn chỉ sao? Tự do, vận mệnh, còn có, giết một người, cứu ngàn người." Ngụy Du Lý hơi tức, "Đúng, vì lẽ đó ngươi liền nên rõ ràng, kiên trì như vậy thì ngưỡng" rằng có bao nhiêu khó. Ở đây sao nhiều năm trong truyền thừa, tuy rằng đang cùng hiệp sĩ dòng điện trong chiến tranh đạt được thắng lợi, thế nhưng thích khách tự thân cũng tổn thất nặng nề. Không có kẻ địch, cũng không có đấu tranh, vì lẽ đó, tân sinh huyết dịch cũng sẽ từ từ giảm đi. Thế nhưng, điều này cũng cũng không ý nghĩa, nhiệm vụ của chúng ta rất nhẹ. Casslos nói rằng, chỉ có không tới 100 người, ạ xạ sĩ nét bợ rọ Thoth, vẫn như cũng là trên thế giới tối không thể chọc mấy cái tổ chức một trong. Bởi vì, mỗi một cái thích khách đều có mạnh mẽ năng lực chiến đấu, có giống chúng ta như vậy thích khách hệ thống, chỉ có điều mỗi người có thể mở ra thời gian Tăng cường hiệu quả không, giống. Vì lẽ đó, nhiệm vụ không phải tuyệt đối không thể, nhưng cũng không tính được đơn giản, hơn nữa, chúng ta còn có thể lôi kéo một ít vẫn như cũ tin chắc thích khách tín ngưỡng người, tất cả những thứ này đều cần thời gian. Cắt Lốt đem thương thả lại đến trên bàn, nói rằng, mà liên quan với chúng ta hiện tại chính đang làm. Ta đại khái có thể đoán được ngươi là nghĩ như thế nào, khả năng ngươi cảm thấy tôi, sát thủ thế giới, hẳn là xem trong phim ảnh như vậy, quang minh chính đại, siêu xe gái đẹp, tính dân Âu phục. Sau đó, trong lúc nói cười, ung dung thoải mái rớt người rời đi. Cắt Lốt lắc lắc đầu, người như vậy Đại đa số đều là ngu xuẩn, không sống hơn ngày thứ hai, ngoại lý. Ngoại trừ phần lớn ngu xuẩn ở ngoài, cũng có một chút người quả thật có thể làm được trình độ như thế này, người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngay cả ta cũng không dám như vậy đi làm. Nhớ kỹ, tất cả mọi thứ cũng phải cần cố gắng thông qua thu được, ta không muốn mang ngươi tiến vào thế giới này nguyên nhân cũng ở chỗ này, bởi vì ngươi cần trả giá so với người thường nhiều gấp bội gấp trăm lần nỗ lực, hơn nữa còn là liều mạng, cuối cùng mới có thể trở thành cái kia vạn người chưa chắc có được một thích khách đại sư. Tiên phú của ngươi rất mạnh, Hoại Lý, thế nhưng tiên phú mạnh đó là còn thiếu rất nhiều, ngươi còn cần nỗ lực huấn luyện mới có thể đến ngươi tưởng tượng bên trong trình độ đó. Liền ngay cả ngươi cũng không thể sao?" Hoại Lý kinh ngạc hỏi, dưới cái nhìn của hắn, Cắt Lốt thực lực đã rất mạnh. "Ta không thể, không phải vậy, ta sẽ không lại như bây giờ." Cắt Lốt quả đoán lắc đầu. Hắn muốn thật sự có thể đến loại trình độ đó, làm sao có khả năng gặp lo lắng về sự an toàn mà không dám cùng hắn gặp mặt? "Cái kia, cái kia e dĩ tiên sinh đây." Hoại Lý hỏi. Carlos hồi tưởng lại trước exit ở mấy mét khoảng cách bên trong trốn đi chính mình viên đạn, đồng thời lấy chính mình mở ra thích khách hệ thống đều không thể thấy rõ tốc độ đạn được sung trong tay của chính mình, còn di động đến phía sau chính mình cảnh tượng. Hắn chính là cái kia có thể đến được trên đầu ngón tay một người trong đó. Một căn bên trong biệt thự bộ. Phốc. ầm. Một tiếng nhẹ nhàng tê hưởng, cùng một tiếng không hề che giấu chút nào tiếng súng, đánh vỡ yên tĩnh. Người là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta? Phije Fosfox đề phòng, hướng về trước mặt cái này mụ súng đánh rơi chính mình viên đạn, ngăn cản chính mình giết người hành động nam nhân hỏi. Ta rất xin lỗi, thế nhưng, Phizeth Fox tiểu thư, vị tiên sinh này là mục tiêu của ta." Ezic mỉm cười, liếc nhìn vị kia từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại, rũ lầy bảy nam tử, sau đó, đem hắn một quyền đánh ngất qua thứ, để ngừa vướng muộn. "Ngươi không phải thích khách?" phục cao mày nói rằng, "Ta chưa từng thấy ngươi." "Khách?" Ezic Berger trong tay súng lục, ra hiệu hai người tạm thời không động thủ, sau đó ngồi vào cái ghế một bên trên, "Ngươi nói đúng lắm, cái kia cái gọi là giết một người cứu ngàn người tổ chức, àxạ xì nét bở rọ thờ một khách sao? Tại sao ngươi sẽ như vậy cho rằng?" Carlos trước cho Edith trong danh sách, không chỉ có gần đây các thích khách đã tiến hành ám sát hành động mục tiêu danh sách, còn có một chút là sắp tiến hành. Mà Edith tại đây phân trong danh sách, phát hiện phục sự sắp ám sát mục tiêu, liền liền trực tiếp đi tới nơi này, ở phục ra tay đồng thời, đem chặn lại. Chỉ có nắm giữ mạnh nhất thích khách huyết thống mới có thể làm đến sự kiện kia, phục không có buông tay ra thường, nàng biết rõ Edith mới vừa làm điều sự tình ý vị như thế nào, ngươi không phải thích khách, như vậy, ngươi đến cùng là ai? Ta. Chỉ có điều là một sát thủ thôi, Edith nói rằng, ngươi lần này giết chết người, chính là mục tiêu của ta đây. Sát thủ Phục nhất thời cười khẩy, ngươi tựa hồ rất xem thường sát thủ, Ezic cười cợt, hỏi, tại sao, Phục tiểu thư, ngươi không cùng cùng ta cũng như thế sao? Thế khách cùng sát thủ có thể không giống nhau, ngươi chính là tiền, mà ta chính là tiếng ngưỡng, vì cứu vớt thế nhân. Phục xem thường nói, cái này đi rửa công ty tổng giám đốc đem thuốc lũng đoạn tăng giá, đem thuốc giá cả xào đến một người bình thường căn bản mua không nổi mức độ, vì cái đó, luôn óc phẹt chỉ dẫn ta, ta giết hắn là đang làm việc tốt, mà ngươi đến giết hắn, lại là vì cái gì, vì hắn tiền tưởng? Phục hỏi ngược lại, nắm lấy hắn đầu người, đi thôi, sát thủ. Vì ngươi những người đáng thương tiện đường, ta chỉ cần hắn chết, vậy thì được rồi." Dứt lời, Phục Liên chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị rời đi. "Không thể không nói, Phục tiểu thư, đối với tín ngưỡng của ngươi cùng kiên trì, ta cũng cảm giác sâu sắc kinh ý." Edith từ trong quần áo sấn bên trong lấy ra một ít tư liệu, "Có điều, một số thời khắc, sai lầm hành động mục tiêu sẽ để ngươi làm ra sai lầm sự tình." "Ngươi là cái gì ý tứ?" Thảo hỏi, "Mục tiêu của ta phạm sai lầm, hắn là bố tội." "Cái này không thể nào." "Nếu ngươi như vậy chắc chắn, như vậy, ta chỗ này có một ít tư liệu, hay là ngươi có thể nhìn một chút?" Ezit giơ giơ lên trên tay mình bắt viện. Ngươi đối với hắn điều tra chưa từng xuất hiện vấn đề, thế nhưng ngươi chỉ nhìn thấy tầng thứ nhất, Phục tiểu thương, hay là ngươi nên nhìn mấy tầng phía dưới, đến cùng che lấp thế nào chân tướng." Đột ét ở thực tập bên trong mồ cá gỗ chưa im. "Lão sư, gặp mợ xe làm sao?" "Ta, lão sư cái này ta sẽ, ta lại qua." "Lão sư, được, ngươi cùng ta lại đây." Một lát sau, "Ta, lão sư, cái này ta sẽ không." "Lão sư, tại sao? Ngươi không phải nói ngươi gặp mợ xe làm sao?" "Này không cũng là ba cái bánh xe sao?" Đa, ta, ta sắp thực gặp mợ xe làm, nhưng ta sẽ không mợ bà cái bánh xe máy bay a. Chương 66, pháp sát mặt nổi lên đỏ ửng, thứ chi vô lực. Chương 66, pháp sát mặt nổi lên đỏ ửng, thứ chi vô lực. Phục Do dự sẽ đem đồ vật đặt lên bàn. Đương nhiên có thể. Ezit đem cái kia giấy đặt một xấp tài liệu thả ở trên bàn, đồng thời chính mình lùi về sau, biểu thị chính mình cũng không có ác ý hắn rất tí tượng, những tài liệu này đã đủ khiến Phục chủ động dừng lại, tìm kiếm chấn tướng. Hô gẹn có núi nện tổ sát thủ trại rộng và cao. Ở 12 cái toàn cầu trọng yếu thành thị đều nắm giữ Hồ Tiễn Con Núi Lèn tổ chi nhánh, thành lập bọn sát thủ tổ chức hạt nhân thiết điểm. Ngoại trừ có Hồ Tiễn Con Núi Lèn tổ chi nhánh thành tiểu tổ chức thiết điểm ở ngoài, Hồ Tiễn Con Núi Lèn tổ còn lại phụ thuộc tổ chức, tỉ như tổ chức tình báo, vũ khí tổ chức, khắc phục hậu quả tổ chức. Tất cả những thứ này tất cả là đem này 12 cái thiết điểm liên tiếp lên sợi tơ. Từ đó, Hồ Tiễn Con Núi Lèn đột nhiên tung xuống một mảnh lưới khổng lồ, bao phủ toàn bộ thế giới, cho dù là chính thức biết Hồ Tiễn Con Núi Lèn tổ tồn tại, cũng không dám hướng về Hồ Tiễn Con Núi Lèn tổ lãnh tụ, tùy ý sát thủ tàn phá. Trong này, mạng lưới tình báo liền đã có thể gọi cục bố, chỉ cần có đầy đủ đồng vàng, Hồ Thiển có núi nện tổ nói không chắc có thể mang công giáo giáo hoàng hôm nay mặc chính là quần lót màu gì tình báo đều cho chiếm được. Có thể tưởng tượng được, Ezit từ Hồ Thiển có núi nện tổ trên tay cho tới tình báo, độ tin cậy khẳng định đủ cao. Chỉ có điều, tình huống như vậy cũng là mang ý nghĩa Ezit kế hoạch muốn triệt để thực thi thành công, còn rất dài một đoạn đường phải đi. Dựa theo ta trong kế hoạch như vậy, thế giới các đại chủ muốn quốc gia cùng liên hợp lại, lôi đình hành động, bất kể bất cứ giá nào, Ezit âm thầm cân nhắc, muốn làm được mức độ như vậy, hiện nay tới nói Còn rất xa không đủ a. Ezith không phải cái gì thánh mẫu, nếu không là dính đến hắn lần này thu được nghề nghiệp tù lao vấn đề, như vậy, cái khác thì tôi là danh không có chuyện gì làm, cũng không thể hội phí khí lực lớn như vậy, muốn đem ạ xả xì nét bợ rọ thở hụt cùng hộ tẹn có núi nện tụ cho bưng. Phi sĩ dòng đèn, nghề nghiệp này là làm cái gì? Ezith phân tích sau khi, thu được kết luận là giữ gìn trật tự. Cái từ này trên thực tế vô cùng không rõ ràng. Thế nhưng, một khi cùng thích khách liên hệ tới thời điểm, là có thể có một cái đại thể phàm vi. Kết hợp với một hồi thế giới này trật tự tan vỡ tình huống, Ezith còn kém không nhiều biết, chính mình tại đây cái thế giới phải làm gì? Nếu như thao tác tốt, hoàn toàn dựa theo Ezith dự đoán bên trong đến lời nói, như vậy, chuyện này sẽ là hắn cái thứ nhất trong nháy mắt đột phá cao cấp, thậm chí còn khả năng càng nhiều người nghi nghiệm. Cái này cũng là tại sao Ezith muốn như vậy chậm tiến ấu, từng cái từng cái đi lôi kéo người, từng bước thực thi kế hoạch, không một chút náo suốt rụt nguyên nhân. Một, chính là cầu ổn, dù sao lần này, kẻ địch là toàn bộ cầu đẳng cấp thế lực lớn, còn có một đám mật học bất hắc. Ezith uy mạnh, nhưng xuống tới súng máy súng nắm, lên tới đạn dọc kẹt đạn đạo. Hắn hiện tại ngoại trừ phản ứng lại sớm rời đi thế giới này ở ngoài, đều vẫn không có những biện pháp khác. Nếu như bị hỏa lực bao trùm, chưa kịp phản ứng mà rời đi lời nói, như vậy, hắn cấp đều không chỗ để khóc. Hai, chính là có thể khống chế toàn cục, đến thời điểm, một làn sóng lặng dầu. Ở Edit lại một lần nữa hồi tưởng kế hoạch của chính mình quá trình, nghiên cứu có hay không cái gì lỗ thủng thời điểm, phục nắm một bên để phòng Edit, một bên đem Edit đã từng làm đánh dấu phần tài liệu kia cho xem xong. Càng là quan sát, phục càng là hô hấp dồn dập, trên mặt nổi lên đỏ ửng, tứ chi vô lực. Hân Tổng cảm giác này Miêu Tạ thật giống nơi nào sẽ ra chút vấn đề. Nói chung, Phục hiện tại thông qua phần tài liệu này, ý thức được một chút đối với nàng tới nói, không chút suy nghĩ quá, hoàn toàn không dám tin tưởng sự tình. Ngươi này đều là trùng hợp. Phục đem tư liệu văng ở một bên, nòng súng chỉ về Ezic, những thứ này đều là giả tạo đi ra tư liệu, ngươi đang cố ý lừa dối ta. Ta đến cùng có phải là đang lừa gạt ngươi, tin tưởng nội tâm của ngươi đã có cơ bản nhất phán đoán. Ezic trên mặt theo thói quen mỉm cười từ từ biến mất, hắn kiên trì mặc dù nhiều, nhưng cũng là có hạn độ. Hiện tại, thả xuống ngươi thương phục chiếu thương, để chúng ta hảo hảo tâm sự, liên quan với các ngươi hạ xạ sĩ nét bờ rọ thở một thích khách, khoảng thời gian này tới nay hành động, đến cùng có phải là vì cái gọi là giết một người, cứu ngàn người, cùng mới, đến cùng có phải là đến từ vận mệnh chỉ dẫn? Ta càng thêm muốn chứng minh đi tìm." Phục Lạnh lạnh lẽo nói rằng, sau đó, trực tiếp nổ súng. Ezic thương đều không có nắm ở trên tay, phục tính tưởng, lấy giữa bọn họ hiện tại khoảng cách, Ezic khẳng định không phản ứng kịp, sẽ bị chính mình đánh chết. Nhưng mà, một số thời khắc, sự tình đều sẽ ra ngoài người dự liệu. Phục dự đoán không có sai. Lấy giữa bọn họ khoảng cách này, coi như là thích khách đại sư Carlos, cũng không có cách nào dùng viên đạn đánh rơi Phục viên đạn hoặc là tách ra. Eriks không phải thích khách đại sư. Hắn là. Bật hoặc ta. Trên một tiếng, Phục trận to hai mắt. Ta trước từng làm một quang thời gian thợ sửa xe tới, Eriks trong tay cầm một thanh cờ lê, vẫn không núp đích, thần thái tự nhiên mà nói rằng, vì lẽ đó, ta bên người mang theo một cái cờ lê, là chuyện rất bình thường, đúng không? Phục đâu có chút hổ. Nàng thực sự là không có hiểu rõ, tại sao? Ezith trong tay liền như vậy đột nhiên xuất hiện một thanh cờ lê, đồng thời nhẹ nhõm như vậy điệu, đưa nàng trong tay viên đạn trò ngăn trợ bắn bay. Xem ra, Phục tiểu thư ngươi cũng không tính cùng ta hảo hảo nói một chút, Ezith chậm rãi đứng dậy, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là làm một ít ta vừa bắt đầu cũng không tính việc làm đây. Dứt lời, Ezith đi bộ nhàn nhã, hướng về Phục Xi đến, ngăn ngắn mấy mét khoảng cách, đem Phục Xi bắn ra sở hữu viên đạn toàn bộ đón đỡ hạ xuống, đồng thời, ở Phục Xi bắt đầu kinh hoàng chạy trốn thời điểm, một cái phi cờ lê quạt thứ, trực tiếp đưa nàng đánh ngất trong đất. Ta thật sự, rất ít đối với nữ nhân đánh Thế nhưng, nàng cũng không thể như thế không nghe lời à, ngươi nói đúng không là? Ezic lẩm bẩm lầu bầu, nhìn về phía một bên vẫn như cũ tê xỉu ở trên giường nam nhân, y lạ ẻ tiên sinh. Trên giường nam nhân không nhúc nhích, phản phất vẫn như cũ ở trạng thái hôn mê bên trong như thế. Y lạ ẻ tiên sinh. Chuyện bất quá tam, y lạ ẻ tiên sinh, nếu như ngươi không nữa tỉnh táo tới được nói, như vậy ta nghĩ, hay là ta nên lấy một ít càng thêm trực tiếp hữu hiệu thủ đoạn, có điều, thủ đoạn như vậy bình thường cũng đều gặp có một cái quyết điểm. Ezic đem tê xỉu rồi phục nhất tới, nhăn lên, ném qua một bên, vậy thì là khá là tô bạo. Ta Ta tỉnh rồi." Y Dạ ệ e lập tức từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại đây, "Ta có rất nhiều tiền, cũng có thể cho ngươi. Ta không phải là muốn ngươi tiền." Y Dạ ệ e tiên sinh, Ézit e lắc lắc đầu, nhìn Y Dạ ệ e nghe vậy sau khi càng ngày càng sợ sệt biểu hiện, "Yên tâm, cũng không phải vì mạng ngươi. Cái kia?" Y Dạ ệ e lược thở ra một hơi, "Ngài là vì cái gì?" "Đương nhiên chính là ngươi hành động." Ézit e nói rằng, "Lúc đoạn ai cũng nghĩ, thế nhưng giá cả quá cao, tựa hồ cũng không thích hợp. Ngươi đã có kiếm lời, Hà Tất kiếm được chọc người đố kỵ, thậm chí căm hận trình độ đây." Ngài ý tứ là Ý dạệ e có chút thật không dám tin tưởng Ezit ý tứ trong lời nói. Tuy rằng ngươi giá cả cao, thế nhưng chỉ, đối lập so với ngươi những người theo thứ tự hàng giá đồng hành tới nói, luận tính là có nguyên tắc. Ezit vô vô ý dạệ e bày, vóc dáng thấp bên trong cất cao cái, cho dù là đem ngươi giết chết, như vậy cũng sẽ có cái kế tiếp làm như vậy, cùng với như vậy, ta càng thêm đồng ý đưa ngươi giữ lại, đương nhiên, tiền đề là, ta nhất định lập tức đem giá cả hạ xuống đi. Ý dạệ mừng e rỡ quá đôi nói, rơi xuống bình thường giá cả, thôi cao hơn một ít liền thành, dù sao, mọi người đều muốn ăn cơm mà không phải Ezic cởi cợt, nhấc Nexus đi ra ngoài. "Đoét, hôm nay phúc lợi tuy muộn nhưng đến, tuy rằng ta đã mệt co các, nhưng ta vẫn kiên trì viết xong rồi." Chương 67, khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Chương 67, khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Không sai, ta là Ức Kiếp sợ bộ tiểu biên truyện hình tác giả gốc. Lần này là bởi vì nhìn thấy có độc giả nói nhìn thấy một thế giới này phản phái giả thiết quá mức mạnh mẽ, xem có chịu, vì lẽ đó chuyên môn giải thích một chút, liên quan với bên trong thế giới này phản phái giả thiết, hổ tển con núi nện tụ từ phim nhựa bên trong biểu hiện đến xem. Hồ tẹn có núổi nện tổ thế lực hẳn là cùng ta miêu tả sơ sích không nhiều, thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Phim nhựa bên trong, thông qua một ít chi tiết, lộ ra hồ tẹn có núổi nện tổ hung hăng địa phương. Một hồ tẹn có núổi nện tổ có thể mở ở chủ yếu thành thị trọng yếu trên đường phố mà không bị nghiêm phong hoặc là tấn công. Nhà ai tổ chức sát thủ có thể như vậy công khai mà không bị bưng. Ngày thứ nhất khai trương, ngày thứ hai thất vọng đều cho ngươi dương có tin hay không? Hai hồ tẹn có núổi nện tổ kề kề tổ chức có thể tùy ý nhắm sát, trước mặt mọi người cũng có thể. 33 bộ khu Cảnh sát hầu như đều chỉ là loại cái mặt, một điểm tính thực chất hành động đều không có. Còn có một chút, thế nhưng trên thực tế đã đầy đủ. Những ngày này đã đủ để chứng minh hộ kèn con núi lén tổ mạnh mẽ rồi. Đương nhiên, nếu như còn có người dùng điện ảnh lỗi tụng tới nói, vậy ta có biện pháp gì, ngươi tìm tập bộ phim này đi nói nha. Thực sự không được, cần phải muốn cùng ta giang giả thiết lời nói, ta còn có thể sử dụng tác giả quyền. Vậy thì là, bên thế giới vì là đồng nhân thế giới, giả thiết ở sớm định ra cơ sở trên cũng có nhất định cải biến, xin mời các vị độc giả đại đại tất biết ha ha ha, lần này không có ai có vấn đề chứ? Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ được rồi không nói, ta đi gõ cửa đi tới. Đại gia đến điểm phiếu phiếu cho chút động lực thôi, chương 68, người trẻ tuổi, ngươi mụ sẽ vị chấp chương 68, người trẻ tuổi, ngươi mụ sẽ vị chấp tiên sinh, ta muốn hỏi một hồi. Mắt thấy Edith liền muốn nhấc theo phục triệt để rời đi, ý là ẻ tuyết có chút khi nhảm, nhưng vẫn là tò mò hỏi, ngài, đúng là tên sát thủ sao? Một sát thủ, tại sao không đụng chính mình ra tay, nhưng ngược lại là giết chết đến giết chính mình thích khách, cuối cùng cũng mới chỉ là để cho mình giảm tiểu thốt giá tiền mà thôi. Người như vậy, thật sự sẽ là một sát thủ sao? Eris rõ ràng là muốn Bung Tha chính mình, vì lẽ đó, ý là e lúc này mới có như vậy lòng nhiễu kỳ, cùng với như vậy căm đạm, tới hỏi ra vấn đề này. Hiện tại, ta là tên sát thủ. Eris dừng bước lại, ngoài cửa sổ trắng non ánh trăng bắn vào, chiếu rọi cho hắn trên người, dường như thiên nhân giáng thế. Thế nhưng, ta thân ở Hắc ám, tâm hướng về Quang Minh. Ta muốn để cái này rơi vào bóng tối bao trùm thế giới, trở tự kẻ bên phá hoại thế giới, một lần nữa nên đón Quang Minh trở tự. Tương lai không xa, ngươi có thể gọi ta, hiệp sĩ dòng đen. Eris dứt lời, Nhưng theo phục nhanh chóng rời đi, bước tiến so với bình thường còn muốn lực nhanh hơn một ít. Quá xấu hổ, Ezic có một loại muốn xoay người đem Y Dạ Ệ diệt khẩu kích động. Hắn mới vừa cùng không phải trùng lý bị ổn, mà chính là sớm diễn luyện một hồi sau đó khả năng muốn dùng đến hiệp sĩ dòng đèn lên tiếng. Kết quả rất khả quan, Ezic lung tung ung tư không ngoài dự đoán phản bảo. Còn cần chậm rãi khắc phục a, Ezic nghĩ, hiện tại khán giả mới một người, sau khi nhưng là hiệp sĩ dòng đèn mang đến trật tự. Y Dạ Ệ nhắc tới, quá một hồi lâu, làm ra một cái quyết định. Bị Dung làm chủ sở huấn luyện bỏ đi nhà xưởng bên trong. Chính chuyện đến từng tiếng kêu rên. "A, ngươi là thật lòng sao?" Lại giỡn như thế tản nhẫn tay. "Ngươi đến cùng có phải là cha của ta?" Wesley bị Catus đánh sưng mặt sưng mũi, thậm chí còn có một ít địa phương làm như bị lợi khí phá tan rồi lỗ hổng, chính đang chảy máu. Trước, ở Catus nói bọn họ có thể bắt đầu huấn luyện sau khi Wesley còn đang chờ mong, Catus đến cùng gặp dùng cái nào thủ đoạn đến huấn luyện hắn, chính mình có phải hay không có thể mở thương loại hình. Tuy rằng nước Mỹ không cấm súng, thế nhưng Wesley cũng không có tiền nhàn rỗi đi mua súng hoặc là đi thương quán trải nghiệm. Ở hắn dò hỏi quá cắt lốt sau khi, cắt lốt vừa nói ra đánh ngươi hai chữ, một bên cho nắm đấm go lên băng vải, ngay lập tức, một quyền đánh tới, ngoại sư lý liền bối rối. Lại sau đó, dao, vợt giật lục cô. Cắt lốt trước lấy ra những người vũ khí, ngoại trừ súng ống cùng đủ để chí tàn ở ngoài, tất cả đều bị dùng ở mẹ sư lý trên người. Điều này cũng làm cho chẳng trách mẹ sư lý biểu hiện thê thảm như vậy, còn chất vấn cắt lốt đến cùng có phải là hắn hay không phụ thân rồi. Cắt lốt không để ý tới sẽ không, tiếp tục độc thủ. Ngoại sư lý không nhịn được. Cắt lốt đánh hắn thời điểm, nhưng là không có đem hắn chói đột lại quy cho rằng là vấn đề của chính mình, hơn nữa Cắt Lốt thân phận liền không dám hoàn thủ, vẫn bị độc bị đánh. Hiện tại, hắn bị đánh đến cũng lại nhận không được, tức giận bạo phát bên dưới, tiến vào thích khách huyết thống hình thức, một quyền hô ở Cắt Lốt trên mặt. Cắt Lốt đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp đánh trúng, cảm thụ khuôn mặt truyền đến đau nhức, sừng suốt 2 giây, lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía Li. Lại không nói võ được, không chào hỏi liền đậu thủ. Dám đánh ngươi ba ba. Người trẻ tuổi, mươi mù xẻ vít chấp. A không, ta hiện tại liền muốn khỏe mạnh giáo huấn ngươi. Cắt Lốt cũng không còn thu lực, lại làm một quyền đi đến Lần này, Mo Sĩ Lý trực tiếp bị hắn một quyền đánh nằm trên đất, qua một hồi lâu mới lên. A. Mo Sĩ Lý đột nhiên nhằm phía Carlos, đem hắn ngã nhào xuống đất, vùng lên nằm đấm, đem chính mình nhiều năm qua toàn khí phát tiết đi ra. Carlos cũng là đánh nhau thật tình. Ba ba đánh ngươi là đúng, ngươi lại còn dám hoàn thủ. Liền, hai người chiến làm một đoạn. Qua một hồi lâu. Đợi đến Ezic sách phục khi trở về, nhìn thấy chính là như vậy một màn, Mo Sĩ Lý xem một con cá chết như thế nằm trên đất, trên mặt tất cả đều là vết máu, hầu như đến có tiến vào khí không hạ dẫn mức độ. Cắt Los sưng mặt sưng mũi, đứng ở một bên, hai tay chống nạnh, thở hừ hừ nói, "Xịt, suýt chút nữa không đánh thắng. Ezil, chuyện này làm sao xử được? Ta này không phải chiêu một đôi phụ tử, đây là một đôi kẻ thù đi." Khà khà. Ezil ho nhẹ hai tiếng, nhấc theo phục sĩ đi tới, "Chuyện gì thế này?" "Như ngươi nhìn thấy, Cắt Los nói rằng, hắn lại dám phản kháng. Ta là nói, các ngươi là đánh như thế nào lên?" Ezil một mặt không nói gì, "Đây chính là các ngươi câu thông phụ tử cảm tình phương tức sao? Không phải, ta muốn đối với hắn bắt đầu luyện, vì lẽ đó nhất định phải trước tiên đánh hắn một trận." Sau đó cho hắn thao chất lỏng chữa trị, bồi dưỡng hắn chịu được tính năng, cùng với đối với hắn thân thể tiến hành một ít tinh chế, bài trừ những người có độc vật chất, Carlos nói rằng, "Đúng rồi, ngươi này có tế bào chất lỏng chữa trị sao?" Ezic trầm mặc một hồi, "Ta có thể nói, ta hiện tại chỉ biết có bận này, thế nhưng, liên quan với vật này phương pháp phối chế, cũng sớm đã thất lạc sao?" Carlos, "Ta còn tưởng rằng ngươi có." Carlos một mặt chấn váng, kéo tới vết thương trên mặt, một trận nghe rằng trợn mắt, nơi này chẳng lẽ không là trụ sở huấn luyện sao? Không có cái này, ngươi dự định làm sao huấn luyện? Ta cho rằng ngươi có." Vì lẽ đó không có hỏi. Ezic vô tội nói, "Phục, cắt lớp văn tủ, hành lý của ta bên trong còn có một chút, thế nhưng chỉ đủ sử dụng hai lần. Trên tay ngươi nhấc theo chính là ai?" Fox, "Ngươi đem nàng nắm về." Như ngươi nhìn thấy, Ezic đem Fox ném qua một bên trên đất, nó ung dung chỉnh độ, lại như là vứt một cái phá bao tải như thế, ta vốn là là muốn cùng nàng hào hào nói một chút, thế nhưng, nàng đối với chuyện này có thể tiếp thu trình độ tựa hồ có hơi thấp. Fox, "Prizefox, nàng là so với ta còn muốn có thuần khiết tí nữa người." Thấy cảnh này, Cắt Lốt khẽ miệng co quắp một trận, liền mang theo lại là đau đớn một hồi, lúc này mới phản ứng lại, trực tiếp hướng đi một bên, từ trong bao nhảy ra một đại bao thuốc bột, ta cũng không cảm thấy nàng gặp gia nhập hiệp sĩ dòng đen. Ta cũng không bắt buộc, chỉ cần nàng phụ trợ ta đánh tan ả sạ xỉ nét mờ giọ thở hụt, cái khác, nàng có thể tùy tiện lựa chọn. Eris không có vấn đề nói. Vậy chúng ta tại sao liền muốn? Cắt Lốt tức giận bất bình. Nếu như ngươi thật sự dự định mang theo con trai của ngươi tại đây cái thế giới bên trong như vậy lang bạ xuống người nói, vậy ta thì cũng chẳng có gì ý kiến. Ezith thẳng nhân nở nụ cười, "Ta xưa nay không thích ép buộc người khác, thế nhưng, Carlos, ngươi gặp như vậy đi làm sao?" "Sẽ không." Carlos sắc mặt biến thành màu đen, phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào phản bác Ezith lời nói. "Vì lẽ đó, ta cũng không phải ở ép buộc các ngươi, chỉ có điều, các ngươi chính là cần gia nhập hiệp sĩ rồng đen, đại gia là lẫn nhau hỗ trợ quan hệ, chỉ đến thế mà thôi." Ezith nhíu nhíu mày, nhìn một chút Carlos trong tay cầm cái kia một bao màu trắng thuốc bột, đây chính là bố trí chất lỏng chữa trị vật liệu. "Đúng, chỉ cần đem những thuốc này phân ngâm vào trong nước, là có thể sử dụng." Cắt Lốt ngắm nhìn bốn phía, thở dài, trực tiếp hỏi: "Có năng lực đủ thay thế bốn tấm lốp đổ và sao?" "Góc ét, ngày hôm nay phá xe lam lốp xe có hay không phải thay đổi lốp xe? Ta đưa cái này hai, 300 cân không trùng xe làm chuyên môn lốp xe cho ngươi đổi a. Bảo đảm chất lượng." Chương 69, Fox, ta khủng trầm. Chương 69, Fox, ta khủng trầm. Oát Lý mất công sức mở mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình tứ chi bị trăm chú chói chặt, đầu cũng hoàn toàn động không được. Chơi có chút hỗn loạn ký ức trở về, Oát Lý lúc này mới nhớ tới đến, chính mình trước. Thật giống là bị đánh tới mất đi ý thức. "Ngươi tỉnh rồi à?" Ezic xuất hiện ở hệ tứ lý trung tâm mắt, hỏi: "Ta ở đâu?" Ezic mất công sức điều chuyển động mắt, nhìn về phía bốn phía, muốn biết mình rốt cuộc là bị món đồ gì cho cố định lại, phát sinh cái gì. Người chính đang tế bào chất lỏng chữa trị bên trong, loại này chất lỏng chữa trị có thể xúc tiến bạch cầu chữa trị ngươi sở hữu vết thương. Ezic có chút nhức dái địa nói loại này chính mình cũng không tin tưởng giả thuyết, một bên nghiên cứu trên giấy phương pháp phối chế, muốn làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bởi vì cắt lốt sẽ không có bao nhiêu chữ hàng, liền liền đem liên quan với chất lỏng chữa trị phương pháp phối chế cho Ezic, để Ezic đi chuẩn bị một ít. Bình cương ạ, xạ sĩ nét mở rõ thở hổn hển thành viên đương nhiên là không có, thế nhưng cát lốt nhưng là thích khách lại sư, tự nhiên có từ cái này. Cho tôi vật liệu vấn đề. Khô tèn con núi nện tồ bên kia cũng sẽ có loại này phương diện phục vụ. Nói chung, chỉ cần có đầy đủ đồng vàng, trên căn bản, phần lớn đồ vật, hô tèn con núi nện tồ cũng có thể cung cấp. Đúng rồi, cái này còn có thể ở một mức độ nào đó thanh trừ trong cơ thể người độc tố. Ezit nói bổ sung. Trong cơ thể ta có độc tố. Wesley một mặt mở miệng, ta làm sao không biết? Là tốt thì có 3 phần độc. Người ăn nhiều năm như vậy trấn định dược tế đến lúc chế ngươi thích khách hệ thống, sẽ không cho rằng thật không có bất kỳ gì chứng về sau chứ. Ezic cau mày, cuối cùng quyết định từ bỏ, đem tờ giấy kia trực tiếp vo thành một cục, bàn tay một loại, khiến cho biến mất. Đương nhiên, loại này tế bảo chất lòng chữa trị, cần thân thể có miệng vết thương thời điểm, hiệu quả mới có thể sử dụng tốt nhất. Cái gì? Wesley nhớ tới trước cắt lốt cử động, tại sao hắn không nói với ta? Ngươi đây liền muốn hỏi hắn? Ezic đôn đú bay, hướng về một bên hô, "Carlos, Wesley tỉnh rồi, ngươi đến đem hắn đào móc ra đi." Đến rồi. Carlos trở dài, cũng không quên nữa đối diện một mặt âm chấm phốc, hướng về bên kia đi đến. Tình huống làm sao? Ezic biết rõ còn hỏi. Không được, cắt lốt Slag đầu một cái, ta cảm thấy đến hy vọng không lớn. Được rồi, xem ra ta chỉ có thể sử dụng khác một chiêu. Ezic bước cằm, gật đầu nói, "Ngươi định dùng vũ lực." Cắt lốt quên can, không được, như vậy sẽ chỉ làm nạn quy hàng chúng ta độ khả thi càng thấp hơn. Tất nhiên là không, ngươi xem ta như là loại kia yêu thích sử dụng bạo lực người sao?" Ezic trợn mắt lên hỏi, gật đầu Maclos, Mae Su Ly cùng với Fox, ba người rất là hiểu ngầm trầm mặc, đồng thời gật gật đầu, Mae Su Ly thậm chí kéo đã động lại tế bào chất lòng chứa trị đều nhúc nhích một chút. Tuy rằng Mae Su Ly chưa từng thấy Ezith thủ đoạn, thế nhưng từ cách Los nơi đó được đối với Ezith đánh giá, cũng đã đủ khiến Mae Su Ly đem Ezith nhận định là một cái bạo lực của ma. Nếu không, ai có thể để Cắt Los người như vậy đều như thế chịu phục? Mà Cắt Los cùng Fox, hai người tự nhiên càng không cần phải nói, đều là đích thân thể nghiệm qua. Các ngươi muốn tin tưởng ta, ta xưa nay sẽ không nói quăng nói. Ezith nói rằng, không tin? Vậy thì làm một ví dụ đi. Mae Ly Đợi lát nữa ta cho ngươi đưa cái lao bà thế nào? Ha? Watly đầy mặt dấu chấm hỏi. Còn có bực này chuyện tốt? Chớ đã, ngươi lẽ nào là dự định? Catsloss gãy lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, làm như vậy. Nhất cử lưỡng tiện, thân càng thêm thân. Ezit cười hì hì, đồng sự biến thành con dâu, chuyện tốt như vậy, thế nào? Không. Hai Catsloss cùng với cách đó không xa chính đang nghe trộm cuộc sử đồng thời hô to lên tiếng. Watly, hắn còn đang kinh hỉ với trời giáng chuyện tốt trong trạng thái đây. Này có cái gì không tốt? Ezic bỏ lại Cắt Loss cùng vẫn như cũ còn ở đọc lại thế bao chất lòng chữa trị bên trong Wesley, hướng đi Fox, đi đến bên cạnh nàng. "Ngươi xem, Wesleyson, hắn nhưng là Cắt Loss nhi tử, một đời thích khách đại sư nhi tử đây. Tuy rằng hình dáng không ra sao, vóc người cũng không hề tốt đẹp gì, 20 năm đầu sinh hoạt hoàn toàn không có bất kỳ đặc sắc điểm, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không có tiềm lực. Ezic đầy mặt chân thành, hắn sẽ là một đời mới thích khách đại sư, một đời truyền kỳ." Wesley, rõ ràng thật giống là đang khen người ta, tại sao ta càng nghe càng không đúng? Fox nghe vậy, Nhìn về phía một bên mới vừa bị cắt lốt tử chất lỏng chứa trị bên trong lôi ra đến rồi ly. Mặt còn có thể, cơ ngực bình thường, cơ bụng bình thường. Tâm mắt lại lần nữa dưới gì? Nhất thời một trận kinh bị. Không. Phục qua đoán từ chối. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, vậy ta uy hiếp còn có tác dụng nơi sao? Edith than bên tay, ngươi nhường ta nhớ tới một chuyện cười, đã hình minh họa, khởi điểm có thể xem. Ngay vậy, phục vẻ mặt, nhất thời trở nên cùng bị dò hỏi người đàn ông kia như thế. Ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Phục để cho mình trấn định lại. Mặt ngoài làm bộ dựng dưng như không giáng vẻ, tự tin nói rằng: "Các Lord cùng ta nói rồi hiệp sĩ dòng đen sự tình, nếu như ngươi đúng là một cái hiệp sĩ dòng đen, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Hiệp sĩ dòng đen hành động đều là giữ gìn trật tự, vì lẽ đó, một số thời khắc, một ít cần phải, đối phó kẻ địch thủ đoạn, cũng không phải là không thể sử dụng." Ezic nhếch miệng nở nụ cười, "Ta muốn chỉ là ngươi gia nhập vào chúng ta phá hủy Hạ Xa Xỉ nét mợ rọ thở hụt trong hành động, phúc tiểu thương, nếu như không đồng ý, như vậy, ngươi chính là ta kẻ thù." Phúc Do lo lắng cần nhắc, không thử chối đi, có thể sẽ bị châm liệu. Từ chối đi, lại tổng cảm giác phản bội ạ, Sa Si nét bỡ giọng trầm hút, phản bội vận mệnh. Nếu như, ta là nói nếu như, Phục Xuân Suất rất lâu, cuối cùng, lúc này mới lên tiếng nói rằng, nếu như chuyện này là thật sự, ta sẽ giết sơ loạn, cùng với Sở Hữu, bất luận vô tình hay là cố ý vi phạm vận mệnh chỉ giữa người, cho dù là chính ta. Rất tốt. Ezit bắt đầu, đưa tay đem Phục Sợi dây trên người mở ra, như vậy, hiện tại, chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngươi liền không sợ ta đổi ý? Phục xoa tay của chính mình, hỏi, nếu như ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể một người điều tra ra Sở Hữu chân tướng, Đồng thời giết chết tất cả mọi người lợi nói, "Đúng, đương nhiên có thể." Ezit quay đầu, hướng đi bên ngoài. "Ta trước tiên đi giải quyết một ít chuyện, ngươi trước tiên cùng chúng ta cái khác hợp tác đồng bọn hảo hảo làm quen một chút đi." Ezit vì chặn lại phục hành động, còn chưa kịp tiến hành hồ tẹn có núi nện tổ sát hoạch nhiệm vụ. Hiện tại, hắn đang muốn đi giải quyết chuyện này, sau đó đem mấy ngày qua bày xuống quân cờ, toàn bộ đẩy vào bàn cờ. Hắn muốn cùng thế giới này, sở hữu thích khách thế lực, sở hữu sát thủ thế lực, đến một ván đánh cờ, một lần quyết định thế giới này tương lai hướng đi đánh cờ. DS, an thức ăn mèo sao? Ngay mái tụ tập liền kết thúc rồi. Ha ha ha ha. Lập tức liền có thể có đầy đủ thời gian bắt đầu tồn thảo. Chương 70, ta là hiệp sĩ dòng đen. Chương 70, ta là hiệp sĩ dòng đen. Đáng chết, vì sao lại như vậy? Một nhà y dược công ty tầng cao nhất, xa hoa văn phòng chủ tịch công thất bên trong, một cái rơi hói đầu nam tử tức giận đem trên bàn vật toàn bộ quét xuống chấm đất. Hắn nhìn về phía một bên túi đầu thủ hạ, ngươi xác định ngươi không có lầm. Y dạ e hiện tại còn sống sót. Đúng, tiến sinh, thủ hạ tối đầu, ta tận mắt đến, hắn ngồi xe đến y dạ e tập đoàn, đồng thời Chúng ta ở ý dạệ e, tập đoàn nội ứng truyền đến tin tức, ý dạệ e chính đang tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, bởi vì nội ứng địa vị cũng không cao môn nhân. Chúng ta tạm thời không biết hắn tổ chức hội đồng quản trị hội nghị nội dung. Tổ chức hội đồng quản trị hội nghị. Nam tử nói rằng, này còn không biết. Ngươi cảm thấy cho hắn lúc này, tổ chức cái này hội đồng quản trị hội nghị, đến cùng là phải làm gì? Hả? Ở ta phái ra thích khách đi giết hắn không có kết quả sau khi. Phút, đồ chó Asa si net mợ dọn tờ hút. Hữu danh vô thực đồ vẫn. Lấy tiền không làm việc. Ta muốn gọi điện thoại hỏi hắn. Dứt lời, Nam tử lúc này mới nhớ tới tốt nhất các hòa đối tượng, móc ra điện thoại di động, bấm một cú điện thoại. Ken ken keng. Chính đang kiểm tra chính mình trong chương mục tiền tài mức sợ loạn nghe được tiếng chuông reo lên, móc ra điện thoại di động nhìn một chút điện báo người liên lạc ghi chú, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Phục động tác rất nhanh a. Sơ loạn khẽ gật đầu, chuyển được điện thoại, "Hello, Ngoan Đỏ Nạp tiên sinh, ta nghĩ ngài đã nhận được đến từ bệnh bệnh lễ vật, đúng không?" Đúng đấy, vậy cũng thực sự là một cái vô cùng làm người kinh hỉ lễ vật. Ngoan Đỏ Nạp dùng có chút nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt cùng ngữ khí nói rằng, Khi ta thủ hạ nhìn thấy ủy dạệ e sáng sớm hoàn hảo không chút tổn hại đi vào ủy dạệ e tập đoàn, đồng thời tổ chức hội đồng quản trị nghị thời điểm, đúng, Sở Loan tiên sinh, vận mệnh thật đúng là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Đoàn đỏ nạp lời nói để Sở Loan trên mặt mỉm cười vẻ mặt từ từ lập lại. Cái này không thể nào, Sở Loan cau mày phản bác, đầu tiên, Phi Ze Force tuyệt đối không thể gặp thất bại, thứ hai, nếu như nàng thất bại, như vậy nàng cũng tuyệt đối có thể làm đầu, hiện tại nên đã đem tình huống báo cáo cho ta mới đúng. Rất tốt, nếu là như vậy, thân ái Sở Loan tiên sinh. Tại sao ngài không hỏi vừa hỏi ngài cái kia đáng chết bộ hạ, nàng đến cùng có hoàn thành hay không nhiệm vụ đây? Lẽ nào thủ hạ của ta sáng sớm hôm nay nhìn thấy chính là cái người chết? Hả? Lẽ nào y giàỆ e tập đoàn, một cái vượt quốc lũng đoạn dược sĩ tập đoàn, từ trên xuống dưới, mọi người toàn bộ đều nhìn lầm. Ngoàn đoàn đỏ nạt một quyền đánh ở trên bàn, "Ngài đều là các ngươi sai. Sơ Đoản, ta đã từng muốn dùng giá cao để hộ tèn con núi nén tổ ra tay, thế nhưng ngươi tìm tới, nói hắn là cái gì bận mệ muốn giết chết người, vì lẽ đó ta mới đưa tiền cho các ngươi, để cho các ngươi ra tay. Mà hiện tại Đây chính là các ngươi báo lại ta phương thức. Vậy thì là bệnh mệnh lẽ bệnh. Ngươi còn không thấy ngại nói hổ thẹn con núi nện tổ trên thực tế là các ngươi ạ sạ xỉ nét bợ rọ thở một chi nhánh. Liên các ngươi này làm việc trình độ cũng sướng. Loạn đỏ nạp tiên sinh, bình tĩnh đừng nóng, vận mệnh lựa chọn người, chúng ta tuyệt không khoan dung hắn tiếp tục tồn tại với thế gian, Sơ Loan động viên nói, ngài xin mời lặng lặng chờ tin tức, ta lập tức liền sẽ hỏi rõ ràng tình huống, đồng thời lấy bộ cứu phương pháp. Lấy bộ cứu phương pháp. Loạn đỏ nạp ha ha cười gằn. Đợi được ngươi lấy bộ cứu phương pháp, ta đã sớm song xuôi. Ngươi cho rằng ý dạ gặp không biết là ai muốn giết hắn? Hắn tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, chính là muốn đối phó ta. Biết không? Vội vàng đem ta tiền toàn bộ còn trở về, còn muốn bồi thường sự tổn thất của ta. Ta muốn xin mời hộ tèn có nủi nẹn tổ sát thủ ra tay. Đoạn đọ nạp tiên sinh, ta rất xin lỗi, vận mệnh sẽ không đem ngài lễ vật lại trả cho ngươi. Sơ loạn cự được nói, ta chỉ có thể trước tiên điều tra rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì, sau đó lại phái ra càng nhiều thủ hạng đi tới kết chuyện này. Ha, ta rõ ràng, ngươi đây là không muốn lui tiền, đúng không? Ngươi muốn tham cả tiền thân là một cái bản thân liền là dựa vào các loại lựa biệt cùng với thấp kém giả tạo thuốc làm dầu lưu manh, ngoãn đo nạp tự nhiên rất rõ ràng sở loạn ý tứ trong lời nói, rất tốt, vậy ngươi sẽ chờ. Ngay ở ngoãn đo nạp nói câu nói này thời điểm, đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một bóng người trẻ bảo, trở tay nhẹ nhàng khép lại cửa phòng làm việc. Bởi vì đối diện cửa, ngoãn đo nạp tự nhiên là nhìn thấy vào người, phát hiện là một cái chưa từng gặp châu Á sau khi, mở miệng nội giận nói, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến vào? Người đến chưa từng để ý tới ngoãn đo nạp, mà là trực tiếp giơ tay lên bên trong súng lục, phốc phốc hai tiếng. Từ giảm thanh trong nòng súng bắn ra viên đạn liền đánh trúng rồi văn phòng bên trong loạn đỏ nạp hai người thủ hạ đầu máu tươi tung tóe, hai tên thủ hạ hét lên rồi ngã gục. Người đến cùng là ai? Loạn đỏ nạp vẻ mặt trong nháy mắt từ phẫn nộ biến thành sợ hãi, ngươi là sát thủ. Ngươi là đến giết ta? Ngươi có phải hay không sợ loạn phái tới người? Phụt dịu sơ loạn. Phốc, ngươi đến một chữ đều không nói, lại làm một súng, trực tiếp đem loạn đỏ nạp bảo đầu. Từ đó, loạn đỏ nạp tội nghiệp một đời, do một viên đạn, vẽ lên dấu chấm tròn. Này, kheo lổ. Loạn đỏ nạp tiên sinh. Sơ loạn nghe điện thoại bên kia đột tĩnh rồi có chút chần v้าง, ta có phái người tới sao? Ta làm sao không nhớ rõ. Sơ Loan cẩn thận hồi tưởng một hồi, xác định chính mình không có phái người tới sau khi nhất thời hiếu kỳ lên. Cái kia, cái này đúng lúc giúp mình xử lý hậu hả người, là cái nào thế lực? Chẳng lẽ là hổ tẹn có nùi nện tổ sát thủ? Y dạ e ở Phi Je for dám sát không có kết quả sau khi đoán được là ai muốn ám sát hắn, liền trực tiếp lướng về hổ tẹn có nùi nện tổ rơi xuống đơn đả hạng. Nếu là như vậy, động tác kia không khỏi cũng quá nhanh chứ? Sơ Loan lắc đầu một cái, cũng không có ý định nghị quá nhiều, trực tiếp muốn cúp điện thoại, nhưng mà, đang lúc này, hắn đột nhiên nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu thanh âm xa lạ. "Sở Loạn tiên sinh." A Xạ Xỉ nét mặt giọ thờ hụt, "Sở Loạn tiên sinh sao?" Sở Loạn nhất thời trợn to hai mắt. Người đối diện biết rồi thân phận của hắn. "Ngươi là ai?" Sở Loạn do dự một hồi, vẫn là lựa chọn trả lời, "Ngươi là sát thủ." Hết cách rồi, Sở Loạn chỉ có thể làm như vậy. Hắn cũng không biết điện thoại đối diện cái kia rất có khả năng là sát thủ người, đến cùng là từ lúc nào bắt đầu nghe. Thế nhưng hắn biết, người kia biết thân phận của hắn, biết tên của hắn, biết hắn là A Sát Sí nét mờ rọ thờ một sơ loạn. Như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng. A Sát Sí nét mờ rọ thờ tuy rằng nhân viên rất ít, đối lập so với Hồ Tẹn còn núi nệm tụ tới nói bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng rất ít người gặp đi chọc bọn họ, chỉ cần là từ địa vị tới nói, cũng coi như là cùng Hồ Tẹn còn núi nệm tụ đứng ngang hàng thế lực. Số 1, là bởi vì A Sát Sí nét mờ rọ thờ một thích khách, toàn bộ đều là bất hắc. Thứ 2, là bởi vì A Sát Sí nét mờ rọ thờ một thích khách, chỉ đối với lùm bọt phẹt trên xuất hiện tên người ra tay sẽ không chuyên môn nhận tiền tài ủy thác đi với người. Vì lẽ đó, một là bởi vì thực lực mà sợ hãi, hai là nhân nguyên tắc mà kính nghệ, lúc này mới để A Sạ Xỉ nét mỡ rọ thở một có thể có như thế cao địa vị. Thế nhưng hiện tại, nếu như sợ loạn nhận tiền tài nhiệm vụ sự tình bị truyền đi, như vậy, A Sạ Xỉ nét mỡ rọ thở hút sẽ trong nháy mắt trở thành sở hữu tổ chức cái đinh trong mắt. Thử nghĩ một hồi, một đám mật học không có điểm mấu chốt, nào sẽ là đáng sợ giường nào sự tình. Sợ loạn không dám như vậy đi làm, hắn cũng biết mình không thể Vì lẽ đó lúc này mới lựa chọn chỉ cần chỉ là giả tạo danh sách lựa gạt lấy tiền tài, đồng thời ở sau khi cũng sẽ đem những người thu được tiền tài khởi nguồn xoá đi. Cho dù làm loạn đó nạp hiện tại sẽ không bị giết, tương lai cũng sẽ bị xuất hiện ở máy rệ trong danh sách. Ta làm một cái chuẩn bị sát thủ, này một đơn nhiệm vụ là hồ kẹn có núi nén tổ sát hoạch nhiệm vụ. Ezit nói rằng, đồng thời, ta còn có một cái khác nghề nghiệp, ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, sợ loạn tiên sinh. Ta là hiệp sĩ dòng đen. DS, nghe nói các ngươi có rất nhiều phiếu để cử gẹt, rung dậy vực sâu tuấn hủ quái bật nuôi thành loại. Có bụi vậy bằng hữu có thể đi phụng cổ động võ sệp ID, không bo ổ cỡ rệ của mẹ nặc, bit 17182216104540804 rệ ạ sẩn, đây là một người bạn thư, đại gia có hứng thú có thể đi nhìn một chút, chương 71, ta đem đưa ngươi đi gặp bản mệnh. Chương 71, ta đem đưa ngươi đi gặp bản mệnh. Mới xem nơi này bình luận mấy ngàn năm qua, ta nghĩ hay là cái này danh hiệu đã bị thích khách muôn quên mất, không có chúng ta ngăn được, các ngươi đã đem trật tự hủy hoại, đồng thời sáng lập một bộ hắc ám phát tác. Thế nhưng, ở bóng tối bao trùm đại địa thời gian, hiệp sĩ dòng điện sẽ bảo vệ cuối cùng ánh sáng. Vì là đại địa thủ hộ cuối cùng chất tự, cuối cùng, để quang minh một lần nữa bao phủ đại địa. Chúng ta thất bại qua, thế nhưng lần này, chúng ta chắc chắn sẽ không lại thua. Nói cho sở hữu sát thủ, thích khách, sở loạn, nói cho bọn họ biết đi, bất kể là đã triệt để bứt bỏ tín điều sát thủ, vẫn là vẫn như cũng ở kiên định cái gọi là vận mệnh chỉ dẫn thích khách. Hiệp sĩ dòng đen trở về. Không chờ bên kia bị khiếp sợ đến nói lớn sở loạn phản ứng lại, Ezic trực tiếp nhấn nút điện thoại. Hô, Ezic thở phào, cảm giác bộ mặt có chút một chút nóng lên, không tồi, không tồi, lần này thật giống vẫn được. Lợi kịch như thế trùng nhị bị ổ đều vượt qua đến, đến rồi, lần sau nhất định sẽ càng tốt hơn. Ezit hiện tại có thể nói là nắm lấy mỗi một lần cơ hội dùng làm đột phá chính mình lúng túng ung thư hạn cuối giai luyện, vì đó sau mà làm chuẩn bị, cuối cùng cũng coi như là quyết định. Ezit nhìn chung quanh một chút, sát thực tiễn không có để lại một người sống sau khi, lắc người một cái, lại mở ra cửa phòng làm việc, trực tiếp đường cũ rời đi. Ezit không có cái công ty này giấy chứng nhận, thế nhưng lấy hắn thân thể tố chất Hơn nữa cấp độ nhập môn tiềm hành, nghĩ sao hoàn toàn có thể tại đây nhà 4 là chung coi không nghiêm vĩ dự công ty làm được tới vô ảnh đi bộ tung, như vào chỗ không người. Đường đường hiệp sĩ dòng đen, thích khách tử định, tại sao có thể sẽ không tìm mình đây? Chuyện này làm sao đều không còn gì để nói mà. Nắm giữ tốt, cũng rất bình thường a. Nói đi nói lại, hotel con dueno rental. The Hitale, lại là từ ả Sasi nét mở dở thở một bên trong văn liệt đi ra ngoài. Ezis Suiter, lần này thì càng thêm thú vị. Một bên khác, Sở Loan nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa gọi điện thoại qua khứ nhưng là một trận đã tắt máy tiếng nhắc nhở, hiệp sĩ dòng đèn, sở loản sắc mặt nghiêm túc, thân là bợ rọ thở hộ thủ lĩnh, hắn tự nhiên biết hiệp sĩ dòng đèn tồn tại. Thế nhưng, căn cứ điện tịch đi chép, hiệp sĩ dòng đèn rõ ràng ở rất nhiều năm trước đây liền bị ạ xạ xỉ nét bợ rọ thở hộ triệt để đánh tan mà tiêu diệt mới đúng. Lẽ nào, từng ấy năm tới nay, hiệp sĩ dòng đèn đều không có bị diệt tuyệt, mà là kéo dài hơi tàn, từ từ phát triển, đợi được hiện tại, cảm thấy đến có một trận chiến lực lượng, lúc này mới tìm tới cửa. Sở loản càng nghĩ càng là tâm tình trầm trọng. Thế nhưng, khi hắn theo bản năng mò lên điện thoại, Phiên đến cái kia đại diện cho The Herta Lệ Cao nhất thủ lĩnh số điện thoại thời điểm, rồi lại ngừng lại. Hiện tại vẫn chưa thể như vậy, vẫn không có chứng cứ xác thực, như vậy trực tiếp tìm tới đi, cái kia không khỏi cũng có chút quá mức mất mặt. Sơ Loạn âm thầm nghĩ, ta nên trước tiên điều tra một hồi, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đợi được xác định sau khi sẽ liên lạc lại. Sơ Loạn biết mình cùng vị kia The Herta Lệ trưởng lão trong lúc đó, luận địa vị tới nói là gần như bình đẳng, thế nhưng trên thực tế, luận thực lực nhưng là kém xa tích tắc. Ở Hạ Sạ Xỉ nét bỡ dỡ thở một thành công đem hiệp sĩ dòng đến đánh tan, Đồng thời tiếp nhận bọn họ sở hữu tài sản sau khi ở tiền tài lợi ích dưới, không thể phòng ngừa các thích khách sạn sinh bất đồng. Có thích khách vẫn như cũ kiên trì tín ngưỡng, thế nhưng có, cũng đã bắt đầu lén lút tiếp tiền tài treo giải thưởng, thu được càng nhiều lợi ích. Đây là một cái chuyện rất bình thường, trên thế giới có tín ngưỡng rất nhiều người, có thể nếu như nói ở sinh hoạt cùng lợi ích mê hoặc dưới, vẫn có thể kiên quyết không rời kiên trì một cái nào đó niềm tin hoặc tín ngưỡng người, đó là đau ít lại càng ít. Phần lớn đều là đầu lưỡi nói một chút mà thôi. Liền, từ từ, các thích khách bắt đầu chia vì là hai cái bộ phận. Bởi vì đối với lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ, các thích khách cũng biết, Bợ rọ thở một nội bộ không chịu nổi lại lần nữa chiến tranh, bằng không liền có thể có thể gặp dẫn đến ngự ông đắc lợi sự tình phát sinh. A Sà Xi nét bợ rọ thở một hòa bình diễn biến, phân liệt, phân ra một cái tên là The Hệt Tạ Lệ tổ chức, đủ ý vì là vượt lên tất cả bên trên. Ở phía sau đến trong rất nhiều năm, chuyện đương nhiên, kiên định tín ngưỡng A Sà Xi nét bợ rọ thở một trở nên càng thế yếu, mà triệt đệ tử bỏ tín ngưỡng, biến thành một cái thuần túy tổ chức sát thủ The Hệt Tạ Lệ, nhưng mà phát triển càng ngày càng tốt, từ từ trở thành không chế thế giới dưới lòng đất tuyệt đối thế lực cho dù là quang minh chính đại ở trọng yếu trong thành phố mờ hồ tẹn cỏ núi nện tự, cũng không có cảnh sát loại hình tới cửa đến quản. Sa thủ càng là trở thành người gặp người sợ đại danh tử, cho dù là bên đường hành hùng, đều không người nào dám quản. Còn chân chính thích khách, nhưng chỉ có thể từ từ suy nhược. Sở Loan giả tạo máy dạy bệnh lệnh, một trong số đó chính là tiền tài, thứ hai chính là uy địa vị, hắn rõ ràng, còn tiếp tục như vậy, coi như mình tên tuổi vẫn còn, thế nhưng thế lực chỉ có thể càng ngày càng suy nhược, cuối cùng cũng có một ngày bị những người khác thôn vệ. Hiện tại, Sở Loan lắc đầu một cái, Sự tình đều là muốn từng bước một đến, hắn kiểm tra điện thoại bộ, tìm tới hộp điện thoại, để ta đi tới lần rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Ken ken ken. Phục nhìn về phía điện thoại di động, trong ánh mắt toát ra một chút do dự. Nàng biết, nếu như chính mình tiếp lên cú điện thoại này, rất có khả năng liền sẽ không nhịn được hỏi ra cái kia vấn đề, được chính mình từ lâu biết thế nhưng là không muốn tiếp thu đáp án kia. Ezic đưa ra tư liệu, thực sự là quá mức tỉ mỉ cùng chân thực. Phục không tìm được bất kỳ lỗ hổng. Hơn nữa, Carlos còn lấy ra trước hối này có sở loạn tên mật mã sợi bài. Có đến từ vận mệnh bằng chứng. Fox không thể không tin tưởng tất cả những thứ này. Sơ Loan, phục chuyển được điện thoại, hỏi: "Thế khách đại sư ở bợ rọ thở một bên trong, cũng chính là lượng so với thủ lĩnh thấp hơn như vậy một ít địa vị, vì lẽ đó, Fox hoàn toàn có thể gọi thẳng tên quý." Fox Sơ Loan nhíu nhíu mày, phục không biết diễn kịch, cũng không có diễn kịch dự định, vì lẽ đó, hắn tự Fox trong giọng nói nghe ra rõ ràng băng lạnh cùng xa cách. Tối ngày hôm qua hành động, có phải là xảy ra vấn đề? Xảy ra chuyện gì? Tại sao cái kia bệnh bệnh chỉ định người ở thủ hạ của ngươi làm mạng? Bởi vì, có người ngăn cản ta ta không biết hắn là ai, thế nhưng hắn tự xưng vì là hiệp sĩ dòng đen. Cái gì? Phục lời nói để sở loạn trừng lớn hai mắt. Xem ra ngươi biết, sở loạn, Phục hỏi, như vậy, có thể xin ngươi nói cho ta, hắn nói tới chuyện này, nói tới tất cả, có liên quan với bợ rọ thở mật cùng lão giờ du tẩm lễ chuyện, đều là thật sự sao? Phạm La vận mệnh chỉ dẫn, chúng ta chắc chắn tuân thủ, sở loạn châm giọng nói, không văn đúng sai, chỉ có tín ngưỡng đến tổn, năm đó, họ giờ du tẩm lễ trưởng lão tên xuất hiện ở lùm mộc phía trên, vì lẽ đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ta nói không phải sự kiện kia, mà là khác một cái. Phục Lệnh Lệnh nói rằng, ta sẽ trở lại ngay màn hỏi ngươi, số loạn, tổ tiên sự, không thể nào tra lên, thế nhưng, nếu như ngươi phản bội vận mệnh, như vậy, ta đem sửa lại ngươi phạm vào sai lầm. Ta đem đưa ngươi đi gặp vận mệnh. Chút thực tập thời điểm hết thảy đều là gấp gáp từ từ đổi, vì lẽ đó khiến cho chính ta đều có chút bị hồ đồ rồi. Thế giới này, ta mới bắt đầu là bỏ thêm ạ xạ xi nét cỡ dễ điện ảnh bản thế giới, thế nhưng sau đó cảm thấy đến điện ảnh bản không dễ nhịn, hơn nữa không tiện biết, liền lựa chọn xóa đi, thế nhưng không nghĩ đến chính là phát bản thảo thời điểm quên sửa lại. Nói chung, hiện tại đỉnh chính Bên trong thế giới này không bao hàm ạ xá xỉ nét cờ dễ gịt điện ảnh bản. Liên quan với ạ xá xỉ nét cờ dễ gịt nếu là có cơ hội lợi nói, ta cảm thấy đến vẫn là viết trò chơi khá một chút chương 72, độc lập chuyên môn nhiệm vụ chương 72, độc lập chuyên môn nhiệm vụ điện thoại cắt đứt, nghe đầu kia truyền đến manh âm, sợ loạn rơi vào hoảng hốt trạng thái. Chuyện của chính mình bị phát hiện. Hiệp sĩ dòng điện biết mình bị làm, đồng thời nói cho Fuchs. Như vậy, sau khi đối mặt phản bội vận mệnh tổ lĩnh, cùng với chưa từng nghe nói qua, thời đại thượng cổ đối địch tổ chức, vỏ rõ thật một bên trong những người thích khách, gặp lựa chọn như thế nào? Sở Loạn không muốn đi đánh cược, cũng không dám đi đánh cược. Từ hoàng hốt trong trạng thái tỉnh lại, Sở Loạn ánh mắt hoạt lệ, đứng lên, hướng đi lù mọ vẹt vị trí mặt đất. Hắn phải vì thế mà sau khả năng lập tức liền chuyện sẽ xảy ra, cho mình sáng tạo một ít có lợi điều kiện. Chỉ là một đại cơ khí mà thôi. Sở Loạn nhắc tới, dựa theo trước chính mình tìm tới trong điện tịch phương pháp, lại một lần nữa thao túng lù mọ vẹt, để nó dựa theo ý nguyện của chính mình, bắt đầu cánh cửi, biên soạn những người có chứa đặc tù ma hóa cánh cửi, ở phía trên biết mình muốn lên. Fox Carlos, thương thượng, đô tệ Sở loạn từng cái từng cái biên soạn nổi danh tự số hiệu, cuối cùng là ta. Sở loạn Tri Uy, chúc mừng ngài, tiến sinh, trại qua xác nhận, ngài đã hoàn thành rồi thuộc về ngài nhập môn sát hạch nhiệm vụ, ngài đã trở thành hộ tẹn con núi lèn tôi một tên chính thức sát thủ, đồng thời hưởng thụ sở hữu đối với ngài mở ra phục vụ. Hộ tẹn con núi lèn tôi bên trong, trước sân khấu trà rồng ảo hoa phong nhã điểm nói với Ezik, đồng thời, ta không thể không lặp lại lần nữa một lần, tiến sinh, tại bên trong hộ tẹn con núi lèn tôi, tuyệt không cho phép chém giết tới máu. Được rồi, ta rõ ràng, Ezik bắt đầu trượng trực trên tay cái kia một biên lệnh đại mật lệnh, cái này là cái gì? Đây là ngài huyết khế, tiên sinh, mỗi một tên sát thủ đều sẽ có một viên huyết khế, nếu như người nào đó nắm giữ ngài huyết khế, như vậy, hắn yêu cầu ngài làm bất cứ chuyện gì, ngài đều phải phải hoàn thành, đang hoàn thành sau khi, xóa bỏ. Vì lẽ đó, xin chú ý, trừ phi bạn bất đắc dĩ, không muốn lấy huyết khế thành tựu đánh đổi, đến tình cầu người khác trợ giúp. Một loại cưỡng chế chấp hành khế ước. E dĩ hỏi, tại sao? Bởi vì đây là khe hịt ta lệ quy định. Trà rồng mỉm cười nói, khe hịt ta lệ cao hơn tất cả. Cái kia không sao rồi. Ezic núng núng bay, chuẩn bị rời đi, cảm tạ ngươi giải thích đi hoặc. Ta vinh hạnh tiên sinh, còn có, lần trước ngài để ta truyền đạt lời nói, ta đã truyền đạt cho Zolbert tiên sinh. Trạ Rồng nói rằng, "Ồ, vậy hắn nói cái gì? Tiên sinh, hoặc tiên sinh Nguyên Văn là, trí nhớ của ta vẫn rất tốt." Trạ Rồng nói rằng, "Ngươi sai rồi, hắn hẳn là nghiêm mặt, không chút biểu tình điệu nói ra câu nói này, mà không phải mặt mỉm cười." Ezic hóa thân giang tinh. "Trạ Rồng." Ezic cả người thoải mái, rời đi hổ tẹn còn lủi nệm tụ. Tình cơ làm một người giang tinh. Da ngồi rang, đúng là rất thoải mái. Trạ Rổng cầm điện thoại lên, gọi cho Walson, "Tiên sinh, Ezic tiên sinh đã hoàn thành sát hạch nhiệm vụ, trở thành chính thức sát thủ." "Thú vị, thực sự là thú vị." Walson nhìn trên điện thoại di động nội dung, thân là khách sạn người phụ trách, hắn tự nhiên là có như vậy quyền hạn, có thể từ phía sau đại trực tiếp nhìn thấy Ezic danh miễn sở hữu tư liệu cùng nhiệm vụ. Người này, thực sự là quá thú vị. "Tiên sinh." Trạ Rổng tự nhiên là nghe không hiểu. Độc lập nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này đến cùng là bao lâu chưa từng xuất hiện. Walson uống một ngụm rượu, bản lĩnh của người này là thật sự mà theo như lời nói, không phải khen đại chi tử. Độc lập chuyên môn nhiệm vụ. Trạm Rồng nói rằng, tuy rằng có loại nhiệm vụ này, thế nhưng bởi vì cần trả giá giá tiền cao hơn, hơn nữa mở ra thức nhiệm vụ cũng có thể đạt thành mục đích, vì lẽ đó rất ít người gặp tiên bố. Tiên sinh, ngài ý tứ là? Đúng, ngay ở mới vừa, Ezic nhận được một phần độc lập chuyên môn nhiệm vụ, ngoài vấn đề lưng thú địa kiểm tra ghi chép, một nhà vườn quốc ý dự tập đoàn tổng giám đốc kiêm chủ tịch, thông qua cho hạ tầng cấp quản chế video phương thức, tìm tới Ezic, cho hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ. Ezic ở ngăn cản phục thời điểm, cũng không có tiến hành nguy trang, vì lẽ đó Mặt lui hắn cũng bị một cái ẩn dấu quản chế trực tiếp đánh xuống. Thú vị, hắn muốn làm gì? Ezic tự nhiên cũng là nhìn thấy chính mình trên điện thoại di động cái kia nhiệm vụ, bỏ ra lớn như vậy giá tiền, cũng chỉ chính là cùng ta thấy một mặt. Bốn lạ, Ezic đều cho rằng cái này đi ra ẻ e đã trở thành qua lại mây khói, từ đây là người qua đường nhân vật. Thế nhưng hiện tại, xem ra, ngươi rất yêu thích cho mình thêm cảnh a, ý là ẻ e tiên sinh. Ezic lẩm bẩm lồm bộ, gọi bật điện thoại. Chuyện gì? Qua vài giây, vật hơi có chút khó chịu âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. Ezit nhạy cảm nghe được có chút đến tiếng thở hổn hển cùng với một cái khát tiếng thở dốc, nhất thời rõ ràng chính mình cú điện thoại này đánh cho không phải lúc. Xem ra điện thoại của ta thật giống làm lỡ ngươi chuyện tốt, Ezit nói rằng, như vậy sau 10 phút, ta lại lạnh đối. 10 phút đối với ngươi tới nói nên đủ chứ? Không đủ. Cút, ngươi mới được rồi. Vật rít gào một tiếng, cú điện thoại. Ai vậy? Để mặc Memo ở, dự định rửa tay chậu vàng nữ nhân, Helen, thôi có chút thú đoán hỏi, lại có thể nhường ngươi ở vào thời điểm này nghe điện thoại. Một cái khó nản vật sắc mặt biến thành màu đen, một cái khả năng có thể để cho ta triệt để rời đi nơi đó khó nạn. À, nhẹ chút exit ngược lại cũng sẽ không thật sự chờ ở bên kia xong việc lại gọi điện thoại qua, hắn biên tập một cái tí tức, đem trụ sở văn luyện vị trí chỉ cùng với sau khi lập tức sẽ việc làm văn phát lạc sau khi, liền ngồi lên rồi máy bay. Hơn 400 km khoảng cách này, tuy rằng máy bay cũng là một canh giờ nhiều điểm, nhưng nếu như ở ô tô lời nói, cũng quá tốn thời gian. Y Dạ Ệ e, tập đoàn, văn phòng chủ tịch công thất bên trong, Y Dạ Ệ e, nửa nằm trên ghế làm việc, nhắm mắt, suy tư một cái chuyện. Y Dạ Ệ e, rất rõ ràng đến tận cùng là ai muốn giết chính mình, là ai phái tới sát thủ. Liền, hắn tổ chức hội đồng quản trị, định ra rồi một chuyện. Hắn muốn để Thốc chính mình xí nghiệp thuốc giá cả, hoàn thành chính mình đối với Esis hứa hẹn đồng thời, chiếc đề ép vỡ loạn đỏ nạp ý dược công ty, ý là tập đoàn lũng đoạn trên thị trường hầu như sở hữu loại cỡ lớn con đường, là hoàn toàn xứng đáng loại cỡ lớn vượt thuốc bác sĩ, chỉ có điều, bởi vì bọn họ thuốc giá cả quá cao, lúc này mới cho xem loạn đỏ nạp như vậy theo thứ tự hàng giả, giá rẻ tiêu thụ dược xí một con đường sống. Thế nhưng hiện tại, nếu mà hắn đỏ nạp trước tiên đột phá điểm nút chốt, không nhìn quy tắc phái ra sát thủ. Như vậy cũng là đường trách dị dạ ẻ e thủ hạ vô tình. Y dạ ẻ e cũng rõ ràng, nếu như mình làm như vậy lời nói, còn có thể đắc tội càng nhiều người. Liền, hắn thông qua trước chính mình biệt thự trang ẩn nấp máy thu hình, tìm tới Ezic khuôn mặt, sau đó lại tìm khe hịt lệ hạ lệnh hạ cái tổ chức mua được Ezic thân phận tư liệu, do đó tuyên bố độc lập chuyên môn nhiệm vụ. Cái kia nữ sát thủ, một người làm rơi mất chính mình biệt thự bên mười mấy cái bảo an, nhưng mà, tại trước mặt Ezic, nhưng không hề có chút sức chống đỡ. Như vậy đồ người, nếu tới bảo vệ mình, chính mình tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Độc lập chuyên môn nhiệm vụ tuy rằng đắt giá Thế nhưng đối lập so với mở ra tính nhiệm vụ tới nói, nó có một cái ưu điểm, vậy thì là có thể tuyên bố ngoại trừ giết người ở ngoài càng nhiều nhiệm vụ mục tiêu. Tới cửa gặp người, tìm kiếm bảo vệ, tự nhiên cũng ở trong đó. Rõ ràng ta muốn ngủ một giấc ngủ thẳng buổi trưa, lại bị ba cái khảo nghiên bạn cùng phòng tha lên gõ chửi. Ta qua khó khăn nói, các người có phải là mua được ta bạn cùng phòng. Chương 73, thao tác cơ bản trở 6 chương 73, thao tác cơ bản trở 6 chuông điện thoại vang lên, đem ý là è từ chấm tư thức tỉnh, hắn nhìn về phía điện thoại, phát hiện biểu hiện chính là một cái mã số xa lạ. Hello Ý lạ ẻ chuyển được điện thoại. "Người tìm ta?" Điện thoại đối diện, cái kia ý lạ ẻ ký ức sâu sắc gầm thanh truyền tới, lễ ý lạ ẻ không khỏi cả người chấn động. Trước đây không lâu, loại kia tính mạng của chính mình hoàn toàn ở người khác trong tay cảm giác, ý lạ ẻ xưa nay đều không có trải nghiệm quá. Vì lẽ đó, tự nhiên địa, đối với âm thanh này chủ nhân, ý lạ ẻ cũng nhớ tới vô cùng rõ ràng. "Ejit tiến sinh," ý lạ ẻ đổi văn dùng cung kính ngữ khí nói rằng, "Ta tìm ngài chính là một chút chuyện riêng." "Chuyện riêng?" "Đúng, nếu như ngài đồng ý lời nói, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một hồi, như vậy có lẽ sẽ cản tốt hơn." Ý già ẻ e nói rằng, ngài không thể phân thân đến hoặc là không tin lời của ta, địa điểm cùng thời gian có thể do ngài đến chọn, ta một người đi qua cũng là có thể. Được rồi, như vậy, địa điểm, phòng làm việc của ngươi, thời gian, hiện tại. Ezit nhẹ giọng cười nói, "Hiện tại, mở cửa đi." Ý già ẻ e trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận, văn phòng cực lớn bị độc độc đốc địa gọi ba cái, ý già ẻ e mới phản ứng được, nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào mở cửa. Ezit. Ezit tiến sinh. Mở cửa, phát hiện Ezit đúng là đứng ở chính mình cửa, ý già ẻ e trong khoảng thời gian ngắn có chút ngộp. Hắn nhìn một chút Edith phía sau cùng bên cạnh, lại phát hiện hoàn toàn không có thủ hạ của chính mình theo. Cái kia, Edith là làm sao tiến vào? Thủ hạ của chính mình đều là người chết sao? Liên như thế, cũng không thông báo một tiếng, liền đem người cho bỏ vào đến rồi. Ý giả e ngược lại không là đối với Edith có bất mãn, chỉ là, nếu Edith có thể như vậy lặng yên không một tiếng động liền đi tới trước mặt chính mình, như vậy, cái khách sát thủ có phải là cũng có thể. Một liên tưởng đến nơi này, ý giả ẻ e thì có một loại muốn đem những án linh kia thủ hạ toàn bộ cho đội đi kích động. Không cần lo lắng, tuy rằng ta quả thật là như thế ung dung đi vào Thế nhưng đội làm là những người khác, nên vẫn là rất khó làm được, Ezic bĩu môi nói, chúng ta nhất định phải ở cửa nói chuyện sao? Mời đến, mời đến, Ezic tiến sinh, ta rất xin lỗi, bởi vì. Phơi kinh ngạc. Y dạ è e lúc này mới phản ứng lại, đội vã tránh ra thân thể, xin mời Ezic đi vào. Không cần kinh ngạc, theo tác cơ bản mà thôi. Đợi đến ngồi vào chỗ của mình sau khi, Ezic hỏi, ngươi bỏ ra lớn như vậy đánh đổi tìm đến đến ta, chính là chuyện gì? Là như vậy, Ezic tiến sinh. Y dạ è e đội vã trước tiên đem muốn chỉnh đốn bảo an sự tình cho phiết qua một bên. Tập trung sự chú ý tại hiện tại sự tỉnh tới, nói rằng: "Ta đã tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, đem chúng ta phải sửa đổi thuốc giá cả sự tỉnh tuyên bố lại đi, đợi đợi thuốc cục phê duyệt sau khi, chuyện này liền sẽ toàn diện chứng thực xuống." "Rất tốt, Ezic gật đầu, sau đó thì sao?" "Thế nhưng, ta nghĩ tới rồi một cái khá là phiền toái sự tỉnh, ý là Ez nói rằng, bởi vì trước trải qua hoạn đọ nạn phái người ám sát ta sự tỉnh sau khi, ta phát hiện, ta chiêu mộ những ám binh kia, ở sát thủ trong tay, thật giống cũng không có tác dụng gì." "Ta rõ ràng, Ezic nói rằng, ngươi muốn cho ta bảo vệ ngươi." "Đúng." Ezit tiên sinh, ngài thật là thông minh." Y Dạ Ệ liền vội vàng gật đầu. "Chúng ta xuất gia thủ đều là chính quy con đường chính phẩm phước, thế nhưng bởi vì giá cả cao môn nhân, vì lẽ đó cũng cho những người cái khả xí nghiệp một con đường sống, mà nếu như ta đem thuốc giá cả đè xuống người nói, ngay mặt Lâm Việt cảnh thời gian, rất nhiều người đều sẽ liệu lĩnh thủ đoạn." Ezit gật đầu nói, "Ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi lo lắng những người xí nghiệp liên hợp lại, hướng về sát thủ treo giải thưởng ngươi trên gáy đầu người, vì lẽ đó, ngươi muốn ta bảo vệ ngươi." "Đúng." Y Dạ Ệ gật đầu nói, "Thành tựu thủ lao, ta đồng ý." "Chờ đã." Ezic ngẩng lại ý dạ E lời nói, "Cái gì?" Ý dạ E cả kinh, "Thiên sinh, xin ngươi nhất định phải giúp ta." "Ta đồng ý." "Không không không, ta sẽ trợ giúp ngươi, thế nhưng cần đổi một cái lời giải thích, hiểu chưa?" Ezic cười nói, "Ta làm một cái rất có nguyên tắc người." "Vì lẽ đó?" Ý dạ E đương nhiên nghe không hiểu. "Vì lẽ đó, ngươi cần lấy một loại phương thức khác đến để ta trợ giúp ngươi." Ezic ngón tay gõ nhẹ bàn làm việc, "Ta là hiệp sĩ dòng đen, ta chính là bảo vệ trật tự mà phần đấu, cùng phá hoại trật tự thích khách hoặc là sát thủ đấu tranh." "Vì lẽ đó, hiện tại, ý dạ E tiên sinh ngươi thành hữu ý lại tập đoàn tổng giám đốc kiêm chủ tịch, dự định hối cải để làm người mới, đem thuốc giá cả rơi xuống bình thường trình độ, lấy tuân thủ trật tự cùng pháp luật. Thế nhưng, ngươi đồng hành, những người đã phá hoại trật tự, đánh mất đạo đức đồng hành, bọn họ gặp không trừ thủ đoạn nào trả thù ngươi. Bọn họ gặp tìm cầu thế giới dưới lòng đất những người há cám lén lút, bỏ ra nhiều tiền treo giải thưởng thích khách, sát thủ, để cho bọn họ tới ám sát ngươi, lấy này duy trì bọn họ tự thân lợi ích, đồng thời phá hoại trật tự. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, ngươi tìm tới ta, tìm tới hiệp sĩ dòng đen, dự định tìm kiếm giúp đỡ, bởi vì Hiệp sĩ giòng đền chức trách chính là vì bảo vệ trật tự mã chiến. Ma Thanh thiếu ngươi để một cái hiệp sĩ giòng đền ra tay giúp đỡ ngươi bảo vệ trật tự thủ lao, ngươi lựa chọn thanh toán." Nói tới chỗ này, Ezic trên mặt mang theo đủ cười, nhìn về phía đang nghe được trợn mắt ngoác một ý già ẻ, e, "Ý già ẻ e tiên sinh." "Ha." Ý già ẻ e từ choáng váng bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình cùng Ezic trong lúc đó giao dịch, lại còn có thể tăng lên trên đến như vậy một loại cấp độ. Trực tiếp từ tham sống sợ chết cầu bảo vệ, biến thành vì bảo vệ trật tự mà chiến đấu. Chuyến này quả thật chính là khác nhau một trời một vực. Ngươi đúng là hiệp sĩ dòng đen sao? Ngươi là chính khách đi, nhất định là chứ. Chỉ có chính khách mới có thể như vậy thuần thục đem một cái nguyên bản không quá quan trọng sự tình tăng lên trên đến như vậy độ cao đi. Ý Dạ E ở trong lòng điên cuồng nhỗ bọn. Thành Cựu trở lên ta nói tới sự vụ nhân chứng cùng với tình cầu người, ngươi đồng ý vì thế trả giá bao nhiêu thủ lao đây? Ejit cũng mặc kệ Ý Dạ E là nghĩ như thế nào, tiếp tục hỏi. Ta đồng ý. Ý Dạ E cân nhắc một hồi, trực tiếp báo ra chính mình đấy lòng giá cả cao nhất. Bọn họ đối với ta treo giải thưởng bao nhiêu? đều sẽ tăng gấp đôi đưa vào ta cho ngài thủ lao bên trong, đồng thời, thành cừu ta cùng ngài, hiệp sĩ dòng đến trong lúc đó thân thiện nói cắt, cậu đồng bảo vệ trật tự chứng kiến, ta đồng ý lại thanh toán 1 triệu USD, thành cừu từ trước tu lao. Y dạ ệ, e, nói thế nào cũng là cái lao tổng, câu khách sáo tự nhiên là sẽ nói. Ngài thật đúng là hùng hồn, y dạ ệ e tiên sinh, hiệp sĩ dòng đến cảm tạ ngài vì bảo vệ trật tự mà làm ra kính dâng. Nhìn thấy y dạ ệ e như vậy thờ lượng, Ezic cũng là tâm tình thật tốt. Một cái công ty đa quốc gia tổng giám đốc cần bao nhiêu giá tiền mới có thể bị hộ tẹn còn lủi lèn tổ thả trên treo giải thuật bảng có thể tiên đoán được, cái kia chính là vô cùng phong phú một khoản tiền. Mà thông qua Edith lời giải thích, chuyện này đã trở thành hiệp sĩ giòng đền chức trách, đối ứng với nhau, ý lạ ẻ thanh toán thù lao, cũng đều là thuộc về hiệp sĩ giòng đền nghề nghiệp này thu vào. Nói cách khác, ở dựa theo kế hoạch của chính mình ăn bữa tiệc lớn trước, Edith còn có thể ở ý lạ ẻ nơi này ăn một phần tiều điểm tân ngọ, làm rõ hiệp sĩ giòng đền nghề nghiệp này thăng cấp, đến cùng gặp mang đến cho mình thế nào cường hóa. Như vậy, thành cựu nho nhỏ tạ lễ, ngoại trừ bảo vệ ngươi an toàn ở ngoài, ta còn sẽ vì ngươi giải quyết những người phá hoại trật tự đen người. Edith nói rằng Vì bảo vệ trật tự, ta đã hết ta có khả năng. Ta phát hiện một con sư tử. Có thật không? Ở đâu? Xuyệt, đừng làm ý, chớp mắt một cái không tìm được, ta muốn cho nó đập một tấm đé đẽ. Được, người trước tiên tìm, ta ăn trước. Sự cố hiện trường báo cáo ta, gõ chữ, Tôn Cảo, các ngươi, đọc sách, bỏ phiếu, hiểu. Đúng rồi, ngày mai trên Tam Giang, đại gia có thể đi đầu tư bằng đặt cược nơi đó được. Kiếm lời bao nhiêu ta liền không rõ ràng ha ha chương 74, Ezic, thân là hiệp sĩ dòng đen, ta sẽ hai cái thích khách chương 74, Ezic, thân là hiệp sĩ dòng đen. Ta sẽ hai cái thích khách đóng bài, dĩ nhiên là nên đóng vai ra dáng một ít. Cái gọi là muốn đã lừa gạt người khác, trước tiên muốn gạt quá chính mình, Ezit hiện tại nếu muốn để hệ thống đem này một món thu nhập đưa vào hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp tù lao bên trong, toán làm kinh nghiệm trị, như vậy cũng là cần trước đem tự mình nói phụng. Lúc này, Ezit đã triệt để tiến vào hiệp sĩ dòng đền nhân vật, chuyện đương nhiên cho rằng này một bút tù lao liền hẳn là đưa vào đến Ezit tớ của chính mình bên trong. Ngay này động hữu hiệu tính, cùng sau đó được xác minh. Ý dạ Ez rất là thỏa thượng, trực tiếp liền đem cái kia 1 triệu đánh tới Ezit trong chân ngủ. Này một khoản tiền tính là từ trước thủ lao, vì lẽ đó, cho dù là giữa hai người ước định còn chưa đạt thành, cũng có thể tiến vào tính toán. Hiệp sĩ dòng điển sơ cấp, 90, 100, 1. Sơ cấp kỹ sĩ huyết thống 2. Sơ cấp điểm hành kỹ năng 3. Sơ cấp đâm lưng kỹ năng elite. Này chức nghiệm lại không có bộ trợ thể cùng trí. Elite suy tương. Sơ cấp 10 điểm, trung cấp 100 điểm, cao cấp 1000 điểm. Đây là elite hiệu rõ đến bộ trợ hình thức, cũng là học theo trước hai cái nghề nghiệp tổng kết ra kinh nghiệm. Nhưng mà, hiện tại, đến rơ cấp, nhưng không có thu được thể hoặc là trí bộ trợ. Ezith hơi kinh ngạc, có điều là tức, lại phản ứng lại. Vô luận nói như thế nào, hệ thống cũng không thể gặp làm ra càng về sau nghề nghiệp bổ trợ càng nhiều chuyện như vậy. Có thể tưởng tượng được, nếu như tam đại hạng thể trí pháp không có một hạng cung cấp bổ trợ lời nói, như vậy là có thể giải thích, nghề nghiệp này cái khác bổ trợ sẽ rất khủng bố. Trước khi xảo, biến thành hiện tại kỹ năng, Ezith suy tư, kém nhau một chữ, tuyệt đối sẽ là khác nhau một trời một vực thay đổi. Tiên sinh, ý dạ e tự nhiên là nhìn không ra Ezith đang suy nghĩ gì, như vậy, ngài có cái gì muốn ta việc làm sao? Đương nhiên là có. Đối với hiện tại Exit tới nói, nhất tâm nhị dụng đã sớm hoàn toàn không có áp lực, đầu tiên, ta không thể thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, vì lẽ đó, ta đến đối với ngươi các biện pháp an ninh tiến hành một ít cải tạo. Thứ hai, cho dù là ngươi đã tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, thế nhưng, dựa ram cục thông qua ngươi xin, ngươi thoát xuống giá, khắp nơi hợp đồng sửa chữa, cùng với cuối cùng, những người rượng sĩ bị đè ép đến không có bất kỳ không gian sinh tồn, tìm ngươi hư tường, sau đó sẽ mở ra lối riêng tìm kiếm sát thủ, chuỗi này quá trình cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Ngài nói đúng. Y dạ e, rõ ràng Exit nói không có nửa điểm vấn đề gật đầu liên tục. "Vì lẽ đó, ở trước đó, ta sẽ đối với ngươi các biện pháp an ninh tiến hành cải tạo." Ezit nói rằng, "Ta nói các biện pháp an ninh, chỉ không phải những người bảo an nhân viên, tin tưởng ta, một số thời khắc, cơ khí, muốn so với nhân loại tiền tệ. Lấy ý dạ ẻ tài lực, mua sắm một ít thiết bị, hơn nữa còn là dùng để bảo vệ tính mạng của hắn an toàn thiết bị, tự nhiên không thành vấn đề. Hiện tại, chính như cùng Ezit phân tích như vậy, ý dạ ẻ nguy hiểm còn vẫn chưa đến, bởi vì hắn còn chưa có xuất hiện ở hồ tên con núi nện tổ trong danh sách." Duy nhất ý hiệp cũng chính là đến từ Ạ Sạ Si nét mở rõ thở một thích khách, thế nhưng hiện tại, sở đoàn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, làm sao có khả năng còn có thể phân tán sức mạnh của chính mình đi ra ngoài làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, một bộ mặt người phân biệt đi làm đánh trẻ kỹ thuật thiết bị, hơn nữa thâm hậu kính chống đạn, cũng đã đủ để ngăn chặn phần lớn nguy hiểm. Ở cho ý dạ ẻ e một cái cải tạo phương án sau khi, ẻ e zít liền táo tử, cũng từ chối ý dạ ẻ e tiện hắn rời đi kiến nghị, còn đặc biệt dặn dò ý dạ ẻ e không muốn đem chính mình tổn tại sự tình nói cho thủ hạ của hắn. Bởi vì Ezic dự định thử một chút chính mình mới vừa tới tay sơ cấp tiềm hành kỹ năng đến cùng có hiệu quả như thế nào. Ezic một mà không nói gì mà nhìn một cái bảo án liền như vậy không nhìn chính mình, từ trước mặt chính mình đi tới. Ezic cảm thấy rất cam. Hắn lúc này đã hóa thân làm một cái hình người, nhàn nhạt, nhạt cái bóng, chỉ cần đứng ở hơi hơi ám một điểm địa phương, liền hầu như có thể đạt đến ẩn hình hiệu quả, hơn nữa, lấy Ezic bản thân tốc độ, một khi hết tốc lực gì độc lên, không phát ra tiếng vang lời nói, cũng gần như không cách nào nhìn thấy. Này, đúng là một cái hàng thật đúng giá tiềm hành kỹ năng. Hoặc là nói, dùng phép thuật để dùng muốn càng thêm phá đáng. Ở mở ra cái này cái gọi là sơ cấp tiềm hành kỹ năng sau khi, Ezic liền cảm giác được, trong cơ thể chính mình, một ít hẳn là năng lượng độ bận, chính đang nhanh chóng trôi qua, chuyển hóa, dựa theo một loại đặc biệt quy luật, tổ hợp, biến hóa, sau đó bao bây lấy chính mình. Ngay lập tức, Ezic liền phát hiện mình thân thể biến thành như bây giờ hình thái. Những người năng lượng là Ezic trước đây chưa bao giờ bận đủ quá, cũng chưa từng nhận ra được, một ít đặc thù năng lượng, pháp lực, phép thuật. Bị Ezic lần là đã lâu phát cuối cùng cũng coi như là lần thứ nhất phát huy tác dụng của nó. Vì lẽ đó, Ta hiện tại tương đương với gặp hai cái phép thuật. Thân cũng là, thân là hiệp sĩ dòng đen, ta sẽ hai cái phép thuật, này không phải chuyện rất bình thường sao? Cho tới pháp thuật kia là tiềm hành cùng đông lưng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, muốn làm đi thích khách liền muốn trước tiên hiểu rõ thích khách mà. Éris e tự mình nổi nước bọn, trong trạng thái này, di chuyển nhanh chóng lên. Tiềm hành kỹ xảo tiềm hành kỹ năng tự thân tốc độ, Éris e dùng so với lúc tới còn cấp tốc hơn tốc độ, rời đi ý dạ tập đoàn công ty. Tiềm hành trạng thái, tốc độ của ta được trình độ nhất định tăng lên. Hơn nữa, trở nên càng thêm mệt mỏi. Gần như có thể làm được rơi xuống đất không hề có một tiếng động. Ezic ước định cái này tiềm hành kỹ năng mang đến cho mình giá trị hiệu quả. Vì lẽ đó, những người năng lượng, chính là ta. Pháp lực sao? Ezic cẩn thận cảm thụ trong cơ thể những người chưa bao giờ bị chính mình truyền chuyển quá năng lượng, trước đó chưa bao giờ nhận ra được quá năng lượng. Ở Ezic nhận biết bên trong, trong cơ thể pháp lực lấy một cái cố định tốc độ tiêu hao, chuyển hóa trở thành bao phủ lại chính mình cái kia một tầng năng lượng. Ezic từ không gian chứa đồ bên trong móc ra một cái điện thoại di động, điện thoại di động cũng đồng dạng bị tầng kia năng lượng bao khỏa đi bảo, biến thành cái bóng hình thái, cùng lúc đó Eris nhận biết được, chính mình tiêu hao pháp lực tốc độ cũng biến thành nhanh chóng một phía. Chỉ là vẻ ngoài hình thái trên chuyển biến, tương đương với áo tạng hình như thế hiệu quả, tiêu hao pháp lực tốc độ theo từng này vẻ ngoài hình thái diện tích mở rộng mà lớn lên. Eris một bên tổng kết, một bên di động đến một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, giải trừ tiềm hành trận thái. Hiện tại, còn có một nửa pháp lực, đồng thời đang không ngừng từ trong không khí tự động hấp thu một ít năng lượng đến khôi phục bổ sung, tốc độ khôi phục có chút chậm. Là trong không khí năng lượng mật độ nguyên nhân. Vẫn là ta hấp thu tốc độ vấn đề. Hiện tại không có cách nào kiểm tra Sau khi đến tiến hành nhiều lần thí nghiệm đến phân tích số liệu mới được, phân tích nguyên nhân đồng thời, Ezic tuyển trúng ngói nhỏ một bên một cái thú rác, triển khai một cái khác kỹ năng. Sơ cấp đâm lưng kỹ năng. Có sao nói vậy, ta cảm thấy cho hắn đến lương trên tam gian rồi, cầu cái phiếu phiếu nhà. Không phải vậy lại muốn nhào a. Chương 75, dường như một đêm bảy lần như thế chống báng chương 75, dường như một đêm bảy lần như thế chống báng sợ dĩ không dùng người thành tiểu mục tiêu tới thử, là bởi vì Ezic cũng cứ biết cái kỹ năng này đến cùng cũng có hiệu quả như thế nào. Sự thực chứng minh, Ezic quyết định là chính xác. Dường như âm bạo âm thanh vang lên sau khi quá một quãng thời gian, không nghĩ đến, không lâm sẽ là như vậy. Ezit nói thầm, lưu lại bị đâm xuyên mà thêm ra hai cái cửa động trùng rác, cùng với bởi vì hắn nhanh chóng hướng về đâm làm ra đến khắp nơi tản tạc, thừa dịp bọn trưởng, trái phải bốn bề vắng lặng, rời khỏi nơi này. Hắn đã rất lâu không có trải nghiệm đến chống báng cảm giác, mà ngay ở mới vừa, cái kia thả một lần hay dùng đi hắn còn lại một nửa pháp lực đâm lưng kỹ năng, thành công mang cho hắn như vậy lĩnh hội. Thật giống như là người bình thường một đêm bảy lần sau khi sáng sớm tỉnh lại tình huống. Nếu như còn có thể tỉnh lại lời nói Cố điều cũng còn tốt chính là, mang đến loại này cảm giác chỉ là bởi vì pháp lực thiếu hụt, Ezic hoãn khoảng 1 phút, một lần nữa chờ đợi thân thể từ môi trường tự nhiên bên trong hấp thu khôi phục một chút pháp lực, loại kia cảm giác liền biến mất rồi. Không lộ như thế tiêu hao, mang đến hiệu quả, tự nhiên cũng là hiện ra. Ở mở ra cái kỹ năng này một sát na kia, Ezic liền tiến vào một loại cực hạn trong trạng thái, lấy chính hắn đều suýt chút nữa không thể phản ứng lại tốc độ, di động đến chọn lựa cái tia thùng rác mặt sau, bản năng giống như tiến hành rồi lâm lừng. Toàn bộ quá trình thời gian ngắn, Ezic tự nhận là, nếu như là đối mặt mình lần này công kích, cũng không có cách nào phản ứng lại mà né tránh, hoặc là phòng ngừa được. Ezic trên tay lúc đó không có bất kỳ vũ khí nào, thế nhưng hắn làm ra đâm ra động tác thời điểm, trong tay một cách tự nhiên xuất hiện một thanh năng lượng thịt đen mờ lạ, gần như không có bất kỳ lực cản gai đất bảo, trực tiếp cho thùng rác đến rồi cái đâm một cái xuyên tim. Thùng rác, gà treo hai chỗ hay? Người có phải hay không, có thể dùng làm cuối cùng sát chiêu, tuyệt đối không thể vừa bắt đầu liền sử dụng. Ezic làm ra quyết định, nếu như vừa bắt đầu dùng, bắt đầu không làm, cái kia sau khi còn đánh như thế nào? Khái hư không thể được. Chứ ngươi nói chính là có ý gì? Ezic sắp đến trụ sở huấn luyện thời điểm, gọi điện thoại tới. Tuy rằng kết thúc cùng hệ lần hoạt động bèn bèn chỉ là bỏ ra 10 mấy phút, nhưng mà hết sức chờ đợi vài giờ, lúc này mới gọi điện thoại liên hệ Ezic. "Nam nhân, cái khác có thể không được, nhưng về thời gian tuyệt đối không thể không được. Coi như là làm dạ, cũng nhất định phải đem mặt mũi cho bảo vệ." Tam tướng huấn luyện, "Ngươi muốn huấn luyện ta cái gì?" "Đương nhiên là một ít có lợi cho ngươi kỹ thuật." Ezic dừng xe, "Tuy rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi còn chưa đủ mạnh." Ta ngược lại thật ra rất tò mò, "Ngươi nói rằng, cái gì kỹ thuật?" Nói cách khác, Ezic hướng về trụ sở huấn luyện bên trong đi đến, hắn đã nghe được ở trong đó truyền đến một ít tiêu thảm thiết cùng tiếng đánh, có thể để cho viên đạn truyền hướng kỹ thuật, muốn học không? Vậy, nếu như muốn học, vậy thì mau chạy tới đi, Macat, chúng ta lần thứ nhất hành động, cũng sắp ở không lâu sau đó bắt đầu rồi. Ezic dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại, đi vào nhà xưởng. Nhà xưởng bên trong, chính đang trình diễn phụ từ tự hiểu một màn, mà Ezic mới vừa ở bên ngoài nghe được những người đánh cùng tiếng tiêu rên, cũng chính là bắt nguồn từ này. Wesley đang bị cắt lớp đánh đến chết đi sống lại. Vì lẽ đó, Đây là các ngươi thích khách phương thức rèn luyện sao?" Ezit đi đến hai tay ôm ngực Fox bên lề, hỏi ra nghi hoặc đã lâu vấn đề, mỗi cái thích khách đều như vậy. "Lẽ nào ngươi không có trải qua?" Fox hỏi ngược lại. "Ta đương nhiên không có." Ezit lắc đầu nói, "Ta không cần. Trời mới biết ngươi là từ đâu tới quái ai." Fox nhớ tới Ezit trước cái kia gần như quỷ mị tốc độ cùng hoàn toàn không có cách nào đối kháng sức mạnh, giải đáp nói, "Chúng ta thông qua phương thức như thế đến rèn luyện ý chí, thích thích cũng cường hóa thân thể. Mà khác, ở mở ra thích khách huyết thống trạng thái, thì giác tốc độ sức mạnh chờ đến đến cường hóa đồng thời, chúng ta cảm quan cũng sẽ được cường hóa." Mà nếu như vào lúc này bị thương, cần thiết chịu đựng cảm giác đau đớn, cũng là mỗi khi mấy lần. Chỉ có trải qua nhiều lần tôi luyện, nắm giữ cứng như sắt thép ý chí, mới có thể kiên trì không ở ở tình huống kia bởi vì đau nhức mà ngất hoặc là lui ra thích khách hệ thống. Như vậy, Ezic năm chiều, ta có một vấn đề. Không bị ban trúng, không là tốt rồi sao? Phục. Một bên, chính đang thở hổn hển xử lý đã sớm đang chăm chú Ezic cùng hắn nữ thần phật đối thoại. Rồi cùng Sở Hữu rơi vào thâm mến kỳ tiểu tử như thế, đối với Sở Hữu tới gần đối tượng thâm mến nam tính, mọi lý đều cực kỳ quan tâm chỉ lo chính mình nữa thần bị người khác cấp chạy, mà đến tiên chính mình thời điểm, nhưng là thí cũng không dám thả một cái, lùng tu ngây ngây nửa ngày thổ không ra mấy cái từ đến. Mà khi hắn nghe được Ezic mới vừa nói tới câu nói kia thời điểm, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, phụ thân, nếu như ta sẽ không bị bọn chúng, không phải không cần còn như vậy vẫn luyện sao? Wesley hiện tại đã có thể rất nhuần nhuyễn gọi ba ba. Cutloss không tiếp lời, một quyền đánh tới hẻ xử lý trên mặt, để hắn trực tiếp ngã xuống. Cutloss sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi cho rằng ngươi là cái kia có thể tùy tiện trốn biên đạn quái bất sao? Ngươi nha nếu là có bản lĩnh kia, còn dùng đến ta đến huấn luyện ngươi. Không phải một lạng chiêu liền đem ta đẩy ngã, có thể hay không nhận rõ sự thực a khó nạn? Vì không đạt cái lý, Katlos vẫn chưa thể liễm trức bạch như vậy đem chuyện này cho mẹ Sư Ly nói ra. Mang theo một loại chỉ tiếp mài sắc không nên kim tâm tình cùng với lời nói không ra phẫn nộ, Katlos ra tay càng thêm dùng sức, đánh mẹ Sư Ly liên tục gào lên đau đớn. Thộc nhưng lạ nghiến răng nghiến lợi, nàng bị edit như thế một dạng, rất không thoải mái. Tổng cảm giác bị khinh bỉ làm sao phá. Nếu ngất như thế có tự tin, không bằng để chúng ta đến tự xem. Phục nghĩ lại vừa nghĩ, Nhất thời có chú ý đương nhiên có thể. Ezil nhíu mày, cũng tới hứng thú, muốn làm sao tí? Nếu ngươi nói không bị thương là có thể, như vậy chúng ta liền đến thử một chút. Ở mưa bom báo đạn tình huống, ngươi có thể hay không bảo đảm hoàn toàn không bị thương? Phục nói rằng, thế nào? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ezil không chút do dự đồng ý với bạn, mới vừa thăng cấp xong xuôi sơ cấp kỵ sĩ huyết thống hắn còn chưa mở ra đã đến thử đến cùng có thể mang đến cho mình thế nào tăng mạnh đây. Chúng ta nhất định phải như vậy phải không? Wesley có chút sốt sáng mà nhìn 50m ở ngoài đứng thẳng Ezil, nhỏ giọng hướng về một bên Phục hỏi. Ta tổng cảm giác không phải rất tốt, bạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực là có thể." Cát Lốt mặt tối sầm lại, bởi vì Hẻo Sú lý lại không hỏi hắn mà là hỏi Phục Sâm mà có chút không tao hứng, người đàn ông kia, muốn so với ngươi nhiều hơn tưởng tượng tựa khủng bố nhiều lắm. "Đúng thế." Phục sát mặt nghiêm túc đạo, "Ta cũng từng từng trải qua, quả thực lạ như là cái quái vật." "Có thật không?" Còn chưa từng từng trải qua Hẻo Sú tự nhiên có chút không quá tin tưởng, càng gọi nói, này vẫn là Phục S nói tới đi ra lời nói. Làm yêu thích nữ nhân chọi phòng một người đàn ông khác thời điểm, nghi vẫn cùng có chịu, đây là mỗi người đàn ông chuyện đương nhiên gặp có tâm tình, cho dù biết đây là thật sự. Người hội kiến tức đến, phộc lắc đầu một cái, không lên tiếng nữa, tiến vào thích khách huyết thống lĩnh tức, bắt đầu hít sâu lên. Thúc chương chuyên dụng đồ, xin hãy bỏ phiếu sử dụng ô lạnh. Ngày hôm nay cuối cùng chơi một ngày, ngày mai bắt đầu tổ tạo. Chương 76, chương 76, ngã con mới sinh không sợ quọng, ngoại lực rất là tự tin. Ngươi nếu có thể đánh xong một cái băng đạn, ta đều có thể cho rằng khoảng thời gian này đối với ngươi huấn luyện là có hiệu quả rõ ràng đồng thời vượt xa khỏi. Cắt nút trở dài, cũng không còn nhiều lợi, ngưng thần tiến vào thích khách huyết thống hình ngực. Nhiều lời vô ích, mẹ gãy xương mới là tốt nhất dao hắn, chỉ có để ngài xử lý trải nghiệm đến cái kia làm người tuyệt vọng sự thực, mới có thể làm cho hắn chân chính đối với ézit lòng sinh cũng kính, cùng mới cho hắn biết chính hắn đến cùng là cái cái gì trình độ. Lần này đánh cuộc, Katlos sợ rĩ đáp ứng, chính là vì điểm này. Hoạch lý tiến bộ rất nhanh, thế nhưng đối lập so với bọn họ những này thích khách đại sư tới nói, hiện tại trình độ cũng chính là như vậy mà thôi. Đường vòng cung sạc kích, siêu xa đánh lén loại hình đều vẫn không có giao cho hắn đây, Katlos liền phát hiện, Hoạch lý đã có chút nhẹ nhàng. Cổ Diệu, điều, điều này cũng rất bình thường, hàng hái thời niên thiếu, nếu như sẽ không phiêu, một đường trầm ổn, vậy còn có thể gọi thiếu niên. Sự sự không có chút dung động nào, tâm hai trầm ổn không nữa, tất cả ngay ngắn có thứ tự, có thể đạt đến mức độ như vậy, đều là trải qua thời gian mài giũa. Chính là bởi vì như vậy, mới có Tam thập nhi lập ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức các loại tục ngữ. Ai mà không tự chúng nhi bị ổ thiếu niên thời kỳ tới được. Vì lẽ đó, thân làm một cái cha già, cắt lớp rất rõ ràng ngày xử lý hiện tại trạng thái, cũng rõ ràng phải như thế nào đi làm. Tuyết giáo là không có tác dụng, hoặc là nói có thể đưa đến tác dụng rất ít. Lại như tất cả mọi người tiểu học sơ trung cao bên trong, thời đại học sinh như thế, người nào không biết học tập hữu dụng, có thể cho mình tương lai mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bất kể là từ người nhà, thân thích, lão sư. Những người này trong miệng nghe qua bao nhiêu lần lời nói như vậy, rõ ràng bao nhiêu đạo lý, chân chính có thể hoàn mỹ làm được, lại có mấy cái. Còn chưa là như thường nên ham chơi ham chơi, nên không học tập liền không học tập. Sau đó, lên đại học, sắp đi vào xã hội thời điểm, một đôi so bối, lúc này mới phát hiện không đúng. Làm sao tìm được công tác ca? Tại sao công ty muốn hắn không muốn ta a? Làm gặp phải chuyện như vậy có thêm sau khi, liền bắt đầu tỉ ngộ, bắt đầu nỗ lực làm hiện tại chuyện lên làm, hơn nữa là chính mình tự phát, mà không phải là bị người khác thúc đẩy bằng, nên khảo nghiên thảo nghiên, nên thi công ty công, nên sáng tác sáng tác. Như vậy, dựa vào chính mình phát hiện đạo lý, vĩnh viễn muốn so với người khác báo cho chính mình, muốn càng thêm hữu liệu, hơn nữa hữu liệu nhiều lắm. Bởi vì không có trả giá thì sẽ không quý trọng, đâu dưng chiếm được đạo lý, ai sẽ quan tâm. Địch thân trải qua trải qua, chân chính biết được, chính mình nỗ đến, trả giá đầy đủ đánh đổi, như vậy chiếm được đạo lý cả đời đều sẽ không quên, bởi vì cha giá thật lớn, án được bị đắng. Trên đại đa số người cũng sẽ như vậy. Giang đạo lý không có tác dụng, đem sự thực bày ở trước mặt hắn, để hắn chính mình ngộ, đây mới là hành biện pháp hữu hiệu. Katlos chính là như vậy dự định. Nói nhiều như vậy, đỉnh cái giám dụng. Để Megusy bị đánh một trận, tiếp thu đến từ hiện thực đánh đập không lạ tốt rồi. Katlos trước đặc biệt nói với Ezic quá, để Ezic mạnh mẽ đánh, không cần lưu thủ. Không thể không nói, con trai này tuyệt đối là thân sinh. Thoát lý quả nhiên cũng không phụ lấy hắn nhận thức tới nói, trên thế giới không thể có người gặp có thể làm được, ở 50m ở ngoài khoảng cách, chính thoát ba cái định cấp thích khách đại sư viên đạn, sau đó vọt tới trước mặt đem bọn họ đánh đổ. Cho tới hệ xử lý tự động đem chính mình cũng hòa vào thích khách đại sư Hàn Vũ. Còn chưa cho người khác chính mình tội phòng một tuổi phòng chính mình. Một thân mang bốn khanh thắng, cái kia bốn khanh không cũng có thể nói chúng ta thật là lợi hại a không phải. Hệ xử lý cũng tiến vào thích khách huyết thống hình thức, bắt đầu chuẩn bị hắn tự nhận là một tiếng hốt lên làm cái người. Bầu không khí càng trở nên nghiêm nghị lên. Chuẩn bị sẵn sàng. Cắt lốt trầm giọng nói, 3, 2, Ba ba tiếng tiếng súng, hầu như không phân trước sau. Nhưng mà, đối với Ezic tự nói, hắn không nghe thấy tiếng súng, chỉ là nhìn thấy nòng súng nọ lửa liên chuyển động. Lấy cát lốt ba người trong tay cải tạo súng ống bắn ra viên đạn tốc độ, nếu như Ezic đợi được nghe được tiếng súng sau khi lại phản ứng lại mà hành động lời nói, như vậy, hắn đã sớm trúng đạn rồi. Dù sao, trong không khí, thanh tốc cũng chỉ có 300 m mỗi giây khoảng chừng, trái phải mà thôi, một cái phổ thông súng lục bắn ra viên đạn liền đủ để vượt qua cái tốc độ này. Vì lẽ đó, Ezic cũng không có trang bức chơi một tay nhắm mắt lại hộp đạn thao tác Ezith biểu thị, chính mình là một cái tuân thủ khoa học, yêu quý khoa học người. Nhà vật lý học nước mắt do chính mình đến bảo vệ. Lập tức, Ezith rơi chân phát lực, lưu lại hai cái hố sâu, đón cắt lốt chờ ba người bắn ra viên đạn sông lên trên. Ngoại sư thị trường lớn hai mắt, nhìn trước mắt tình cảnh đó, thậm chí không cách nào ngôn ngữ. Hắn có thể nhìn thấy viên đạn chậm rãi bay ra. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy ở như vậy chậm chậm thị giác bên trong, có một bóng người, lấy so với viên đạn còn muốn tốc độ nhanh hơn, hướng về bọn họ chạy tới. Lấy Ezith thể mở ra kỹ sĩ huyết thống sau khi, hoàn toàn có thể đạt đến tốc độ như vậy. Này vẫn là ở Eric cũng không có sử dụng tiềm hành cùng với đâm lưng tình huống. Carlos ba người liên tiếp nổ súng, nhưng chính như cùng Carlos trước nói như vậy, còn chưa đợi được bọn họ đem một cái băng đạn viên đạn đánh xong, Eric cũng đã ung dung tránh thoát trước mấy phát bọn họ bắn ra viên đạn, cũng tiếp cận bọn họ, lấy gần như không cách nào phản kháng tốc độ cùng sức mạnh cướp đi trong tay bọn họ vũ khí. Mặt khác, Eric còn nhớ kỹ đến từ Carlos tìm cầu, thưởng nghề xử lý một quyền, để hắn trực tiếp mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Làm sao? Eric Becker trong tay bà thành súng lục. Người cái này quái vật, phức lại lần nữa đưa ra cái này đánh giá cắt lỗ ở một bên liên lạc gần đầu. Quang Dung, ung dung đến không giống nhân loại. Wesley mở mắt ra, mờ mịt ý thức từ từ trở về, chấm dãi tỉnh táo lên. Ta lúc nào có lời giải pháp theo năng lực, chính ta cũng không biết a. A. Wesley nghe vậy, ư. Wesley gật đầu. Ezith trầm mặc. Được rồi, nếu tỉnh rồi, vậy thì nhanh lên chuẩn bị một chút, có thể bắt đầu bước kế tiếp huấn luyện. Thiếu ý Ezith lựa chọn nói sang chuyện khác, thúc giục, "Mạc Khắc, lập tức sẽ có một tên thành viên mới đến nơi này, ngươi sẽ không liền dự định như vậy cùng hắn gặp mặt chứ?" DOS, ta tìm tới Tân đỉnh cổ mộ La Ngơ Mạ đỉnh núi bức ảnh A3A3 A3, tổn khảo bên trong. Chương 77, nhà vật lý học biểu thị rất cam chương 77, nhà vật lý học biểu thị rất cam nói Tào Tháo Tào Tháo đến, Ezit mới vừa nói xong câu đó, liền nghe được nhà xưởng ở ngoài, một chiếc xe hơi chạy mà đến, dừng lại, tiếng gọi. Vì lẽ đó, bốn người, thêm ta cũng mới năm cái. Mới vừa đến mà chăm chú cân nhắc một giây, hỏi, ta có thể hiện tại quay đầu lại liền đi sao? Đương nhiên không được, Ezit nhíu mày đạo, trừ phi ngươi thật sự dự định đi hoàn thành cái kia không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng rồi, ta rất hiếu kỳ cái kia nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Đối lập so với các ngươi dự định chuyện cần làm tới nói, ta cảm thấy đến sự kiện kia cũng không tính được cái gì, chỉ có điều làm chuyện này nhiều người, mà sự kiện kia chỉ có thể ta một người đi làm. Hoặc thở dài, chính là đi giết đi một người, lấy thân phận của người kia. Đúng là gần như không thể hoàn thành. Không cần vinh hoàng, bọn họ đều rất mạnh, ta có thể bảo đảm. Ejit vỗ vỗ hặc bay, anủi. Cái kia cũng là. Vật liếc nhìn chính đang đội đội vàng vàng mặc quần áo kia. Ngật. Tương lai không xa sẽ là. Được rồi. Ngoạc bất đắc dĩ gật đầu ta cảm giác ta thật giống lên truyền dịch như thế, lên truyền dịch cũng là có chỗ tốt, thì như, Ezith dẫn mặt đi đến Casslos bên người, liên quan với ta trước cùng ngươi nói, đường vòng cùng sạ kích sự tình. Ta nghe nói qua ngươi, Casslos buông tay ra, vội bại ạ gã rôn mặt, ngượng mộ đại danh đã lâu. Ta vẫn nghe nói ạ sạ sĩ nét bỡ dọ thở một tuổi đại, chỉ có điều trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua, vật cũng rất biết là ngươi, đối với các ngươi kiên trì cùng tí nữa, ta rất hưng mộ. Ha ha, chỉ có điều là bị chẳng hay biết gì, bị người lợi dụng người thôi. Casslos tự giễu nở đủ cười, chúng ta vẫn là tới nói chuyện đừng đắn đi, đầu tiên Liên quan với đường vòng cung xạ kích, ta không bảo đảm, ngươi nhất định có thể học được. Nghe vào chính là rất khó có thể làm được sự tình. Vật biểu thị chính mình cũng là nhà vật lý học người thuần hộ, không thuộc về đám kia vật học, đối với này sớm đã có dữ liệu. Không, cho nên ta nói như vậy, chỉ là bởi vì, Dĩ vãng, chúng ta không phải là không có đám đến từ truyền tụ cho người bình thường đường vòng cung xạ kích kỹ thuật, thế nhưng cho dù là có mạnh mẽ nhất một đám thích khách đại sư làm lão sư, những người kia vẫn như cũ không có học được. Cắt Los lắc đầu nói, đến cuối cùng, chúng ta đến ra một cái kết luận, không, có thích khách huyết thống người chính là không thể làm được đến chuyện này. Bởi vì chỉ có ở mở ra thích khách huyết thống sau khi mới có thể có đầy đủ thân thể tố chất, ở nòng súng ra khỏi nòng một sát na, để viên đạn sản sinh đầy đủ tiên hung lực, để viên đạn trên không trung phát sinh chuyển biến. Từ nhà xưởng ở ngoài kéo một đại bao đồ vật đi tới phục tiếp nhận câu chuyện nói rằng, vật trăn mặc nhìn về phía Ezic, ngươi xác định bọn họ không phải đang nói đùa. Nguyên lý chính là như vậy. Tuy rằng ta cũng cảm thấy này không bằng lý, thế nhưng đúng, không sai, bọn họ chính là có thể làm được chuyện này. Ezic bất đắc dĩ nói, nghe tới có phải là rất không khoa học ngươi cũng sẽ vấn hỏi, ngươi nói xem." Ezith bán cái cái nút, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, không cần sốt sáng, tùy tung nội tâm chỉ dẫn là tốt rồi. Cao thủ vào lúc này tự nhiên là muốn thừa nước đục thả câu trong bước. Làm sao có khả năng thừa nhận chính mình sẽ không đây? Ezith còn dự định ở một bên học trong đây. Nói thật, ta trước cũng cảm thấy điểm này không thể nào làm được, cuối cùng cũng coi như là mặc quần áo vào mè xử lý đi tới Fox bên người, động tác này để cắt lỗ lại là một trận mà hắc, chuẩn bị lần sau đánh hắn đánh đến càng ác hơn một điểm. Thế nhưng, ta sát thực từng thấy. Được rồi, Nếu như đây là thật sự, như vậy, cái kia thích khách hệ thống lại là xảy ra chuyện gì? Hoạch cảm giác thế giới này thật giống cùng mình trước nhận thức đến xuất hiện một chút nho nhỏ sai lệch. Đây là số người cực ít mới gặp nam dữ tư chất, phục nói rằng rất ít, rất ít. Đúng, đây là một loại cổ lao huyết mạch, có thể ở kích hoạt thời điểm, cung cấp sức mạnh to lớn, tốc độ phản ứng chờ chút. Hoạch lý tiếp lời nói, nếu là như vậy, vật đăm chiêu, nguyên lai không chỉ là ta một người sao? Người cũng có. Hoạch lý sững sờ. Làm sao Edick tùy tiện tìm tới một người chính là. Nói tốt hi lũ đây. Khả Naby gật gật đầu nói, "Ta quả thật có thể ở một số thời điểm tiến vào lời ngươi nói loại kia trong trạng thái." Eris đối với điều này sự cũng không có quá mức kinh ngạc, nếu như độc lập thế giới, hoặc tự nhiên không thể sẽ là cái gì thích khách hệ thống, thế nhưng hiện tại, nơi này nhưng là liên hợp thế giới, hết thảy đều có khả năng sẽ phát sinh. Con nữa tới nói, lấy mực ở trong phim ảnh những người biểu hiện, nói hắn có thích khách hệ thống, nửa điểm vấn đề đều không có a. Lại sau đó, càng là cắt ngón tay, lại phối hợp cái hịch đèn bợ lạ lời nói, chính là thỏa thỏa thích khách đại sư. Không giống hiện tại thích khách tất cả đều nị súng, này không phải lẫn lộn đấu đối hạ. Thì đèn bợ lại bên dưới chúng sinh bình đẳng chuyện quan trọng như vậy đều quên. Cũng sẽ không đường vòng cung sạ kích cao thủ Ezic ngồi ở một bên, duy trì chính mình phong phạm cao thủ, một bên ô thùng, một bên ở bên trong tâm nổ nữa bọn. Nếu là như vậy, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Cắt Lốt gật đầu nói, "Đố trí ký cản sân bãi, chúng ta bắt đầu đi." Oesly hai mắt vô thần địa đứng ở một bên, niệm nhắc tới thao một ít lời nói. Làm sao có khả năng không nên a này không khoa học không có đạo lý. Ngay ở mới vừa, trước đây không lâu mới thu hoạch Ezic cảnh tình ở đi lại gặp phải đến từ Bạch Muồn Phương diện Miên F. Cắt Lốt đem đường vòng cung xạ kích nguyên lý nói một lần sau khi, liền để bọn họ tìm kiếm tự mình nội tâm trực giác sau đó người. Keo, bia ngắm ba điểm thẳng hàng, quay về đầu kia bị Fox Star đến lợn chết mặt sau bia ngắm nổ súng. Hoạt động đầu tiên là xem Cắt Lốt biểu thị một lần, sau đó, nhắm mắt trầm tư một hồi, cầm lấy súng lục, thử một chút, mở ra ba súng. Phát súng đầu tiên, đánh trúng rồi thì theo. Thơm thứ hai, lệch khỏi đường đạn. Phát súng thứ ba, viên đạn lấy một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung, vòng qua tiếp theo, đánh trúng rồi mặt sau bia ngắm, mười hoàn. Exit ở một bên Vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng, nhưng trên thực tế, nội tâm đã bắt đầu trỗi ầm lên. Hắn đây Miêu, thứ độ gì a? Như vậy đùa giỡn như thế dạy học phương thức là thật lòng sao? Còn có cái này, đây mới là bật học bật học chứ, liền như thế học được. Ta thật không có xem hiểu a này. Thoạt mở song ba súng sau khi, liền hạ tay xuống bên trong thường, đi đến Ezic bên người. Tuy rằng nghe vào rất không khoa học, thế nhưng ta tựa hồ thật sự tìm tới loại kia trực giác, gọi từ tôi nói, nguyên lai ngươi đã sớm ngờ tới sao? Ta dự liệu đến cái dám a. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là vật lý học người thủ hộ đây. Không nghĩ đến ngươi cái lông mày rậm mắt to cũng là kẻ phản bội. Còn có, cái kia cái quỷ gì trước rác, là các ngươi thích khách thông dụng qua đi, có hay không trình tự viên để giải quyết một hồi ta. Nhà vật lý học sẽ cảm thấy rất cam a này. Edith nội tâm điên cuồng nổi nước bọn, mặt ngoài nhưng là vô cùng bình tĩnh, ư một tiếng, mỉm cười gật đầu, bình tĩnh nói rằng, không sai, ngươi quả nhiên rất ưu tú, ta không có nhìn lầm ngươi. Duy nhất có thể cho Edith một ít tạm thời anủi, chính là cái kia sắp đem trên người băng đạn bắn hết, thì theo đập nát, đều không có thể làm đến chuyện này mà đi. Có điều Người này cũng chính là tạm thời người thủ hộ mà thôi, sau khi cũng là tên phản đồ. Ezith nhíu mày, cảm khái, nhóm người này bên trong, khả năng chỉ có chính mình có thể bảo vệ nhà vật lý học nước mắt. Ân, ngày mai tìm một chỗ không người lén lút thử xem. Đợi đã, để ta nhìn nhà ai mở chính là xe môi Trần. Con luật phát thư. Một ngày 10 bạn thu gom 40000 phiếu đề cử. Ước gạo a quá mạnh mẽ, ta muốn một ngày có cái này số lẻ, cũng phải hài lòng đến bay lên. Chương 78, ta, Ezith, người đừng đắn, chú ý khoa học, câu đề cử chương 78, ta, Ezith, người đừng đắn. Chú ý khoa học, câu đề cử Ezic cũng không có vấn cùng đoàn huấn luyện, mà là lên đường đi tiến hành những chuyện khác hạng đi tới. Dù sao, đối với hắn mà nói, thích khách đại sư mạnh nhất hữu dụng nhất đồ vật, siêu xa khoảng cách đánh lén, đường vòng cung sạc kích, tế bào chất lòng chữa trị, này ba loại đã tới tay khác biệt. Mà siêu xa khoảng cách sạc kích. Đây chính là cắt lỗ biệt kỹ. Ở nghề xử lý thành công học được đường vòng cung sạc kích trước, Ezic cảm thấy thôi, cắt lỗ sẽ không có tâm tình truyền tụ cái này. Cho tới đường vòng cung sạc kích. Vật này tới tay cơ bản cũng không tới tay như thế, có thể hay không dùng? Vậy thì phải xem Ezit có thể hay không cảm nhận được loại kia cái gọi là trực giác. Ezit ở trên đường thử nghiệm mấy lần, rất là xác thực tin, loại kia trực giác bản hắc, nên cùng mình không bao quát, không cách nào loạn. Xem ra ta quả nhiên là một cái chính kinh, chú ý khoa học người a. Ezit một bên căng cái, vừa lái khai tiềm hành, hóa thành cái bóng hình thái, tốc độ cực nhanh, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, phiêu như thế, thừa dịp bóng đêm, lẻn vào trước mắt nhà này phòng thủ nghiêm mật biệt thự. Biệt thự bên trong thư phòng, tiểu bang lưu giọt thông đốc, Ensdon có lệ ma chính đang kiểm tra một phần văn kiện. Đang lúc này, một cái nòng súng lạnh xuống lạnh như băng, chỉ ở sau đầu của hắn chút trên. "Đừng lên tiếng, Henderson tiên sinh, Henderson bên hai." Exit nhẹ giọng nói rằng, "Đi đem cửa thư phòng đóng lại, nói cho cửa vệ sĩ không nên quấy rầy, mặt khác, đem cửa sổ đóng lại, xem cửa sổ cũng kéo được, sau khi, chúng ta đến đàm luận một chút việc chứ." Henderson tỉnh táo đứng dậy, dựa theo Exit lời nói, hoàn thành rồi những người hành động, một điểm đặc tù mờ ám đều không có làm. Edson rất thông minh, nếu người đàn ông này có thể như vậy ung dung mà không bị phát hiện lẻn xông vào đến chính mình biệt thự bên trong tư phòng, đồng thời không có ngay lập tức bên trong giết chết chính mình, mà là nói muốn nói sự tình, như vậy ở chính mình cũng có năng lực phản kháng tình huống, liền tốt nhất dựa theo đối phương nói tới tới làm. Bất luận làm sao, bảo vệ tính mạng của chính mình, đây là thiết yếu nhất tiền đề, mẹ vẫn còn, chuyện gì đều tốt nói, mẹ còn còn, vậy thì thật sự bạn sự đều hết rồi. Rất tốt, xem ra giữa chúng ta thân thiện giao lưu bước thứ nhất cũng không có vấn đề gì. Ejit thỏa mãn gật gù, rất vui vẻ nhìn tới ngươi, Edson tung độc. Ta cần tự giới thiệu mình một chút sao?" Eder sần xoay người lại thời điểm, ta cũng đã ngồi luôn nữa. Hàn Trừng Tiến Ezic, cũng không có mang mặt nạ hoặc là cái gì khác đồ vật, trực tiếp nguyên nguyên bản đen khuôn mặt bày ra ở trước mặt hắn. Đương nhiên, đây là Hàn Trừng Tiến cũng cho rằng, trên thực tế, hắn không biết chính là, lúc này, Ezic đeo một cái hệ thản hồn mộ phòng khăn trùm đầu. Ngụy Trang cũng không thể quá làm loạn chính mình nhan trị không phải. "Ngươi muốn cái gì?" Eder sần thấp giọng hỏi, "Tiền?" "Vẫn là cái gì khác đồ vật." "Không không, tất nhiên là không." Ezic lắc đầu, "Nếu như một tiền, ta nên đi cướp ngân hàng." mà không phải tìm đến ngươi. Vì lẽ đó, ngươi là nếu muốn giết ta. Eder sần hỏi, ngươi là sát thủ sao? Xem ra ngươi cũng biết sát thủ nghề nghiệp này tồn tại đây, có điều nhắc tới cũng lạ, dù sao, hổ tèn con núi nện tổ liền như vậy quang minh chính đại mở ở thành phố Liễu Giọt, thân là thống đốc ngươi không biết, làm sao cũng không còn gì để nói. Ezic gật đầu, ta đúng là tên sát thủ, hổ tèn con núi nện tổ sát thủ. Kẻ hịt ta lẽ điên rồi sao? Eder sần không dám tin tưởng, bọn họ lại dám đánh vợ quý cũ. Ồ. Ezic hơi híp mắt lại, xem ra các ngươi cũng nghe hịt ta lẽ trong lúc đó có một ít giao dịch. Cái gì cũng không biết, người lẽ nào chỉ là một cái đơn thuần sát thủ?" Ederson tức giận muốn truy tội, "Ngươi là nhận được treo giải thưởng cho nên tới đây, đúng không? Ngươi có biết, The Hit Tạ lệ có thể ở nụ rốt mờ hồ tèn có núi lên tụ, đến cùng là bởi vì cái gì? Trước đây thật lâu, bọn họ phái ra lượng lớn sát thủ đến uy hiếp chính phủ nước Mỹ. Những sát thủ kia sát thực không lọn chỗ nào, thế nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, nếu như hai bên khai chiến lời nói, chúng ta nhân viên cao tầng gặp chịu đựng rất lớn tổn thất, mà The Hit Tạ lệ sẽ bị tất cả quốc gia liên hợp lại, triệt để diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào." Thế nhưng, nếu như thật sự đi tới trình độ đó lời nói, đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, đều là rất khó tiếp thu lãnh đổi. Vì lẽ đó, chúng ta mới cùng phe hệ tạ lệ trong lúc đó duy trì một cái cân bằng trạng thái. Chúng ta cho phép phe hệ tạ lệ ở toàn cầu mở 12 nhà hộ tèn có núi nền tựa, cho phép bọn hắn cái khác phụ thuộc tổ chức tổ đại, thế nhưng đối ứng với nhau, bọn họ tuyệt đối không thể đối với lệ thuộc vào quốc gia cơ cấu nhân vật trọng yếu lãnh thủ, đồng thời muốn định ký nộp lên tài chính. Mà hiện tại, ngươi nhận được treo giải thưởng, tới giết đi ta. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi biết nếu như ta chết ở trên tay của ngươi sẽ phát sinh chuyện gì sao? Liên quan với nước Mỹ cùng The Heitata Lệ trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì đến tiếp sau sự tình, ta nói không chuẩn, thế nhưng tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể xác định một chuyện là, ngươi bắt được cái kia bút tiền thuê sau khi, cũng là không còn nhiều thời gian. Đến thời điểm, bất kể là nước Mỹ vẫn là The Heitata Lệ, đều sẽ ra tay với ngươi. Tính mạng của ngươi đêm sẽ không ở thuộc về ngươi, đến thời điểm, là chết hay sống, cũng sẽ không tiếp tục do ngươi khống chế. Vì lẽ đó, hiện tại, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn chưa ý thức được, ngươi đã bị xem là quân cờ lợi dụng sao? Thối lui đi, mau chóng rời đi. Ta có thể cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra, đồng thời tuyệt đối sẽ không nhắm vào ngươi, ta bảo đảm, sau đó chỉ có thể nhắm vào hộ tiện có núi nệm tột khởi sướng trả thù. Ederson hoàn mỹ phát uy nhậm chức diễn thuyết trình độ, thậm chí càng vượt qua, những câu có lý, làm người rơi nước mắt. Nhưng mà, Ezit không hề bị lay động mà nhìn Ederson. Ederson sốt ruột, ngươi làm sao còn chưa rõ ràng, đến cùng là cái nào không hiểu, hoặc là không tin tưởng. Nói ra, ta phân tích cho ngươi nghe. Không không, ta cũng không phải không tin tưởng, Ederson tiến sinh, Ezit lắc đầu nói, Ta rất tin tưởng lời ngươi nói mỗi một chữ đều là thật sự. Ân, ngoại trừ câu kia sau đó sẽ không trả thù ta ở ngoài, có điều, vậy cũng ảnh hưởng không lớn. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết ta." Hẹn Đởn sấn hỏi. "Hẹn Đởn sẩn tiên sinh, khả năng ngươi còn chưa rõ ý của ta, hoặc là ta vừa bắt đầu sẽ không có nói rõ ràng." Ezit rất là nhàn nhã ngồi vào trên ghế sofa, đem súng lục để qua một bên. Cho dù là một cái thật sự nhận treo giải thưởng muốn tới giết ngươi sát thủ, khi nghe đến ngươi vừa nãy cái kia một đoạn văn sau khi, cũng sẽ từ bỏ lần hành động này. Thế nhưng, ta lúc nào đã nói, ta tới nơi này chính là giễu ngươi." Ezic một mặt ta rất vẻ mặt vô tội, "Ta không phải vừa bắt đầu liền nói sao? Ta tới nơi này chỉ là vì tìm ngươi làm luận một ít chuyện a." "Ederson." Ha. Ederson một mặt trấn v้าง, "Ừm." Ezic chăm chú gật đầu, "Ngươi không phải sát thủ." "Ta là sát thủ." "Ngươi là sát thủ, thế nhưng ngươi đi tới nơi này không phải vì giết ta." "Đúng đấy, chẳng lẽ không thật lý giải sao? Thật lý giải cái quỷ a." Ederson suýt chút nữa không bị tức giận chảy máu não. "Vì lẽ đó, Một mình ngươi sát thủ lén lén lút lút tìm tới cửa, không phải vì giết người, còn có thể vì chuyện gì? Đỗ Hết, ngày hôm nay nhất thời hiếu kỳ đi cặp tìm một hồi sách của mình. Phát hiện đã hơn 1000 người tìm kiếm, vì lẽ đó các ngươi đây là miễn phí kỳ liền bắt đầu chơi free xem giờ bờ. Gờ gờ trình duyệt cũng có gần 1000 người. Chuyện này vẫn là miễn phí kỳ a. Chính bản trải nghiệm không tâm sao? Tấu chương nói còn có hình ảnh a. Tuốt xấu đến khởi điểm đầu cái phiếu truy đọc một hồi cho ta chướng điểm số theo hắn này. Đến thời điểm còn có thể nhìn thấy tác giả mỗi ngày đặc sắc phối đồ cùng tao khí tác giả lời nói a. Sở dĩ không phải mở đơn chương nói, là bởi vì ta phát hiện đạo văn tự động đem ta không phải chính văn đơn chương che đậy. Đại gia thông cảm một hồi nói thật, hiện tại tâm tình có chút không được, chớ trách, thực sự là quá kiêu ngạo. Chương 79, hạng mục này, ta hẹn ở sân đấu. Câu phiếu đề cử chương 79, hạng mục này, ta hẹn ở sân đấu. Câu phiếu đề cử khả năng, ta quên cùng ngươi nói ta một cái khác nghề nghiệp. Ezith lấy ra một viên đá sớm làm riêng tốt thập tự giá huy chương, đặt ở trên mặt bàn, ngoại trừ sát thủ thân phận ở ngoài, trên thực tế, ta vẫn là hiệp sĩ dòng đen. Hẹn ở sân trầm tư một hồi. Giữa lúc Ezic kinh ngạc với Anderson lại biết hiệp sĩ dòng đèn thời điểm, Anderson làm bỗng nhiên tỉnh lộ hình, cái kia cờ dật cùng Solomon Thánh điện nghèo khó kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Không phải, Ezic đó chán, không phải cái kia. Đó là cái gì? Anderson hiện tại tâm tình thả lỏng không ít. Hiệp sĩ dòng đèn, danh tự này vừa nghe liền rất chính phái. Hơn nữa, trước tiên mặc kệ tên làm sao, chỉ cần không phải đến muốn tính mạng của chính mình, như vậy vấn đề liền không lớn. Hiệp sĩ dòng đèn, trên thực tế là thích khách tự định. Ezic đem vỏ giờ dù tem lễ A Sát Sĩ nét bợ rọ thở một trong lúc đó khởi nguyên cùng một luận, A Sát Sĩ nét bợ rọ thở một tháng được chiến tranh sau khi phân liệt vì là hiện tại The Herta tạ Lệ cùng A Sát Sĩ nét bợ rọ thở hỗn sự tình cho Eden Sẩn đại thể trên nói rồi một lần. Nói cách khác, ngươi là hiệp sĩ dòng đen, ẩn dấu thân phận trở thành hộ tèn con núi nện tổ sát thủ, chính là vì giết chết The Herta Lệ cùng A Sát Sĩ nét bợ rọ thở hút. Eden Sẩn sau khi nghe xong, tổng kết một hồi, nhất thời đốn thú, các ngươi có bao nhiêu người, chúng ta cung cấp trợ giúp tình huống, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Eden tìm tới cửa mục đích, Eden Sẩn đã đại thể trên đoán được. Không phải chính là tìm kiếm giúp đỡ cùng phối hợp sao? Nếu như hiệp sĩ dòng đèn đúng là một cái đủ để cùng phe hệt cả lệ ngang hàng thế lực lời nói, như vậy, Ender sân biểu thị, hạng mục này, ta Ender sân đấu. Không chỉ có chính mình đâu, còn mang theo những chỗ khác, thậm chí ký một lá thư bộ quốc phòng, thậm chí những quốc gia khác đồng thời theo đấu. Thân là thống đốc, Ender làm sao có khả năng không biết phe hệt cả lệ cái tổ chức này mang đến nguy hại. Thế nhưng, ai cũng thấy vậy. Hoặc là nói, đồng ý hy sinh người, thật sự có nhiều như vậy, có thể trong thời gian ngắn thống nhất lên. Thông qua đối với hổ tên có nỗi nẹn tổ động thủ quyết định sao? Đương nhiên là không thể. Kẻ không sợ chết, có, thế nhưng vàng biên trên dưới đều không sợ chết, tình huống đó muốn đa ít lại càng ít, càng khỏi nói vẫn là ở nước Mỹ loại này tôn sùng tự do quốc gia. Trên thực tế, không phải là không có người đưa ra quá đối với the hệt tạ lệ thành trữ kiến nghị, thế nhưng bởi vì đều sẽ có người không đồng ý, kiến nghị không thể một lần thông qua, mà đưa ra kiến nghị người, bất kể là phòng thủ đều nhiều hơn như mật, đều sẽ ở bất ngờ bên trong bỏ bệnh. Coi như là bảo vệ một cái, luôn không khả năng, mọi người, toàn bộ đều trước tiên bảo vệ chứ? Thật muốn bảo vệ, cũng không phải là không thể, thế nhưng, muốn đạt đến như vậy bảo vệ cường độ, cần đầy đủ tài nguyên điều động cùng với thời gian. The Hita Lệ tổ chức tình báo hoàn toàn có thể ở tình huống như vậy phản ứng lại, tấn công, thực thi trảm thủ hành động, hoặc là càng nhiều cái các uy hiếp hành động. Trừ phi là sở hữu quốc hội thành viên có thể xuất hiện, đưa ra kiến nghị, thông qua kiến nghị, trong nháy mắt thực thì, một đòn sấm sét, đồng thời không để ý The Hita Lệ người có thể sẽ cá chết lưới rách tạo thành to lớn quốc dân dư vong. Ở nước Mỹ, cùng với cầu khẩn tình huống đó phát sinh, Còn không bằng trực tiếp đi mua vé số số, bởi vì vẫn không có chúng thưởng sát suất đại. Chuyện này cũng là như vậy vẫn chỉ hoãn hạ xuống. Mà hiện tại, nếu như thật sự có một luồng đủ để cùng The Herta Lệ ngang hàng thế lực, thậm chí chỉ là thiếu một chút thế lực, đồng ý thành cựu chủ lực đối địch với The Herta Lệ, khi này cái chim đầu đàn lại nói, những cái khác không dám nói, nước Mỹ bên này tuyệt đối có thể làm được cung cấp một ít bí ẩn trợ giúp. Sơ Kỳ cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Làm hiệp sĩ dòng đền thể hiện ra đủ thực lực, cùng The Herta Lệ đánh nhau chết sống thậm chí chỉ cần không phải tan tác tư thế, thành công để theo hít tạ lệ khó mà ứng phó được, như vậy, khi đó cũng chính là triệt để bắt đầu đại chiến thời điểm. Đương nhiên, E.D. Anderson chắc chắn sẽ không hiện tại liền đem những chuyện này nói ra, dù sao, hắn cũng không rõ ràng, Ezic nói tới tất cả đến cùng có phải là thật hay không. Ezic giơ ra mở bàn tay tay phải, biểu diễn ở E.D. Anderson trước mặt. Năm phần mười năm, E.D. Anderson trong khoảng thời gian ngắn có chút thích ra quá đôi, giữa lúc hắn dự định dò hỏi Ezic hiệp sĩ dòng điện tỉ mị thế lực tình huống làm sao, vì sao có như thế cao năm lúc, hắn nghe được Ezic trả lời, Năm người. Tình cảnh rơi vào một trận hết sức khó xử trong chợ mạc. Năm người. Hẹn Đở sân trừng lớn hai mắt, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Năm người. Ezit từng chữ từng chữ, chăm chú đáp. Ngươi sẽ không là tới bắt ta làm chó gữ chứ? Hẹn Đở sân đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngươi cảm thấy cho ta là bệnh thần kinh? Ezit hỏi ngược lại. Hẹn Đở sân không có trả lời, nhưng hắn ánh mắt đã giải thích tất cả. Ta không chỉ có cảm thấy cho ngươi là người bị bệnh thần kinh, còn cảm thấy cho ngươi là cái có thực lực bệnh thần kinh, không phải bệnh, ngươi cùng sông không tới nơi này đến liên quan với ta những ý nghĩ khác, bây giờ cùng ngươi nói, ngươi cũng chỉ có thể cho rằng là ăn nói linh tinh. Ezic ngược lại cũng không chú ý, Ederson nếu như hiện tại liền như thế tin tưởng hắn, đó mới là thật sự kỳ quái. Vì lẽ đó, ta quyết định trước tiên lấy ra một ít chiến tích, có thể chứng minh thực lực của chúng ta chiến tích. Ngươi biếtẠ Sạ Sĩ nét bờ dọ thở hộ tổng bộ ở đâu sao? Ta biết. Ederson đáp. Vậy thì đầy đủ, Ezic nói rằng, như vậy, xin mời quan tâm chuyện nơi đó, không lâu sau đó, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, Ederson tiến sinh, vì lẽ đó Ngươi nên sẽ không mà báo, hoặc là bắt lấy ta, đúng không?" Ezic mỉm cười hỏi. "Sẽ không." Edder sân đồng ý ta nghĩ cũng vậy. Ezic vừa dứt lời, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Edder sân sững sốt 2 giây mới phản ứng được. Một người lớn sống sờ sờ, liền như vậy ở trước mắt mình biến mất rồi. Ngắm nhìn một phía, Edder sân lúc này mới phát hiện cửa thư phòng đã bị mở ra. Nếu không là rèm cửa sổ lôi kéo, cửa sổ còn đóng chặt, trên bàn còn có Ezic lưu lại cái thiêm một cái thập tự giá, Edder sân cũng hoài nghi, trước nói chuyện, đến cùng có hay không đã xảy ra. Tiến sĩ Vệ sĩ tựa hồ cũng coi như là chú ý tới một chút không đúng, đi đến mở ra nơi cửa phòng. Không có chuyện gì. Henderson cầm lấy trên mặt bàn cái kia Edith lưu lại tập tự giá, ra hiệu vệ sĩ lui ra. Từ Edith loại kia bị dị biến mất phương thức, Henderson cũng đã biết, Edith như vậy ung dung đi vào, vẫn đúng là không thể coi vệ sĩ bảo vệ bất lực. Đây là người có thể làm được sự tình. Đương nhiên, Henderson đối với Edith có một tia tự tin. Vì lẽ đó, hắn dự định tạm thời chờ đợi, chờ đợi sự tình phát triển thêm một bước lại nói. Edith cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Hắn tin tưởng lấy ẩn đỡ sân đâu móc, tuyệt đối không thể gặp tố giác hoặc là bắt lấy hắn, đặc biệt là vẫn là lại thấy đến vừa nãy chính mình biến mất không còn tâm hơi tình cảnh đó sau khi. Cái gọi là biến mất không còn tâm hơi, chỉ có điều là Ezith tự dịp ẩn đỡ sân chớp mắt thời gian, tiến vào tiềm hành trạng thái rời đi mà thôi. Cho dù không sử dụng tiềm hành, Ezith cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả, chỉ có điều, nói như vậy, gây ra động tĩnh gặp hơi lớn. Mà đang sử dụng tiềm hành trạng thái, Ezith không chỉ có sẽ không phát ra tiếng vang, thậm chí còn sẽ không bị tốc độ quá nhanh mà mang theo cuốn vòng. Cho tới trong này mới lý. Fepterba có một thiết hiếu quà đặc biệt, rất bình thường không phải. DS, nhiếp ảnh quỷ tài ngày hôm nay nhập vận, tuần 33. Chương 80, phụ thấy tử chưa bong, rút ra 7 con sói chương 80, phụ thấy tử chưa bong, rút ra 7 con sói tộc đã phản bội hạ xạ sĩ net bợ rọ thở hút. Sơ loạn tuyên bố tin tức ở các thích khách bên trong gây nên tất cả xôn xao. Phản bội không phải là không có đã xảy ra, thế nhưng lần này, phản bội người là fox cái này thích khách đại sư, vẻn vẹn chỉ là so với bợ rọ thở hực bên trong mạnh nhất thích khách đại sư thập tự giá lượt thua một đường tồn tại. Phàm là là trở thành thích khách đại sư thích khách, ngoại trừ nắm giữ kỹ thuật cao siêu ở ngoài, còn có tuyệt đối tín ngưỡng. Thích khách đại sư cấp bậc thích khách phản bội, trước đây có thể chưa bao giờ đã xảy ra. Tuy rằng ta cũng rất không muốn tuyên bố tin tức này, thế nhưng, máy duyệt trên xuất hiện tên của nàng, sờ loạn sắc mặt nặng nề, chúng ta Vĩnh Viện tin tưởng vận mệnh chỉ dẫn, chúng ta Vĩnh Viện tin tưởng, giết một người, cứu ngàn người. Vì lẽ đó, thả tay xuống đầu tất cả công tác, chăm chú bắt đầu tìm kiếm phục Stun tích, đưa nàng đi gặp vận mệnh đi, các anh em. Sờ loạn giọng giặc hùng hồn nói, không phải không thừa nhận chính là, vị này phản bội chúng ta nữa đi là nguyên bản ạ sạ sĩ nét bợ rọ thở một bên trong mạnh nhất thích khách đại sư một trong, chúng ta nên tăng cao cảnh giác, tập trung tất cả tinh lực cùng sức mạnh, ở nàng tạo thành càng to lớn hơn phá hoại trước, ra tay với nàng. Thương thượng, thở máy, độ thể. Mấy người các ngươi lưu lại, bợ rọ thở một nội bộ vận chuyển không thể để trì, cần các ngươi bảo vệ, những người khác lập tức xuất phát. Nhìn đông đạo thích khách tản đi, sờ loạn lúc này mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn là có chút rồi. Vì lẽ đó, lúc này mới làm ra như bây giờ một màn để phân lớn thích khách rời đi đi tìm phục sự chiến phức đồng thời, đem những người chính sở loạn cảm thấy đến có thể sử dụng, có thực lực thích khách lưu lại. Sở Loạn rất rõ ràng, đối với thích khách đại sư tới nói, mở giọng thở thuật bên trong, chân chính có thể cho bọn họ mang đến uy nghi người, cũng chỉ có thích khách đại sư. Những người khác, liền ngay cả bia lỡ đạn cũng không tính. Hơn nữa, nếu để cho phục đem chuyện kia lời nói ra, rất có khả năng gặp dẫn đến các thích khách trước tiên phản chiến, đem chính mình cái này vận mệnh to lớn nhất kẻ phản bội rết cũng có nói. Sở Loạn đối với chính mình hành động vẫn rất có tự mình biết mình, cũng rất rõ ràng. Tại đây một đám thích khách nghe được tiếng ngương của bọn họ bị chính mình khinh nhổ sau khi, gặp có thế nào phản ứng? "Ta lưu lại các ngươi, không chỉ chính là bảo vệ bờ rọ thở một tầng bổ trợ." Sơ Loan nhìn một chút bị hắn có thể lưu lại mấy vị tối có khả năng sẽ bị hắn sối dục thích khách đại sư, hít sâu vào một hơi, xoay người, "Đi theo ta." Sơ Loan phải đem sự thật đặt tại trước mặt bọn họ, sau đó cưỡng bức dụ dỗ hai bút của vẽ, tranh thủ đem những người này toàn bộ đều sối dụng, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình có một trận chiến lực lượng. Nếu như không thể lời nói, coi như chẳng đánh chết, trước tiên ngoại trừ một ít mối họa. Có gì đó không đúng. Chu Sở vẫn luyện bên trong, phục nói rằng, "Ta đi mua sắm đồ ăn thời điểm, nhìn thấy một ít thích khách hoạt động tung tích. Bọn họ đang truy tìm chúng ta." "Không, chuẩn xác tới nói, là truy tìm người, Sở Loan còn không biết ta cũng phản bội sự tình." Cắt Lốt nhìn kia vẫn như cũ đang luyện tập đường vòng cung xạ kích với -Ki. Lily, ta nhận được Sở Loan điện thoại cùng phát tới tin nhắn, chỉ có điều không có lựa chọn đáp lại mà thôi. "Ngươi muốn ngày mà hỏi hắn?" Chỉ có ngay mặt mới có thể để hắn nhìn thấy sự phẫn nộ của ta. Cắt Lốt gật đầu. "Nếu là lời nói như vậy, như vậy cũng là mang ý nghĩa, hành động của chúng ta gần như là thời điểm bắt đầu rồi." Ezith nói rằng, tu luyện lâu như vậy, có phải là nên cho nghề sư lý một ít thực chiến rèn luyện cơ hội. Lấy hắn tình huống bây giờ, có chút khó khăn, luật cho mình mặc vào áo sơ mi, hắn mới vừa trải nghiệm một cái tế bào chất lòng chữa trị công hiệu, vẫn không có học được đường vòng cung sạc kích. Ta cảm thấy đến còn rất đơn giản. Ezith cười không nói, nội tâm mở mở tỏ. Chỉ cần tìm được nội tâm trực giác là có thể, thế nhưng, hắn không có thể tìm tới. Katlos thở dài nói, hắn không biết chính mình chân chính muốn. Hắn mới từ bên trong thế giới kia bị chúng ta quăng tới nơi này không bao lâu. Tự nhiên cũng rất khó hiểu rõ chính mình chân chính nên theo đuổi chính là cái gì. Ezic nhún vai nói, "Có điều, nếu như thật sự muốn cho hắn luyện thành lời nói, ta có biện pháp." Carlos nhìn về phía Ezic, "Ngươi có biện pháp?" "Đương nhiên, Ezic gật đầu, nếu hắn còn tìm không tới chính mình phải, vì thế mà phấn đấu mục tiêu, như vậy liền cho hắn tìm tới một cái hắn mong muốn bảo vệ mục tiêu là tốt rồi. Carlos, nếu không, ngươi đi thay đổi đầu kia heo." "Carlos, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cùng cấp bảo vệ." Ezic vỗ vỗ Carlos vai, "Nếu như hắn gặp đánh trúng ngươi, ta giúp ngươi đem viên đạn đánh rơi." Ta không phải hoài nghi chuyện này đến an toàn, mà là hoài nghi nguyên ngôn tử có ám dụ a khó nạn. Cắt Lốt nội tâm nổ lửa bọn, suy nghĩ một chút, đồng ý Ezic kiến nghị. Ezic sở dĩ gặp đưa ra như vậy kiến nghị, tự nhiên là bởi vì nguyên bên trong ngài xử lý biểu hiện. Lam Fox đứng ở bia ngăm trước thời điểm, Wesley một lần liền thành công. Muốn để Ezic luyện được đường vòng cung xạ kích, cũng không nhất định cần Fox đứng ở nó xuống trước, đổi một cái đồng dạng người trọng yếu, cũng giống như vậy. Ezic đối với này rất tin tưởng. Ta, ta không thể. Wesley nghe được Ezic cùng Cắt Lốt dự định sau khi, nhất thời có chút đúng, có điều Ở Ái Khuynh bảo bình dưới, lại cố lấy giúp khí, dự định thử nghiệm một lần. Wesley rất rõ ràng, hiện nay, toàn bộ đoàn đội đều là bị chính mình liên lụy tiến độ, chính mình là duy nhất cản trở. Wesley cung cấp thiết muốn muốn thay đổi, thế nhưng chuyện như vậy, càng nhanh càng khó lấy làm được. Nhìn hay thế đầu kia lợn chết đứng ở bia ngắm trước Carlos, Wesley nhắm mắt, hít sâu, thả lỏng chính mình, tận lực để cho mình có thể tìm được loại kia cái gọi là trực giác. Một lát sau sau khi, Wesley mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định, quả quyết, hất tay một súng. Hắn rất xác thực tin, chính mình tìm tới loại kia cảm giác, loại kia sức mạnh thật kỳ. Ezic cũng không có ra tay, mà là nhìn cái viên này viên đạn ở trong không khí chậm rãi xoay tròn, xem qua một cái ưu mỹ đến đủ khiến vật sở hữu lý học nhà chạy xuống kích động nước mắt độ cong, chánh gọi Casslos, đánh chúng rồi phía sau hắn nghiêm nắm. "Mười hoàn." "Vật bà bia." Cũng không tệ lắm. Casslos thở phào nhẹ nhõm, đi tới Mary xử lý trước mặt, vỗ vỗ vai của hắn, quyết định lần sau đánh hắn thời điểm nhẹ một chút. Tuy rằng tiêu tốn thời gian rất dài, nhưng cũng là đối lập với cái kia quái thai tới nói. Phục đầu, hiếm thấy khen một hồi Mary xử lý thiên phú, hơn nữa, vẫn là từ cuộc sống như thế trong hoàn cảnh chuyển biến lại đây. Thiên phú của hắn Thật sự rất mạnh, sát thực cũng không tệ lắm. Ezic gật đầu, mơ hồ có chút thất vọng. Nếu là không có thành công, đó mới là xem kịch vui thời điểm. Nếu như Cát Lốt làm chứng ngại vật thời điểm hệ thú lý chưa thành công, Ezic liền sẽ để phục xảy lên, mà dựa theo nguyên bên trong tình huống đến xem, phục làm chứng ngại vật thời điểm, hoạt thú lý sẽ thành công. Như vậy, vấn đề đến rồi. Cha đẻ không thành công, nữ thần thành công. Mọi người đều biết, Liêm Cẩu không có hack, mà nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, nói vậy, Cát Lốt nhất định sẽ trình diễn vừa ra phụ thấy tự chơi bóng, rút ra 7 con sói vợ cực lớn. Cha đẻ đều không nữ thần trọng yếu, này còn chưa đánh hắn, còn có thể sao thế. Ezith muốn nhìn tình cảnh này cũng không có phát sinh. Nếu không, phòng trứng mẹ xử lý liền muốn ở tế bảo chất lỏng chứa trị bên trong phao trên 10 ngày nữa tháng. Nếu bên này vấn luận đã gần như kết thúc, như vậy, Ezith tuyên bố, bắt đầu hành động đi. DOS nhàn đến phát chán chiến thần trở về phát hiện biểu đội mang thai, không khỏi giận dữ, ra lệnh một tiếng 10 bạn hoa hạ tướng sĩ chạy tới, sau cùng thiên đế quyết đấu ngã xuống sống lại làm người, cất bước ở trong núi ngộ mộ một lão nhân nói, vì ta thủ mộ 5 năm. 5 năm sau Mở quán càng phát hiện một bộ phong đọc đưa V30, mở ra đăng nhập lão nhân kèn chun vết càng khiếp sợ toàn phục chương 81, thay tân đạm nhã trang bức chương 81, thay tân đạm nhã trang bức thực chiến huấn luyện quá trình, đơn giản thuận lợi đến làm người giận sôi. Dù sao, người này viên bố trí, Ezic, nhà vật lý học nước mắt duy nhất người thủ hộ. Carlos, Fuchs, ba cái mát cấp đại hảo, còn được hắc. Osi, điểm tiên phú mãn khắp thận đợi layer, lần này thực chiến huấn luyện bị dạy bảo thành viên. Như vậy nhân viên bố trí, soạt cái phổ thông thích khách phó bản. Khó sao. Đồng thời, tại đây cái trong quá trình dường như Ezic trước dự liệu đến như vậy, Carlos, một cái dâu ria dặm dặm thích khách phát hiện Carlos sử dụng súng chỉ trụ sau khi, liền kinh ngạc lên tiếng hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngươi cũng phản bội bợ giờ thở hụt. Sợ loạn là cái kia phản bội bợ giờ thở hụt người, Carlos cũng không có không thừa nhận chính mình phản bội bợ giờ thở hụt, mà là dùng một cái xảo diệu ngôn ngữ kỹ xảo né qua người da đen thích khách đưa ra vấn đề, hắn giả tạo ám sát danh sách. Cái này không thể nào. Dâu ria dặm dặm phản bác, đó là vận mệnh chỉ dẫn, sợ loạn tuyệt đối không thể. Hắn phiên dịch mật mã, khống chế máy rện, đồng thời lấy này giả tạo ra các loại hắn mong muốn người danh sách cùng những người cần ám sát người giao dịch, từ bên trong thu được lượng lớn lợi nhuận. Cắt Lốt nói rằng, hắn đang lợi dụng chúng ta, hắn đem vợ dọ thở một thích khách, biến thành sát thủ, biến thành vì hắn như lợi công cụ. Đây mới là ta cùng Phục Định tìm hắn muốn lời giải thích nguyên nhân, các ngươi bị hắn lừa. Ngươi có chứng cứ sao? Dâu Dĩa dậm dạp do dự một lúc sau, hỏi, ta nhận ra được chuyện này sau khi liền lén lút tiến vào máy dệt vị trí mất, đồng thời từ máy dệt nơi đó được đăng án, Cắt Lốt hồi đáp, máy dệt cho ta đăng án, phía trên kia, viết sổ luận tên. Ta cần nhìn thấy càng nhiều chứng cứ hiện đại đa số nhìn thấy cắt loss thích khách đều rơi vào cái này tuần hoàn bên trong, sau đó lại thấy đến cắt loss trước lấy đi miếng vải này phân tích đi ra mật mã sau khi, lập trường liền triệt để dao động. Lại phối hợp Ezith hiệp sĩ dòng điển chính nghĩa quyên bạo, Vũ Lực uy hiếp khủng lồ tiền thưởng trích phần trăm không cần chốn chốn tranh tranh suy hoạn, làm cho những này thích khách dồn dập biểu thị, nếu như sợ loạn thật sự phản bội bờ rọ thờ hút, bọn họ lập tức gia nhập họ Zeru tề lễ. Không thể không nói, sợ loạn để phần lớn thích khách điều động tìm đến Fox phiên phất là rất có dự kiến trước. Đương nhiên, đây là giết người thực chiến, không phải huấn luyện trò chơi. Cơn nữa cũng có một phần tha chết chứ không chịu khuất phục thích khách. Vì lẽ đó, vẫn có rất lớn một phần thích khách ngã vào Ezit mọi người thủ hạ. Hoắc Ly tay, cũng rốt cục dính lên máu tươi. Người đang suy nghĩ gì? Buổi tối, Ezit mọi người dừng chân khách sạn máy nhà. Phục đi đến ngoại sứ Ly bên người, thướt tha dáng người, mỗi khi có thể làm cho mẹ sứ Ly nhìn chằm chằm không chớp mắt, thế nhưng thời khắc bây giờ, lại không có thể để mẹ sứ Ly ánh mắt chuyển lệch nửa phần. Bọn họ vốn không nên chết. Hoắc Ly nhìn phương xa ánh đèn, có chút phiền muộn, bọn họ chỉ là bị lừa mà thôi, không phải sao? Đúng, bọn họ là vận mệnh chung thật nhất tiến độ. Phục sát bên ngoài xử lý ngồi xuống, thế nhưng bọn họ làm sai lầm sự tình. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì như vậy. Thoại Duy cúi đầu, nhìn mình tay. Trên tay rất sạch sẽ, nhưng Ngụy Duy biết, phía trên này, ở trước đây mấy giờ, còn dính luận mấy không giống sinh mệnh máu tươi. Tí ngưỡng, là một cái rất nghiêm túc sự tình, Phục nói rằng, tuyệt đối không cho phép phản bội sự tình. Vậy còn ngươi? Thoại Duy hỏi, chuyện này chấm dứt sau khi, ngươi gặp làm cái gì? Ta sẽ làm cái gì? Phục suy nghĩ một chút, nếu như ta cũng phản bội quá bận mệnh, như vậy, ta sẽ làm chuyện tan đi làm. Tự sát. Thoại Duy hỏi, Khả năng đi. Phộc Dương dậy, nói không chắc lời, nghỉ sớm một chút, ngày mai liền muốn đi tìm Sở Loạn, đối chất nhau, Phộc quát tay áo một cái, ngủ ngon, bé trai. Mo Sĩ Lý trầm mặc không nói, trước hắn đúng là bởi vì dung mạo mà thích Phộc, mà sau đó, hay bởi vì Phộc xuất hiện mà triệt để thích, thế nhưng hiện tại, đối với Phộc tí ngưỡng, đối với sắp có thể sẽ chuyện đã xảy ra, hắn nhưng lại không biết làm sao đi ngăn cản. Lấy thân phận ra sao, thế nào lý do? Mo Sĩ Lý tâm như lửa ma, để chúng ta tới xem một chút, một cái khốn khổ vì tình tiểu tử. Đang lúc này, Một thanh âm tại sau lưng Wesley lủi băng lên, "Wesley, ngươi rất nhiệt hoặc." "Ezic tiên sinh." Wesley xoay người lại, nhìn thấy Ezic, kinh ngạc hỏi, "Ngài là lúc nào tới?" Đại khái ở Fox tiểu thư mới vừa đến trên lầu đến thời điểm. Ezic nói rằng, "Ta thính lực tốt hơn, hơn nữa cũng khá là yêu thích xem phim, vì lẽ đó, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một ít thú vị hình ảnh." Ezic cơ cơ trong tay máy quay phim. Wesley không nói gì, có muốn hay không như thế trắng ra ha. "Còn có, này cầm máy quay phim đập không khỏi cùng qua đáng đi." "Quên đi, tuy rằng không có vô tới, nhưng vấn đề cũng không lớn." Edith lại cơ cơ tay, máy quay phim biến mất không còn tăm hơi, người hiện tại rất nghi hoặc. Muốn nói đàm luận sao? Thưa dịp ta tâm tính tốt, có thể vì ngươi chỉ điểm một chút sai lầm. Oetly đối với Edith đem máy quay phim biến biến mất thao tác đã không cảm thấy kinh ngạc, Edith thường xuyên ở tại bọn hắn trước mặt chơi loại này như là ma thuật như thế cho bạn, thế nhưng Oetly hỏi qua sau khi, Edith lại không trả lời là làm thế nào đến, liền hắn cũng là không thể làm gì khác hơn là cho rằng là ma thuật như thế. Cũng không thể là phép thuật chứ? Thế nhiều lắm, tự nhiên cũng là quên thuộc. Chính là, Oetly do dự sẽ nói rằng phục chức của nàng, liên quan với phộc tiểu thư, nàng theo như lời nói, có một chút, ta cũng rất tán động, tín ngưỡng là một cái rất nghiêm túc sự tình. Ezit ngồi vào mái nhà biên giới, nhìn xuống phía dưới ngựa xe như nước, thế nhưng, Oly không có bất luận một cái nào sự là không cách nào thay đổi, cho dù là tín ngưỡng. Cái gì? Oly nghe không hiểu. Tín ngưỡng là có thể thay đổi, căn cứ vào một cái chuyện hoặc là mấy người, Ezit nói rằng, phụ thân ngươi chính là như vậy, hắn nguyên lai cũng là một cái kiên định tín ngưỡng vận mệnh tích khách đại sư, thế nhưng ngươi, để hắn từ bỏ tín ngưỡng. Hiện tại Hắn là chuẩn bị hiệp sĩ dòng đen, hắn không còn tiến ngưỡng vận mệnh, mà là bảo vệ trật tự, vì ngươi, Hoành Ly. Hay là, cũng có một chút chính hắn nhân tu ở, thế nhưng tin của ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, phụ thân ngươi là tuyệt đối không thể từ bỏ ạ xạ sĩ nét vợ dọ thần hút. Gia nhập hiệp sĩ dòng đen. Vì lẽ đó, muốn nhường ngươi âu yếm phục tiểu thư chuyển biến chú ý, chỉ cần tìm tới đầy đủ trọng yếu đến có thể ảnh hưởng nàng người, hoặc là sự bật là tốt rồi. Còn lại, ngươi liền chính mình suy nghĩ đi, gặp lại, Hoành Ly, ngày mai còn có một hồi đại chiến nghi nhìn đợi đi, Hoành Ly, tâm tình rất tốt ejit ngầm ngà tiểu khu. Làm ngược lao kéo Hồng Tiễn làm tiền bối chỉ điểm sai lầm nói chuyện nói một nửa, những chuyện này kết hợp lên, gặp làm cho người ta mang đến một loại không thể giải thích được tư thái cảm. Nhất định phải dùng một câu miêu tả lời nói, đây chính là thành công xếp vào một cái thanh tân đạm nhã bức. GS, nguyên lai xỉ dầu như thế đáng sợ. Nên làm nền cuối cùng cũng coi như là làm nền xong xuôi, đón lấy liền lập tức sẽ nhanh tiến tấu thoải mái điểm rồi. Chương 82, ta nghĩ tới việc trọng yếu chương 82, ta nghĩ tới việc trọng yếu xin chào, có cái gì ta có thể trợ giúp ngài. Cố địa phương phát sinh bắn nhau, thật nhiều tiếng súng. Xin hỏi địa chỉ là nơi nào? Quận Brooklyn, Уиlyamshburgh, thành thị đường sắt cái cầu cao 30 số 31 tuyến, 278 trạm phụ cận, Vernon-Pennson HS, đối diện là bờ Brooklyn Hải quân sườn đóng tàu. Được rồi, tiên sinh, mời ngài tìm an toàn địa điểm chính hiểm, chờ. Cục cảnh sát nhân viên trực tổng đài dựa theo quá trình đem tin tức đi chép xuống, đem tin tức này giao cho cảnh sát. Nơi này. Nhưng mà, để nhân viên trực tổng đài không nghĩ tới chính là, cảnh sát nhìn thấy địa chỉ sau khi liền đem tờ giấy kia thả xuống, được rồi, ngươi trở về đi thôi. Dựa theo ngộ báo cảnh không truy cứu xử lý là được. Cái gì? Nhân viên trực tổng đài sững sờ, tại sao? Trên đầu có người lên tiếng, cảnh sát thấp giọng nói, cái kia một khu vực, khoảng thời gian này nếu như phát sinh bắn nhau, trực tiếp lơ là, không cần nhiều quản. Nhân viên trực tổng đài nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là trở lại chính mình công tác cương vị trên. Hắn chỉ là một cái nhân viên trực tổng đài mà thôi, có thể làm được gì đây? Còn nữa tới nói, chuyện như vậy, hắn trước đây cũng không phải là không có trải qua. Xin lỗi, tiên sinh, trải qua xác định, chúng ta phát hiện, ngài giải thích địa điểm vẫn chưa có bất kỳ tình cảnh nguy hiểm. Tôi bê ngổ báo cảnh, xét thấy ngài là sơ phạm, vì lẽ đó chúng ta lựa chọn không truy cứu nữa, lần này trò chuyện đến đây là kết thúc, chút ngài sinh hoạt vui vẻ. Này, này, ta nói chính là thật sự. Này, điện thoại bị cắt đứt. Bắn nhau phát sinh địa điểm, chính là ạ xạ xỉ nét bờ dọ thở một tổng bộ vị trí. Lúc này, bên ngoài tiếng súng đã trải qua đột ngột xuất hiện, dày đặc, lật pha lật phất giai đoạn biến hóa. Sơ Lu biết, tiếng súng trở nên thưa thớt, cũng không ý nghĩa kẻ địch sắp bị tiêu diệt, mà là một kết quả khác. Kẻ địch cũng sắp đem hắn người đều tiêu diệt xong xuôi. Thông qua quản chế, Sở Loạn còn nhìn thấy, không chỉ là phi jet pháp phức, liền ngay cả thập tự giá cắt lỗ cũng phản đối bợ rọ thở hút. Bọn họ còn mang theo một ít bợ rọ thở một nguyên lai like thích khách. Những người kia bị xử dụng. Phụt. Sở Loạn văn đủ. Trước lúc này, hắn liền gọi điện phải tới, liên hệ những người cùng mình nhận thức quan trước. Thế nhưng, những người trước đây đối với Sở Loạn một mực cung kính quan trước, lần này liền ngay cả điện thoại của hắn đều không có tiếp. Sở Loạn rõ ràng, các mối quan hệ của mình đã mất đi hiệu lực. Bọn họ nhất định là sớm cùng cao tầng đánh được rồi bắt chuyện, đám kia chết tiệt chính khách. Sở Loạn sắc mặt trầm, lần này không có nửa điểm do dự, trực tiếp lấy ra điện thoại di động, phiên đến cái kia có tới mấy chục năm chưa từng gọi qua trên điện thoại, bấm. Đồng thời, Sở Loạn trực tiếp đi vào phòng dưới đất, dựa vào đã sớm lưu lại thầm nói, bắt đầu rút đi. Sa Mạc Sa Haza, một cái trong doanh trại, một người làm vì là chính đang chủ vị nhắm mắt trầm tư nam tử đem ra điện thoại di động. Nam tử mở mắt ra, tiếp nhận điện thoại di động, nhìn thấy mặt trên tên sau ghi, trên mặt hiện lên một tia khinh bị ý cười, có điều vẫn là đè xuống nút nhận cuộc gọi. Tôn kính thích khách đại sư, vợ giọng thở của thủ lĩnh lại chủ động cho ta điện báo, cũng thật là để ta thụ sủng nhược kinh." Hiệp sĩ dòng đền trở về. Sơ Loan không có quan tâm điện thoại bên kia, đệ tử theo hệt tạ lễ trưởng lão chào phụng, mà là trực tiếp tiến vào chủ đề. Lúc trước, Sơ Loan còn mang trong lòng may mắn, hắn không rõ ràng hiệp sĩ dòng đền có bao nhiêu người, không rõ ràng thực lực của bọn họ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vì lẽ đó, Sơ Loan chỉ là để những người sẽ không phản bội thủ hạ của chính mình chuẩn bị kỹ càng, đồng thời, để một ít rất khó bị chính mình xuú dụ thích khách đi tìm vật phẩm phiên phước, thuận tiện thăm dò hiệp sĩ dòng đền tử lực chỉ có lẻ tẻ mấy người mang về một chút thật là ítỏi tin tức, đối phương rất mảnh mẽ. Liền ngay cả đến tụt cùng có bao nhiêu người đều không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, Sơn Lạc Biết, trước tiên không nói đối phương có bao nhiêu người, liền chỉ cần chỉ là phục cùng cắt loss hai người này lên thủ, đều cơ hồ đủ để đem bợ giờ thở một vết xuyên qua. Giữa người và người thân thể tố chất không thể cơ đua cả nắm, thích khách đại sư cùng thích khách đại sư trong lúc đó cũng giống như thế. Vật học, vậy cũng đến xem ai mở càng mạnh hơn mới được. Sơn Lạc Biết, nếu như mình không lập tức giợi đi lời nói, ngày hôm nay ạ xạ sĩ nét bợ giờ thở một tầng bộ, chính là mình nghiệt địa. Nếu đều quyết tâm ném bỏ rợ thở một tổng bộ chạy trốn, như vậy, Sơ Loan tự nhiên cũng sẽ không lại tính toán trảạm đất vị vấn đề gì, trực tiếp một cú điện thoại đánh cho The Hệt tạ lệ trưởng lão. Ngươi đang đùa gì thế? Trưởng lão tự nhiên cũng rõ ràng hiệp sĩ giòng đen đến cùng là cái dị dạng tồn tại, ngươi trách chẳng chứ. Là cái kia hiệp sĩ giòng đen. Ta rất xác định, Sơ Loan Đáp, bọn họ đa đối với bở rợ thở một khởi sướng công kích, chúng ta tổn thất nặng nề. Ngươi hiện tại ở đâu? Trưởng lão ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, bọn họ có bao nhiêu người? À xạ sĩ nét bở rợ thở hút, tuy rằng ít người, thế nhưng mỗi một cái đều là bạ Nói thế nào, cũng có thể tính làm là thế lực rất mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ tổn thất nặng nề, nặng nề đến sợ loạn đều gọi điện thoại chủ động liên hệ chính mình, điều này cũng làm cho Mang Ý Niễu, hiệp sĩ dòng Điện thế lực đã cường đại đến không thể khinh thường. Trưởng lão như thế nghĩ thầm. Sở loạn không có đem tất cả mọi chuyện đều tỉ mỉ nói cho trưởng lão, cảnh này khiến trưởng lão đối với thế cục phán đoán ra phát hiện một vài vấn đề. Nay chính là sợ loạn mong muốn, hắn hiện tại ước gì đem hiệp sĩ dòng Điện nói càng ngày càng mạnh mẽ càng tốt, như vậy càng thêm có thể gây nên trưởng lão coi trọng, cùng mới, để cho mình càng thêm có giá trị. Ta chính đang theo ám đạo rời đi, hiện tại còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu người. Trước tiên đi lưu rốt hộ tẹn con núi nện tụ, ta sẽ phái người tới tiếp ngươi. Điện thoại cắt đứt, trưởng lão nhìn phương xa, cái kia một tia bắt đầu mở rộng, tới gần hoàn tuyến. Nổi gió rồi. Trong không khí, hai viên viên đạn ba trạm, biến hình, rơi xuống. Loại này tỉ lệ cực nhỏ sự tình, tại đây một đám vật học đối chiến bên trong, gần như mỗi cách linh điểm vài giây đều có thể nhìn thấy. Tục gọi thần tiên đánh nhau. Thế nhưng, rất rõ ràng, e riz mọi người mở quải, muốn so với đối phương càng mạnh hơn một ít, hoặc là không ngừng một ít. Rốt cục, tiếng sung từ thưa thớt, biến thành yên tĩnh định chỉ. Sở hữu bên ngoài thích khách cũng đã bị giải quyết, còn lại, chính là bờ dọ thở hụt trong kiến trúc bộ những người kia. E-dít 5 người hội tụ ở trước cửa, lấy một cái phối hợp bước đi, thướng về bên trong đi đến. Không đúng. E-dít dừng bước, mọi người sưng sở, cung thuận theo dừng lại. Làm sao? Vẫn hỏi. Ta nghĩ tới một cái việc trọng yếu. E-dít rất là chăm chú nghiêm túc nói rằng. Mọi người thấy thế, trong ngáy mắt cũng vẻ mặt nghiêm nghị lên. Ngày hôm nay h Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, Ezic biểu hiện chỉ có thể dùng ung dung thoải mái bốn chữ để hình dung, như vào chốn quê người. Nhưng lạ, hiện tại chuyện này lại làm cho hắn như thế nghiêm nghị, khẳng định rất trọc yếu. Đúng, chuyện này rất trọc yếu, chẳng trách ngày hôm nay vừa bắt đầu ta liền luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có điều cũng có tốt, hiện tại cũng không tính là mượn. Ezic gật đầu, với mọi người mắt nhìn bên dưới, từ trong y phục lấy ra một cái MP3. Mọi người, mở ra một bài bật in bởi Black bên ngoài âm lượng điều đến to lớn nhất, Ezic thỏa mãn gật gật đầu. Siêu anh hùng bạn quốc, tuy rằng ít đi động tác chậm mặt ảnh. Thế nhưng chúng ta có thể mở cái hệ thống tạm tạm một hồi, vấn đề không lớn, chúng ta đi thôi. Ai, người đâu? Giọt ét, lượng tin tức rất lớn cả chữ, sửa chữa vài lần. Đúng rồi, bài này cả bài ứng dụng vui sướng sảng văn hư vẻ, nhân vật chính sẽ rất không hòa hợp, đây chính là hắn nhân vật giả thiết, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hơn nữa cơ bản không điều kiện kỳ gì, ngoại trừ đạo đức điểm mấu chốt rằng buộc, vì lẽ đó các vị không cần xoắn xuýt nhân vật thiết lập không hợp sự tình. Chương 83, khách đến từ thiên ngoại chương 83, khách đến từ thiên ngoại các ngươi tới rất nhanh, hả? Thợ máy chính đang không chút hoang mang cho mình trên nắm tay trói băng vải, như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn tập trung vào hiệp sĩ giòng đến ôm áp sao? "Fox Carlos, ngươi biết rất nhiều, Carlos cũng không đội ba đội thủ, như vậy, ngươi biết tất cả những thứ này nguyên nhân sao?" Ta rất rõ ràng. Thợ máy đem băng vải buộc chặt, thế nhưng, ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì tên của ta cũng xuất hiện ở máy giở trên, bất kể là thật hay giả, ta đã không muốn lại vì bệnh bệnh mà chiến. Còn nhớ tên của ta nguyên do sao?" Carlos, thợ máy hỏi. Nhớ tới, sửa chữa những người người không nghe lời. Carlos đáp: Như vậy, ta nghĩ, ngươi nên cũng còn nhớ, năm đó, ta là làm sao sửa chữa cho ngươi, ngươi trở thành bở rọ thở hụt thích khách đại sư, cũng có ta một phần công lao." Thở máy trên mặt lộ ra trào phúng đủ cười. "Ngươi là chỉ ta lần thứ hai liền đem ngươi nhấn trên đất đánh tiến vào chữa trị tất sao?" Catlos không lưu tình chút nào lời nói để thở máy nụ cười cứng đờ. "Bất kể nói thế nào, để cho ta tới nhìn ngươi những năm này đến cùng có hay không tiến bộ đi." Thở máy quyền trưởng tấn công, nóng lòng muốn thử. Hắn biết, luận tướng pháp, chính mình là không thể hơn được Catlos cùng với mấy người khác hợp kích. Vì lẽ đó, Hắn muốn dùng chính mình ám hiệu nhất năm đẫm, đem Cát Lốt áp sát một về một đàn ông thực sự đại chiến bên trong. Tốt lắm. Cát Lốt cũng hoàn toàn không ổn, thu hồi thương liền dự định tiến lên. Wesley bước chân, đang định ngăn cản Cát Lốt, thế phụ ra trận thời gian, một tiếng súng vang, một viên đạn chính giữa mi tâm. Đại nhân, thời đại thay đổi. Ezic lướt qua mấy người, lơ là ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt thở máy thi thể, bắt đầu lên thang lậu. Làm sao? Các ngươi còn dự định đứng bao lâu? Ezic cũng không quay đầu lại mà nói rằng, sự loạn là cá nhân, không phải thực vật, việc không thể làm thời điểm, vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ? Ừ. Ta nói ta trước chỉ là tùy tiện nói một chút, các ngươi tin sao? Ezit nhìn cái kia bị bọn họ tìm tới ám đạo vào miệng, lôi vào, có chút không nói gì. Bọn họ đã giết chết sở hữu không chịu đầu hàng thích khách, đồ tệ, thương tượng. Cuối cùng, lại phát hiện, Sơn Luân đã dường như Ezit nói như vậy, chạy. Người chạy. Phục từ bên ngoài đi vào, chính là thông qua này điều ám đạo chạy, đối thẳng bên ngoài sông e-a, nên còn có thuyền loại hình đã sớm chuẩn bị ít càng công cụ. Một cái lưu manh tư lệnh mà thôi không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn, Ezic nói rằng, nhiều lắm chính là đem chuyện này báo cho The Hita lệ. Ha ha, cũng gần như là tuyệt điểm, không có khác biệt lớn, lùng óp phẹt ở đầu. Hắn đối với cái kia cái gọi là lùng óp phẹt nhưng là hiếu kỳ rất lâu. Ngươi nói, lần trước, đồ chơi này liền như vậy chính mình chuyển động, sau đó cánh cười. Máy dệt vị trí bên trong gian phòng, Ezic tỉ mỉ trước mặt này đài lùng óp phẹt hơi có chút hiếu kỳ. Lấy Ezic quan sát kết quả đến xem, này máy dệt chính là một đái phổ thông máy dệt, hoàn toàn không có bất cứ dị thường nào địa phương. Đúng thế. Katlos xoa xoa mặt trên bố vải Vẫn mệnh đáp lại ta. Điều này có thể sao? Vật cũng có chút yêu kỳ. Hắn bây giờ đã xem như là gần như đem chính mình lại vào đến cái này tiểu đoàn đội bên trong. Bạn sự đều có khả năng, Ezic bắt đầu, khả năng là phép thuật, cũng khả năng là những thứ đồ khác, chỉ có điều ta còn không rõ ràng lắm mà thôi. Phép thuật. Buồn Ezic lời nói để những người khác người tầm mắt tập trung ở trên người hắn. Đúng, phép thuật, có cái gì kỳ phải sao? Ezic một mặt chuyện đương nhiên, viên đạn cũng có thể trái với vật lý học truyền hướng, máy dệt cũng có thể chính mình cánh hủy, tại sao bàn phím không thể tự kiểm chế cho tác giả gõ chữ? Không đúng, tại sao phép thuật liền không thể tối đại? Ngụy Sĩ có chút hưng phấn. Đương nhiên, Ezic 4 là cũng dự định sử dụng phép thuật kích thích một hồi này đại máy rèn, nhìn có thể hay không có cái gì đặc thú lắm lại. Xem trọng. Tiếng nói vừa dứt, Ezic tiến vào tiềm hình trạng thái. Như thế nào, nhìn thấy không, tiềm hình phép thuật, thích khách chuyên môn kỹ năng. Đây thực sự là quá ngầu. Ngụy Sĩ thở dài nói, cắt loss mấy người cũng là một mặt thắng cùng. Bọn họ nhìn thấy, Ezic cả người đều biến thành một cái hình người bóng tối. Chờ đã. Oasly tán phục sau khi, đương nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng lắm. Cái này là thích khách tiềm hành pháp thuật." Oasly hỏi. "Nhưng là," Oasly hỏi, "ngươi không phải cái kia cái gì?" Hiệp sĩ dòng đen. Ezith nói rằng, "Đúng, ta là hiệp sĩ dòng đen, thế nhưng ai nói hiệp sĩ dòng đen liền không thể biết một điểm thích khách pháp thuật." Năm người tính giác biết bao nhẹ bẫng, ánh mắt đồng thời tìm đến phía bộ kia máy dệt. Âm thanh tử tử liên tục, tử, giảo trợ, đối với cổ sở hữu linh kiện đang không có bất kỳ khởi động lực tình huống, dường như lần trước như thế, này lại máy dệt, liền như thế, bắt đầu chuyển động. Các người mới vừa làm cái gì?" Ezit hỏi. "Không có." Mọi người dồn dập lắc đầu. "Vậy thì là?" Ezit đại não nhanh chóng chuyển động, hiệp sĩ giòng đèn. Làm Ezit lại một lần nói ra cái từ này sau khi, tất cả mọi người rõ ràng nhận ra được máy dệt công tác tốc độ lại tăng nhanh một chút. Nếu không là xem máy dệt đã có chút kẹt kẹt văng vọng, Ezit còn muốn thử thêm vài lần, nhìn nó công tác tốc độ đến cùng có thể có bao nhiêu nhanh, có thể hay không đem mình cho chỉnh tàn nữa rồi. Rốt cuộc, qua một đoạn tương đối thời gian dài rằng, giặc, máy dệt chậm chậm giảm tốc độ, từ từ ngừng lại. Phục rất là kích động nhào tới, đem miếng vải này cướp được trong tay, bắt đầu phiên dịch lên. Chuyện này, ngay không chỉ là tên, chỉ chốc lát sau, Phục có chút kinh ngạc mà nói rằng, đây là một bản văn. Nói cái gì? E Dĩn hỏi. Chờ, Phục đem sở hữu phiên dịch đi ra chữ cái dựa theo chỉnh tự viết ở trên giấy, bày ra ở trước mặt mọi người. Không có cách ra sao. Đoạt nhìn cái kia mấy trong cái nối liền cùng nhau chữ cái, không khỏi hỏi. Nay thật sự là mỗi cái chữ cái đều biết, thế nhưng nối liền cùng nhau liền không nhận thức. Xem ra chúng ta cần tới chơi một lần khác loại đồ chữ trò chơi. "Quân lý trận đợi tự tin, giao cho ta đi, ta nhằn đến phát chán thời điểm." "Không cần." Ezic trong mắt phản chiếu cái kia mấy trăm cái chữ cái, những chữ này ở trong đầu của hắn, bị hắn tấp tóp phân chia lên, cuối cùng, ngăn ngắn 10 giây, hắn liền tìm tới tối có khả năng phân chia phương thức. Ta quyết định. Ezic tiếp nhận bút, nước chảy mây trôi, đem này một đống chữ cái, phân chia thành một đoạn có thể dễ dàng xem lời nói. Hiệp sĩ dòng điển, một cái cửu viễn từ ngữ, bởi vì thích khách nhất thời tham niệm mà nhấn chìm với lịch sử bụi trần bên trong. Thích khách một từ bất ổn, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa, bọn họ không xứng lại nắm giữ vận mệnh chỉ dẫn. Thế giới đã mất cân bằng. Ezic, khách đến từ thiên ngoại, cái cuối cùng hiệp sĩ dòng đen, hy vọng ngươi có thể lại lần nữa vì là thế giới nên đón trật tự, quay về cân bằng. Chúng ta theo như nhu cầu mới bên, như thế mà tôi đây thực sự là. Ezic up tu đoạn văn này bên trong khổng lồ lượng tin tức, con mắt híp lại. Quá thú vị. The Es, đại loan du khách chỉ nam gần nhất thật sự rất nước rất vô vị á, nhưng là nhất định phải làm nền một bài tứ nha. Bước chân bước quá to lớn gặp có rất nhiều bột. Ai Khả năng là ta trình độ quá rất rủi, xin lỗi ta tận lực biết tốt đi. Chương 84, ngươi đến rồi chương 84, ngươi đến rồi vì lẽ đó, ngươi là khách đến từ thiên ngoại. Thần linh sao? Ngoại trừ tiềm hành ở ngoài, ngươi có phải hay không còn có thể rất nhiều phép thuật? Thì như có thể phi loại kia. Máy dệt nói theo như nhu cầu mỗi bên lại là có ý gì? Ngoại lý hiếm thấy không có cuốn wits lấy phức, mà là vây quanh ở exit bên người hỏi cái này hỏi cái kia. Hết cái rồi, đối lập so với nữ nhân mà nói, đương nhiên vẫn là khách đến từ thiên ngoại cái từ này càng thêm có thể đâm trúng nam nhân nội tâm. Đường nói với Ly Theo Ezith quan sát, những người khác cũng tất cả đều dựng thẳng lên lốt hai, nghe Ezith động tĩnh bên này, chỉ lo trong khoảng thời gian ngắn đổ vào cái gì tin tức lớn. Đây chính là khách đến từ thiên ngoại. Vận mệnh tự mình tự nhận, nên vì thế giới một lần nữa mang đến trật tự hiệp sĩ dòng đen. Từ máy dệt nơi đó sau khi rời đi, những người còn lại đối xử Ezith thái độ rõ ràng đã đại biến. Nếu ta nói, các ngươi cũng không cần kích động như thế. Ezith một bên phân tích máy dệt dựa ra trong lời nói ý tứ, vừa nói, ta đúng là khách đến từ thiên ngoại, thế nhưng chính như cùng máy dệt nói như vậy, chỉ là vì đến cho thế giới này một lần nữa mang về trật tự Chỉ đến thế mà thôi, vì lẽ đó không cần kích động, mục đích của ta, ta công tác, cùng ta vừa bắt đầu cùng các ngươi nói, không, có sự khác biệt. Thế nhưng, vậy cũng là khách đến từ tiên ngoại a. Hoa Duy vẫn như cũ rất kích động. Được rồi, không nên quấy rầy đại nhân suy nghĩ sự tình, Phục tiến lên, đem Erisu kéo đi, đến, cùng ta nói một chút hiệp sĩ dòng đen. Phục hiện tại đã đem Eris phóng tới một cái rất cao vị trí, từ xưng hô biến thành đại nhân là có thể nhìn ra rồi. Hơn nữa, Phục hiện tại đã có gia nhập hiệp sĩ dòng đen dự định, coi như là Eris không muốn, phòng trường năng đều muốn chết ra lại mặt thêm đi bảo. Thích khách một từ bất gọn, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa bọn họ đã không xứng nắm giữ vận mệnh chỉ dẫn Phục tự nhiên rõ ràng ý tứ trong lời nói này, nàng biết, vận mệnh đối với thích khách hành động rất phẫn nộ, vượt bỏ thích khách, dự định để Ezic cái này khách đến từ thiên ngoại, hiệp sĩ dòng đen, vì là thế giới mang đến trật tự. Đây mới là vận mệnh hiện tại chỉ dẫn. Liền, Phục chuyện đương nhiên muốn gia nhập hiệp sĩ dòng đen, vì thực hiện chính mình cứu rỗi, vì tuùng vận mệnh chỉ dẫn. Ezic nhưng không có quan nhiều những người. Hiện tại, đối với hắn mà nói, trọng điếu nhất, đương nhiên là máy dệt trong giọng nói có thể hiện đi ra những tin tức này. Khách đến từ thiên ngoại, Nó biết ta đến từ với thiên ngoại. Hệ thống như thế cay gà sao? Xem ra sau này đến lại hơi hơi cẩn thận một điểm. Theo như nhu cầu của nó bên, nó muốn chính là trật tự, mà ta muốn chính là kinh nghiệm. Tại sao nó liền cái này đều rõ ràng? Đây mới là đề Eris nhất là nghi hoặc một điểm. Tại sao, máy dệt có thể biết như vậy chuyện bí ẩn? Lẽ nào thật sự dường như chính mình suy đoán như vậy, hệ thống quá mức cay gà, vì lẽ đó bị người khác liếc mắt nhìn liền nhìn thấu. Vậy cũng không khỏi cùng nó công năng quá không xứng đôi chứ. Eris hiện tại rất là nghi hoặc, có điều cũng không có quá mức cảnh giác. Nếu như cái này cái gọi là vận mệnh có bản lãnh kia đối phó chính mình, muốn nếu đối phó mình, cũng sẽ không đem chuyện nào báo cho chính mình, mà là trực tiếp lập thủ. Một cái có thể bị thích khách lợi dụng nhiều năm như vậy độ bật, có thể tưởng tượng được, cũng chính là ngoài miệng công phu mạnh, năng lực thực chiến gần như vị là không loại kia. Ezic suy nghĩ một hồi, liền đem vấn đề này bỏ không. Cũng không đủ tin tức đẩy ra đoạn vấn đề, Ezic chẳng muốn lãng phí chính mình não dung lượng đi suy đoán. Ta muốn đi tìm tiểu bang lưu rớp trưởng Anderson, ta trước cùng hắn đạt thành rồi một ít thỏa thuận, hiện tại là thời điểm thực hiện. Ezic nhìn về phía Bắc, và người đi điều giọt hổ tiễn có núi lên tụ, liên lạc một chút với tận tiên sinh, ta có một ít sự tình muốn cùng hắn bàn luận. Cho tới các ngươi, Ezil nhìn về phía cắt lốt bọn họ, làm sao đem chuyện này báo cho những người thích khách, đồng thời để bọn họ gia nhập hiệp sĩ dòng đền bên trong, liền xem các ngươi. Các vị, chúng ta mở làm đi. Edenson ở bên trong thư phòng, mở rộng cửa phòng cùng cửa sổ, quan sát trong tay thập tự giá, tâm tình có chút kích động. Azael si nét bợn rọ thở hụt, vị diệt. Vào buổi trưa, hắn liền nhận được tin tức này. Vì lẽ đó, hiện tại Edenson ngay ở thư phòng nơi này chờ đợi chờ đợi Ezic đến. Hắn biết, hoàn thành rồi gỡ hẹn, Ezic nhất định sẽ tới cửa tìm đến hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng ở cấu tứ, sau khi Ezic gặp đưa ra thế nào điều kiện, mà chính mình điểm mấu chốt lại hẳn là cái gì. Đang làm đến diệt tạ xạ sĩ nét mỡ dọ thở một sự tình sau khi, đối với Anderson tới nói, Ezic cũng đã có hợp tác tư cách, hơn nữa còn vượt xa khỏi. À xạ sĩ nét mỡ dọ thở một, nói thế nào cũng là thế giới dưới lòng đất định cấp thế lực. Liên như thế, một cái sáng sớm thời gian, liền bị tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được, hiệp sĩ dòng điển tử lực rất mạnh mẽ, hơn nữa cường lại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Như vậy một cái thế lực, hơn nữa còn là kẻ địch của kẻ địch, cũng chính là trời sinh chiến hữu lập trường, lúc này không hấp tát, rẳng chờ khi nào. Co như Ednơ Sẩn trong đầu đã bắt đầu cấu tứ những người hợp tác điều khoản thời điểm, trong mấy mắt, hắn liền phát hiện một người xuất hiện ở thư phòng trên đế sofa. Ednơ Sẩn rất tự giác đi vào đèn cửa thư phòng đóng lại, cửa sổ đóng lại, rèm cửa sổ kéo. Ngươi đến rồi. Ta đến rồi. Như vậy, chúng ta đến nói chuyện liên quan với chuyện hợp tác. Ngươi làm sao không tiếp nói ngươi không nên tới đây, không theo sáo lộ ra bài a. Ezit nội tâm nổi lửa bọn, gật đầu nói, xem ra ngươi đã biết rồi. Đúng đấy, động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên rõ ràng, các ngươi liền không phát hiện, không có một người cảnh sát đi qua kiểm tra tình huống sao? Edenson nói rằng, xét thấy các ngươi trắng cử, chúng ta đã có khả năng hợp tác, vì lẽ đó, ngươi muốn chúng ta cung cấp cái gì trợ giúp? Thế hệ Tạ Lệ đã ở dưới đất thế giới kinh doanh nhiều năm, nó mạng lưới bao trùm toàn bộ thế giới, không giống phụ thuộc tổ chức, không giống chức trách, người khác nhau, bởi vì chính phủ bảo mật, mà từ từ trưởng thành lớn mạnh, thâm căn cố đế. Ezit nói rằng Điều này là bởi vì các ngươi lấy phòng thủ hạn chế sức lực, ta biết, cái này sức lực trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào bị thay đổi, bởi vì các ngươi lo lắng đến từ phe Hệt Tạ lệ sát thủ trả thù, vì lẽ đó, ta chỉ cần một điểm." Ngươi nói." Edenson gật đầu nói, "Họ giờ dư tâm lễ, muốn chiếm được đồng dạng đại mộ, Ezith nói rằng, ta không cần các ngươi ra người, vậy cũng cùng ta nguyên tắc không hợp, ta chỉ cần các ngươi lớn là hiệp sĩ dòng điện cùng hộ tèn con lủi lẻn tổ trong lúc đó chiến đấu." Liền như vậy, Edenson có chút sững sờ. Hắn đều làm tốt Ezith dở công phu sư tử mộng chuẩn bị. Đây là chúng ta hợp tác điểm mấu chốt, chúng ta người ở mặt trước đánh, không thể bị các ngươi ở sau lưng đâm trên một đao, ở khe hịt tạ lệ uy hiếp dưới, nếu như không có bảo đảm lời nói, các ngươi người, ta chút nào cũng tin không nổi. Cho tôi cái khác, các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Tiền, vẫn là người, cũng hoặc là quyền. Ezid ba cái hỏi ngược lại, để ND Sơn á khẩu không trả lời được. Khe hịt tạ lệ sát thủ uy hiếp thực sự là quá lớn, ND Sơn rõ ràng, cho dù chỉ là bảo đảm lớn là trận tranh đấu này, đề nghị này đều sẽ tuần tranh chấp rất lâu một quãng thời gian. Cách khác, ta cũng không cần, chúng ta có biện pháp bắt được." Ezic nhìn thẳng Henderson, "Ta cần ngươi cho ta càng nhiều quyền hạn, đi cùng cấp trên của ngươi báo cáo đi, Henderson tiên sinh, chuyện này đã không chỉ là ngươi có thể xử lý, ta cần địa vị càng cao hơn ngươi cho ta bảo đảm." Doet, dọa do ta gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Chương 85, liền này. Chương 85, liền này. Cùng với tin tưởng hắn người, không bằng tin tưởng chính mình. Ezic rất ít sẽ đem hy vọng ký thác cho người khác trên người, càng cỏi nói đối phương vẫn là chính khách thời điểm. Không bất kiến, nào đó xuyên tính nam tử, thân là tổng thống đáp ứng rồi sự tình, đều có thể phiên cái mặt liền không tiếp thu người đâu. Từ đầu đến cuối, Ezic liền không nghĩ dựa vào chính phủ thế lực, có trợ giúp tự nhiên càng tốt hơn, nếu như không có, cũng không ảnh hưởng tận cùng. Chỉ cần bọn họ không ở ghe hệt tạ lệ uy hiếp dưới sau lưng đâm dao, Ezic liền cảm ơn trời đất. Ở hẹn ở sân đồng ý liên hệ bộ quốc phòng bộ trưởng sau khi, Ezic rời đi biệt tự, kéo trên đầu nịt thản hồn khăn trùm đầu, trở lại nguyên ạ xạ sĩ nét mờ giọ thở một tổng bộ hiện rõ dư tèm lệ lâm thời cứ điểm nơi. Địa bàn đều đánh xuống, liền như thế đi rồi, chẳng phải là lãng phí. Với bạn, họ dư tèm lệ cũng vẫn không có một cái cố định cứ điểm, hiện tại chuẩn bị hiệp sĩ dòng đen, tuyệt đại đa số cũng đều là nguyên lai like khách khách, nơi này còn có đại thần kỳ máy dệ, sau đó khả năng cũng có thể thu được càng nhiều tin tức. Vì lẽ đó, nơi này liền như thế bị Ezic bọn họ chiếm cứ hạ xuống. Trên này, Ezic cũng hướng về Anderson nói ra đầy miệng, Anderson tại chỗ liền đánh nhịp định ra. Như vậy việc nhỏ, hắn vẫn là có thể làm được. Ezic vừa về tới cứ điểm, liền phát hiện những người khách khách nhìn mình ánh mắt, trong đó đều có một tia kính nể. Các người đem ta thân phận tiên dương ra ngoài. Ezic tìm tới cắt lỗ bọn người, hỏi Chúng ta hơi hơi sửa chữa một hồi, cắt lớp đáp, ngoại trừ không có đưa ngươi là khách đến từ thiên ngoại sự tỉnh Tiên Dương ra ngoài ở ngoài, cái khác trên căn bản đều nói rồi. Vận mệnh cung tín nhiệm nữa thích khách, chọn lựa hiệp sĩ dòng đèn, đem hy vọng ký thác cho ngươi, nguyện ngươi có thể vì là thế giới một lần nữa đón về trật tự. Wesley nói rằng, thế nào? Kém chi không nhiều, Ezic gần đầu, như vậy, nếu hiện tại chúng ta đã có một cái cứ điểm, họ giờ dư tẩm lễ, cũng là thời điểm chủ kiến. Ý của ngươi là? Thảo hỏi, các ngươi hiện tại còn chỉ có thể tính là chuẩn bị hiệp sĩ dòng đèn đây, Ezic trong tay xuất hiện một cái thập tự giá là thời điểm chuyển chính thức, bắt đầu truyền phát hỏa. Ta có thể hỏi một chút ngươi nói truyền hỏa là cái gì ý tứ sao? Lam truyền văn minh hy vọng ngọn lửa, trật tự ánh sáng ý tứ. Loại này mới vừa nghe đi đến vẫn thật có đạo lý kỳ thực hoàn toàn mờ mẫm lời nói, Ezic đã sớm là tin khẩu nói đến rồi. Được, như vậy còn kém không nhiều. Ezic thỏa mãn gật đầu. Liền này, gọi không nhịn được lên tiếng. Không phải bậy ngươi vẫn muốn nghĩ thế nào? Ezic hỏi ngược lại. Ta là nói, không cần cái gì dấu ấn, hoặc là những thứ đồ khác sao? Quẹt quẹ mắt có giận, mới vừa Ezit cũng chỉ là cầm một cái cuốn sổ nhỏ, đem mỗi người bọn họ tin tức đăng ký một hồi, sau đó lại cho bọn họ một người phát ra một cái tập tự giá. Đường đường hiệp sĩ dòng đen, vì là thế giới mang đến trật tự cường đại tổ chức, vào đoàn nghi thức liền này. Liên này, liên này. này, thời đại mới, tân khí tượng, vì lẽ đó chúng ta không chỉnh những người hoa mỹ hoa sói. Tôi đúng, ta còn quên một chuyện, Ezit lại lấy ra một tờ giấy đến, đưa cho bọn hắn, "Các ngươi truyền đọc một hồi, đây là hiệp sĩ dòng đen tín điều, nhớ kỹ a, tốt nhất sao chép một hồi, ta sau khi gặp đánh cha." Được rồi rồi rồi, không muốn như vậy nhìn ta mà. Ta cũng biết như vậy, vào đoàn nghi thức khá là qua loa, thế nhưng lấy tổ chức hiện tại điều kiện, cũng không có cách nào làm càng to lớn hơn không phải. Ezic thấy các mọi người một mặt choáng váng điệu nhìn mình long lóng, không thể làm gì khác hơn là đem chân thực một trong những nguyên nhân nói ra, ta bảo đảm, đem phe hịt tạ lệ giết chết sau khi, gặp cho các ngươi bù một cái lòng trọng nhất. Cho tới ẩn dấu hạ xuống chân thực nguyên nhân thứ hai. Tự nhiên là bởi vì số hồ độ. Trải qua mấy lần rèn luyện sau khi, Ezic phát hiện, chính mình mạn xấu hồ trình độ tựa hồ cực hạn nhất cũng chính là như vậy. Rèn luyện không được hiệu quả, vậy thì là dàn bật, đã như vậy Ezith liền làm ra có thể không chơi rối liền không chơi rối, có thể không trùng nỉ bị ổ liền không thần kinh quyết định. Vì lẽ đó, loại này ở đây nhân viên tương đối ý tỏ giờ dù tẩm lệ vào đoàn nghi thức, đương nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Vật, Vai Sơn bên kia là nói thế nào? Thấy mọi người tựa hồ còn muốn xoắn xuýt chuyện này, Ezith lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Vai Sơn nói có thể gặp mặt trao đổi, quả nào, người đến đúng giờ, hắn vẫn luôn ở nĩu rốt hổ tèn có núi nện tụ. Có thể, vậy thì sáng sớm ngày mai. Ezith gật đầu nói. Hiện tại chúng ta vẫn là trước đem chúng ta họ giờ dư kèm lễ cái thứ nhất cứ điểm tu sửa sửa sang một chút đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lưu Dật hộ tẹn con nuôi lên tụ. "Edith tiên sinh, ngài tìm ta chính là chuyện gì?" Wallace ngồi ở trên ghế sofa, nhìn về phía Edith. Vật cùng Wallace là bằng Lưu, vì phòng ngừa Wallace thần thái độ không thích hợp, tạm thay một ít vốn có thể phòng ngừa mà phiền phức không tất yếu. Đêm đó, liên hệ Wallace xác nhận gặp mặt thời gian thời điểm, và sớm liền đem một ít chuyện nói cho Wallace. Tỷ như, Edith hiệp sĩ dòng đền tân phận, còn có bị vận mệnh tấn thành, nên vì thế giới mang đến trật tự sự tình. Cùng với Bọn họ mới vừa đem hạ sạ si nét bợ rọ thở hổn hển sự tình. Đây chính là mà Stern bây giờ đối với Edith thái độ chỉnh trọng như vậy, liền ngay cả xưng hô đều rất nghiêm túc vô nhân. "Ta tin tưởng, liên quan với ta một cái chuyện, vật đã cùng ngài đã nói, gọi Stern tiên sinh. Vật cho mà Stern một ít tình báo sự tình bốn là ở Edith như đã nói trước, Edith cũng không để ý chút nào, mở miệng nói rằng, "Như vậy, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề." "Được rồi." Wiseon bắt đầu. "Wiseon tiên sinh, ngươi kinh doanh lưu giắt hộ tèn con núi nện tổ bao nhiêu năm?" "Khoảng 40 năm." "Như vậy, có nghĩ tới hay không, có một ngày" thoát ly thế hệ tạ lệ khống chế, không cần lại được người khác uy hiếp, không còn là người khác nâng đỡ, mình làm chủ nhân của chính mình đây. Ý của ngươi là, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Ezic uống một hớp rượu, "Quả cùng ngươi đã nói mục đích của ta sao? Đúng, vài xuân bắt đầu, đuôi bắt đầu, ta có chút không quá xem trọng, thế nhưng hiện tại, ta cảm thấy thôi, ngươi cũng không phải đang triệm gió. Rất bình thường, không có chứng cứ, sao đàm luận tiến nhiệm." Ezic cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, "Hiện tại, ngươi cũng nhìn thấy ta thực lực, nếu như ngươi đồng ý gia nhập họ giờ du kèm lệ lời nói, Ta có thể cho ngươi so với này càng cao hơn địa vị. Địa vị gì? Sau khi chuyện thành công, ta sẽ rời đi, đến thời điểm ngươi chính là họ giờ du tẩm lệ trưởng lão làm sao? Cái này bánh, họa có chút quá to lớn. Watson quá một hồi lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại trả lời, để ta cảm thấy đến có chút không quá chân thực. Mục đích của ta chỉ là vì cho thế giới này một lần nữa mang đến trật tự, tới sau sự tình, không ở ta quy hoạch bên trong, ta cũng không muốn đi quản, vì lẽ đó, ta cần tìm một cái đối với này có hứng thú, có năng lực, cũng có thể người tìm tương được, để ngừa sau khi biến thành tân hỗn loạn Ngươi tin tổ ta, ta tin tự mất, mà ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, vì lẽ đó, ta cảm thấy cho ngươi có thể. Như thế nào? Ý của ngươi như thế nào? Nay thật đúng là một cái làm người khó có thể làm ra quyết định lựa chọn. Vai sân cười lắc lắc đầu, ta loại này 60, 70 tuổi sư giả, nói như vậy, cũng đã làm hao mòn sở hữu hùng tâm tráng trí. Cho dù là trở thành nọ giờ dư tẩm lệ trưởng lão ta có thể ngồi bao lâu đây. Thế nhưng, nếu như vẫn là ở phe hệ tạ lệ dưới sự thống trị, liền dường như trước hơn 40 năm như thế, ta sẽ vẫn tại đây cái vị trí trên đợi đến chết già chờ đợi khe hít tạ lễ phái người tới đón tâm huyết của ta. Vì lẽ đó, cho dù là còn lại thời gian không có mấy, cho dù thành công khả năng cũng không cao, cho dù thành công, ta cũng không nhất định có thể ngồi vào vị trí kia. Đối lập với hiện tại tuyệt đối không thể biến động vị trí tới nói, có hy vọng chính là lựa chọn tốt. Ta gia nhập. Hoan lên gia nhập hiệp sĩ dòng đèn, Void Sơn tiên sinh. Eris giơ lên trong tay ly rượu, giống nhau cùng mặc xác định hợp tác một khắc đó, ly rượu đứt be, phát sinh lênh lênh vang lên. Thành Cửu lễ bật, Void Sơn mỉm cười nói, ta chỗ này một vị khách mời, hay là ngài có hứng thú cả bữa? Đoệ, hiệp sĩ dòng đền tiến điều ghi nhớ mục tiêu của chúng ta, dẫn dắt sở hữu sao độc linh hồn, mãi đến tận đi tới yên tĩnh chi đạo, dẫn dắt sở hữu cổ động dục vọng, mãi đến tận sục sôi nhiệt huyết làm lạnh, dẫn dắt sở hữu tự do ý chí, cư thế hóa thành an ổn chấm tư, chúng ta một thành viên chưa bao giờ ẩn dấu chúng ta ý đồ, như thế giới này đã hỗn loạn không thể tả, như nhân dân đã không biết làm sao, làm mọi người vì tư dục đem đạn bắn về phía đồng bảo, đem mang theo tự do lưỡi dao, đâm vào nóng bỏng lòng ngực. Cái kia, chính là chúng ta hiệp sĩ dòng đền xuất hiện địa phương. Nguyên kỵ sĩ đoàn vĩnh được ban cho phúc, hãn vệ dưới mặt trời chói chang thánh điện. Nguyễn nhận thức thấy rõ chi phụ chỉ dẫn chúng ta, có hay không gọi không tay, ta là A sát sĩ A. Chương 87, chuẩn bị ra trận chương 87, chuẩn bị ra trận có tuyên rồi, tha cho ta cái này phía nam người nhìn một chút buổi trưa bếp ổ. Ezit có chút ngạc nhiên, là ai? Voice thân mỉm cười nói, ngày hôm qua, một vị tân Phật hiện hách tiên sinh vào ở New York Hồ Tèn Còn núi rất hổ tẹn có núi nệm tụ, càng thêm thú vị chính là tên của hắn, gọi là Sơ Loan Trị Uy, mà ở trước đây không lâu, ta nhận được đến từ thẻ hịt tạ lệ điện thoại, sau một ngày sẽ có người đến hộ tống hắn rời đi. Cái kia, đúng là rất thú vị. Ezith nhíu mày nói: "Có điều, ngược lại cũng không cần tiền gấp như vậy, hắn muốn rời khỏi, liền để hắn rời đi được rồi." "Voi bạn, để hắn đem một ít tin tức mang cho The Hệt Tạ Lệ trưởng lão đợi đến cuối cùng, cùng nhau nữa, tính sổ. Hiện tại còn chưa là ngươi bại lộ thời điểm, Voi Sẩn tiên sinh, tiếp tục làm ngươi hiện tại chuyện nên làm, khi ta cần ngươi phối hợp ta lúc, ta sẽ nhắc nhỏ ngươi." "Đương nhiên." Voi Sẩn gật đầu nói. Như vậy, Ezith lấy ra một tờ giấy cùng một cái tập tự giá, sẽ thấy hiện nay họ dở dư tạm lệ vấn đề kinh phí, vào lần nghi thức trước hết tinh giản một hồi, cái này là hiệp sĩ dòng đền tín điều. Cái này là vào đoàn lễ vật, sau khi ta sẽ lại làm lại một cái long trọng vào đoàn nghi thức, ta bảo đảm. Ngoại Sơn nhìn trên tay tấm kia rõ ràng là qua loa từ một cái nào đó cuốn tập trên kéo xuống đến, tràn ngập chữ viết chỉ, còn có một cái thấp kém thập tự giá, đương nhiên, một loại tên là hối hận tâm tình xông lên đầu. Vừa nãy, có phải là đáp ứng quá sốt ruột? Ken ken ken. Đang lúc này, Ngoại Sơn cùng Eris điện thoại di động đồng thời vang lên một tiếng tíng tíng nhắc nhở. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cầm lấy điện thoại di động, kiểm tra tin tức. Tình huống như vậy, loại này tiếng nhắc nhở chỉ có một khả năng, ý là e tập đoàn tập đoàn chủ tịch treo giải thưởng số tiền 8 triệu USD. Voice thần cảm cái nói, thật đúng là một bút lược lớn của cái, có điều, Ezic tiên sinh, ta nhớ rằng, vị này thật giống chính là cái kia cho ngài phát độc lập nhiệm vụ người chứ? Đúng, Ezic gật đầu, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ezic lời còn chưa dứt, một trận điện thoại liền đánh vào hắn trong điện thoại di động. Ezic tiên sinh. Ezic chuyển được điện thoại, phóng tới bên hai, bên kia nhất thời truyền đến ý dạ ẻ e âm thanh. Ta ở, ý dạ ẻ e tiên sinh, ngài tốc độ thật là nhanh. Ezic cười nói, "Treo giải thưởng bảng trên mới vừa treo lên tên của ngươi, không qua 2 giây, điện thoại của ngươi liền đến tới. Hết cách rồi, dù sao cũng là tính mạng du quan sự tình." Ý Dạ ẻ e, âm thanh đầu tiên là giở khóc giở cười, sau đó lại trở nên chính thức mà trở nên nghiêm túc. "Như vậy, Tôn kính hiệp sĩ dòng điển tiên sinh, vì bảo vệ chính nghĩa trật tự, ngài đồng ý nhận lấy ta thanh toán 16 triệu đô la Mỹ thủ lao, bảo vệ ta, đồng thời đối với những người phá hoại trật tự người tiến hành chừng phạt sao?" Đoạn văn này như vậy lưu loát mà chuyên nghiệp, muốn nói Ý Dạ ẻ e không có sớm cấu tứ quá, Ezic là không tin. "Có sao nói vậy?" Ezith cảm thấy tôi, ý giả e người này có thể thử nghiệm hấp dẫn đi vào, hướng về họ giờ dư tạm lệ ban tuyên truyền và phát triển vị trí bồi dưỡng một hội. Đây cũng quá thời thượng đi. Nếu nói đều nói đến đây cái mức, cho dù là ta muốn không đáp ứng, ta cái kia chính nghĩa nội tâm cũng là tuyệt không cho phép, Ezith nửa chính ngôn từ nói, ta lập tức đi qua, ngươi không cần kinh hoàng. Vậy thì không thể tốt hơn, ta ở đây, xin nội đại giá của ngài Quang Lâm. Cúp điện thoại, Ezith nhìn về phía trận mắt ngoác mồm mà nhìn mình Weston, nghi hoặc hỏi, làm sao? Không. Không có gì. Vai sân mau mau lấy ra điện thoại đánh cho trước sân khấu trả rộng, để chúng ta người không muốn tiếp cái kia 8 triệu treo giải thưởng. Làm nhiều năm như vậy hổ tiện con núi lèn Tô La bạn, Weiss vẫn tự nhiên cũng lung lạc một nhóm trung thành tuyệt đối sát thủ thủ hạ. Hắn có thể không muốn thủ hạ của chính mình nhận nhiệm vụ này, sau đó liền bị Ezic cho tàn diệt. Cái kia không phải hùng thủy sông tới Long Vương nhiều sao? Cho tới cái khát sát thủ. Cái kia cùng mình có quan hệ gì? Ngài cũng ý ra E tiên sinh đạt thành rồi thỏa thuận. Weiss nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới hỏi. Đúng, Ezic bắt đầu, đi ra ngoài, cho điện, cái này cũng là chúng ta họ giờ du tem lệ chính thức hướng về thế giới tuyên dương chúng ta trở về một lần cơ hội tốt nhất. Ngươi xác định, ngươi nói tất cả đều là thật sự. George W. Bush, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Cam tư một mặt nghiêm túc nhìn Anderson, "Này không phải là chuyện nhỏ, Anderson, nếu như trong đó xuất hiện sai lầm lời nói, chúng ta có thể sẽ có phiền phức rất lớn." "Bọn họ không cần trợ giúp của chúng ta." Anderson nói rằng, "chỉ cần không cung cấp trợ giúp, theo hiệp đạ lệ sẽ không có trả thủ chúng ta lý do." "Vậy bọn họ muốn chính là cái gì?" Hắn không có nói rất tỉ mỉ, chỉ có điều đại thể trên nói rồi một hồi. "Bọn họ muốn cùng The Hague đạ lệ như thế lãnh độ." lại một cái thẻ hít tạ lệ. Chuẩn sát tới nói, là một cái sẽ cùng hiện tại thẻ hít tạ lệ liều sống liều chết thẻ hít tạ lệ. Ta quả thật có chút hứng thú, thế nhưng như vậy không rõ ràng lời giải thích có thể không đủ. Hắn nói đúng lắm, muốn cùng ngươi ngay mặt nói một chút. Thú vị, như thế có can đảm, thẻ hít tạ lệ trưởng lão cũng không dám làm như vậy. Hay là có lòng tin? Bất kể nói thế nào, ta đúng là đối với cái này ngở giờ du tèm lệ chuyện cần làm, cùng với người kia đưa ra yêu cầu cảm thấy hứng thú. Sau 3 ngày, liền ở ngay đây, lầu năm góc, để hắn một người đến. Cảm ơn trời đất. Ezic tiên sinh, ngài cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Y dạ èt e toản, văn phòng chủ tịch công thất bên trong, ý lại e sợ hãi không thôi, ngay ở mới vừa, gia ta tao nội ít nhất không thấp hơn 10 lần ám sát. 8 triệu USD, đối với bất luận cái nào sát thủ tới nói trên căn bản cũng có thể xem như là khó có thể chống lại mấy hoặc. Ezic thành thơi thành thơi, không chút ho mang, có điều, ta đưa cho ngươi cái kia một bộ hệ thống phòng ngự vẫn là rất hữu dụng a. Đương nhiên, nếu không là cái kia một bộ hệ thống phòng ngự bố trí, ta tuyệt đối sống không tới ngày đến, chỉ là dựa vào bộ này hệ thống phòng ngự Liên thành công chặn lại không thấp hơn 5 cái sát thủ ám sát. Y già e vui mừng địa nói, nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được thật giống nơi nào không đúng lắm. Ezic tiên sinh, ngài là làm sao tới? Ta thiết kế hệ thống, nếu như ta không có tiến vào biện pháp, vậy cũng không khỏi quá khơi hại không phải. Ezic nhún vai, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Hiện tại, căn cứ hậu trường tin tức, đã có không thấp hơn 500 tên sát thủ đỡ lấy nhiệm vụ này, còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Ezic cầm điện thoại di động, xem hắn hướng về về và sẵn tần muốn đi qua tin tức, hiện tại này một nhóm, cũng còn chỉ là bắt đầu cơm trước điểm tâm ngọt mà thôi. Sau khi mới làm được an chính. Như vậy, y giả e bị cái này khủng bố con số khiếp sợ đến nuốt ngụm nước bọt. E Ezic tiến sinh, ngài tính làm thế nào? Bảo vệ ngươi an toàn. Ezic xem từ và xét đến nơi đó thu được, liên quan với sở hữu liên thủ hồn 4 treo giải thưởng y giả e trên ghế đầu người xí nghiệp tin tức. Ở sát thủ tổn thất con số đạt đến trình độ nhất định sau khi bị bu đáp tổn thất, hồ tẹn con núi lện tôi liền sẽ yêu cầu treo giải thưởng mới tăng lên treo giải thưởng số tiền, đến thời điểm chỉ cần những người kia chết rồi, không có ai đem tiền, ngươi treo giải thưởng dĩ nhiên là đổi danh chính nói thuận bị thủ tiêu đi đoét, đáng tiếc là tiểu tuyết, tuy rằng rơi xuống nửa ngày, thế nhưng một hồi liền hóa thành nước, không có gì đẹp đẽ bức ảnh. Chờ sau này chuyên môn đi cấp nhĩ tân xem, thử thử. Gõ chữ gõ chữ. Thật giống có chút đông đến, vắng đầu vô cùng. Chương 88, 30 phút ngắn ngủi kích thích lư đồ chương 88, 30 phút ngắn ngủi kích thích lư đồ Edith ngồi ở trước bàn làm việc, bình tĩnh, đem từng cái từng cái tên từ trên điện thoại di động trong tin tức trích truyện ra đến, sau đó sao chép ở trên một tờ giấy. Đây là. Y giả ẻ thấy Edith không chút nào hoảng biểu hiện, cũng chịu ảnh hưởng, trở nên bình tĩnh lên. Nhìn phía trên kia tên, phát hiện có mấy cái rất lạ quen thuộc, những người kia danh sách sao? Mặc dù bình thường tới nói đối với sát thủ tin tức gặp tiến hành mật mật, thế nhưng chúng ta tại bên trong hội đen có núi nện tổ có người, vì lẽ đó, cũng là có thể làm cho đến những tin tức này. Ezit gật đầu, cầm lấy tấm kia tràn ngập tên tràn giấy. Những này chính là sở hữu tham dự đến treo giải thưởng hành động của người bên trong xí nghiệp tổng giám đốc danh sách. Ở ứng về hội đen có núi nện tổ thanh toán treo giải thưởng kim thời điểm, chỉ cần một cái có ở thẻ hịt tạ lệ đăng ký quá người chứng minh thân phận là có thể, mà cái kia ý sở xí nghiệp liên hợp thể cũng chính là làm như vậy. Thế nhưng, đối với kẻ hiện tại lệ tổ chức tình báo hạ cậy tới nói, này cũng không phải khó có thể tra được sự tình. Đặc biệt là loại này có gặp khoản lớn treo giải thưởng, đương nhiên là muốn điều tra rõ ràng, không phải bậy tốt như thế nào định giá đây. Ezic chỉ là hướng về phía Sẩn nói ra một hồi, rất nhanh, ngoại Sẩn liền từ hạ cái tổ chức nơi đó bắt được sở hữu có quan hệ tình báo, cho Ezic phát ra lại đây. Mà hiện tại, ta muốn làm. Ezic còn chưa có nói xong, Lượng Nguyên Đầu nhìn về phía một bên, khóe mắt dư quang để hắn nhìn thấy xa xa một căn mái nhà cao tầng phun trào ra một tiểu đoàn lửa. Sau đó Một viên viên đạn tử trong ngọn lửa bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt mà đến, mục tiêu nhắm thẳng bảo y Dạ Ệ. Ezith dè nhợn nhìn đạn kia lấy cực kỳ chậm chậm động tác phi hành trên không trung nãy, thậm chí còn đầy hứng thú tính toán lập tức đạn quỹ tích. Cuối cùng, cái viên này viên đạn đem hết toàn lực, cũng chính là ở pha lê trên lưu lại một cái nho nhỏ bạch khanh mà thôi. Dựa theo ngài dặn dò, ta sử dụng tiên tiến nhất thủy tinh công nghiệp, còn ra tăng rất nhiều. Y Dạ Ệ nhìn thấy Ezith phản ứng, hướng về bên kia nhìn lại, nghe được một tiếng va chạm âm thanh, lại phát hiện pha lê trên mặt có thêm một cái điểm trắng, lúc này mới chợt hiểu ra. Ta cho ngươi bố trí phòng ngự phương pháp có thể cho ngươi chặn nhất thời, không thể cho ngươi chặn một đời, chỉ có điều là một cái phụ trợ đồ vật mà thôi, không muốn ký thác hy vọng quá lớn." Ezilip lại hai mắt, nhìn thấy cái kia mấy trăm mét ở ngoại sát thủ thay đổi khác một khẩu súng, nhét vào một phát rõ ràng không giống viên đạn, tự như đối phương vừa bắt đầu liên sử dụng đạn xuyên giáp, hơn nữa, ta không ở nơi này. Lời còn chưa dứt, ở cái kia sát thủ cùng ý lạ ẻ trong tầm mắt, Ezilit thân hình lập loé, trong nháy mắt xuất hiện ở một bên khác, đồng thời, pha lên phá nát thành, sắt thép giao kích thành, vang vọng bản phòng. Đối với Ezilit tôi nói, Hắn chỉ có điều là đi tới biên đạn phi hành con đường bên cạnh, dù dị thứ nguyên cao cấp cỡ Lê đem lăng không đập xuống. Hơi hận, như thế mà tôi. Thế nhưng, đối với vị dạ ệ cùng sát thủ tới nói, đây là lớn lao xung kích. Không có ai có thể làm được chuyện như vậy. Bất kể là Edith làm được thứ nào. Bạ rèn M82A1, đạn chủng đạn xuyên giáp, đánh xe tăng máy bay dùng độ vật dùng để đánh người, cũng thật là để mắt người. Gia tăng thủy tinh công nghiệp tại đây đổ vật trước mặt, cũng chính là một tầm giấy mà thôi, không thể nhiều hơn nữa. Edith từ trên mặt đất hố nhỏ bên trong nhặt lên cái kia bị chính mình đánh rơi trong đất. Dĩ nhiên biến hình viên đạn, đi tới cửa kính ban công trước, thông qua bị xuyên thủng pha lê lỗ thủng, nhìn về phía đối diện cái tiệc đã không che giấu nổi kinh ngạc ánh mắt sát thủ. Bỉm cười, giơ giơ lên trong tay mình cái viên này viên đạn. Sát thủ sắc mặt thay đổi, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút đi. Nhiệm vụ này chính mình cung tiếp, 8 triệu USD, ai yêu muốn hai muốn, cùng mình không có một đồng liên quan. Sát thủ đầy đầu hỗn loạn tâm tư. Vậy rốt cuộc là cái gì quỷ độ vật? Vì sao lại từ một vị trí đột nhiên xuất hiện ở một vị trí khác? Hắn là lấy phương thức gì đánh rơi chính mình viên đạn? Cái kia thật sự vẫn là người sao? Sát thủ hiện tại rất trơn váng, nhưng có một việc hắn là rất rõ ràng, cái này cũng là hắn qua nhiều năm như vậy thân là sát thủ kinh nghiệm, để hắn vô số lần thành công sống sót kinh nghiệm. Vậy thì là, việc không thể làm, lập tức chạy trốn. Nhưng mà, lần này, hắn muốn chạy, cũng rốt cuộc chạy không được. Một viên đạn, rẽ qua một cái góc tường bay tới, tinh chuẩn trúng đích rồi sát thủ mi tâm. Thật sự rất là xin lỗi, thế nhưng các ngươi nhưng là chứng minh tốt nhất. Không lợi dụng một hồi thực sự là lãng phí, dù sao chúng ta muốn bâng theo rác rưởi lợi dụng tinh thần mà Ezith tuần miệng nói có thể sắp chết người lần thứ 2 tức đến sống lại lời nói, hướng về phương xa Cắt Lốt gật gật đầu. Cắt Lốt đồng dạng gật đầu, sau đó đi tới sát thủ vị trí, đem một viên tiểu thập tự giá đặt ở đá triệt để tự vong sát thủ chỗ mi tâm, che kín cái kia cửa động. Đây là Ezith biện pháp, lần thứ nhất hành động, đương nhiên đến phải có một điểm kỉ niệm ý nghĩa cùng bức cách. Có điều đánh đổi chính là. Cắt Lốt sờ sờ trong túi tiền một đống tiểu thập tự giá, khóe mắt có giận. Ở Ezith xác định y giả ẻ bên này bị treo giải thưởng sau khi, liền liên hệ Cắt Lốt bọn họ, để bọn họ mang theo đám kia gái chuẩn bị hiệp sĩ dòng đèn, bắt đầu chuẩn bị lần thứ nhất hành động. Tuy rằng đến có chút đột nhiên, có điều ngược lại làm đều là giống nhau sự tình, giết người, khác biệt duy nhất chính là, một cái giết người, chính là giết người, một cái cứu người, chính là cứu người. Từ một cái nào đó loại cấp độ tới giải thích lời nói, Ezit cũng coi như làm là để những này trước đây bọn thích khách trở lại giết một người, cứu ngàn người trên đường. Hân, có phải là thích khách cùng hiệp sĩ dòng đèn tiến điều chuyến? Được rồi, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn thấy, giống như bây giờ tình huống, nếu như ngươi còn đợi ở chỗ này lời nói, trên căn bản chính là cái mục tiêu sống, đương nhiên gia quả thật có nắm bảo vệ ngươi, thế nhưng như vậy có chút trị phần nhỏ không chỉ gốc. Ezit nhìn về phía một mặt vẻ kinh ngạc còn chưa khôi phục ý dạ, e. "Ta đưa ngươi đi hổ tiễn con núi nện tụi bên trong." "Hổ tiễn con núi nện tụ?" "Không phải sát thủ đại bản doanh sao?" Ý dạễ e hỏi. "Cơ bản sẽ không có sát thủ dám ở hổ tiễn con núi nện tụ đạo thủ, ở nơi đó, ngươi chính là an toàn nhất, chúng ta cũng có thể rảnh tay giải quyết cái tiếp theo sự tình, đem những người chủ sự sau màn, treo giải thưởng người môn lần lượt từng cái thỉnh trừ, giữ gìn trật tự." Ezit xoay người đi ra ngoài cửa, nửa giờ đường xe, như thế nào? chuẩn bị kỹ càng nên tiếp một chuyến pick thích nhất khoảng cách ngắn lữ hay sao? Chúng ta liền như thế, quan minh chính đại quá khứ sao? Y Dạ ẻ đội vàng đuổi theo, hỏi: "Đương nhiên, không phải vậy còn có thể làm sao?" Egypt hỏi ngược lại. "Ý của ta là, Y Dạ ẻ có chút khó có thể lý giải được, không cần giả bộ một chút, hoặc là thông qua càng thêm bí ẩn đường lối sao?" "Không cần lo lắng, Y Dạ tiên sinh, tin tưởng họ giờ dư tẩm lễ sức mạnh." Egypt quan sát động tĩnh xung quanh, vừa nói, "Đây chính là chúng ta họ giờ dư tẩm lễ sâu diễn đầu tiên, tiến tâm đi." Đột Nhìn thấy Tuyết Tà ta, ta nhìn một chút bụi chứa tuyết, Phương Bắc bạn cùng phòng nhìn một chút bụi chứa ta. Làm sao cảm giác ta có chút nguy hiểm? Chương 89, Hắn giống thành Sâm chương 89, Hắn giống thành Sâm nói như vậy, Eris tuy rằng yêu thích Trăng Bước, nhưng cũng sẽ không trang đến trình độ như thế này, càng không thể gặp năm thủ hạ mình sinh mệnh đem chứa. Nhưng lần này, hắn cũng không phải thuần túy vì Trăng Bước. Lần này, trận chiến này đối với họ giờ Du Tẩm Lệ ý nghĩa, có thể dùng cực kỳ trọng yếu để hình dung. Vẫn chưa sớm tiên dương, nhưng là họ giờ Du Tẩm Lệ cùng phe Hệt Tạ lệ thế lực trong lúc đó lần thứ nhất đối kháng chính diện cũng là như thế quy mô lớn, biểu diễn ở trước mặt người đời, đánh ra chính mình danh hiệu một trận chiến. 30 phút đường xe, mỗi một bước đi tới đều có vài tên sát thủ muốn độc thủ, nhưng màn muyễn chỉ là một giây sau, bọn họ liền bị trong đám người ẩn giấu hiệp sĩ giàng đến tìm ra, giết chết. Bên đường ngã xuống sát thủ, cũng không có gây nên người qua đường kinh hoàng, bọn họ đối với sát thủ tồn tại đã sớm quen thuộc, thậm chí đến coi thường trình độ. Cảnh sát đối với này mặc kệ không hỏi, quốc gia đối với này lựa chọn lơ là, người bình thường có thể làm sao? Không phải là không có người người thân bị giết sau khi nghị trả thù nhưng cũng không phải mỗi người đều là điện ảnh nhân vật chính, không phải mỗi người đều là ron mặc hoặc lae esudison. Không phải tất cả mọi người cũng có thể một người làm đi hơn 400 người, liên vi một con chó, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể một người diệt đi một cái tồn tại hơn 1000 năm, tất cả đều là bậc học tổ trước. Ở đến từ sát thủ uy hiếp tính mạng, xã hội lớn lạ, pháp luật chỗ chồng dưới, người bình thường chỉ có thể nhìn, liền như vậy là nhìn. Thế nhưng, mầm mống giử hận đều là gặp mai phục. Nhiều năm như vậy, tới nay, đến cùng mai phục bao nhiêu viên màu đèn giử hận hạt giống đây. Ezit quan sát chu bi, thỉnh thoảng dùng trong tay cờ lê đánh rơi những người ẩn nấp phóng tới bên đạn. Khi hắn nhìn thấy, những người qua đường kia nhìn thấy bọn sát thủ ngã xuống, trong mắt lóe ra một tia vui sướng thời gian, liền dĩ nhiên rõ ràng. Hạt giống đã sớm nảy mầm, trở thành một nguồn tăm tối dữ dội. Sẽ chờ hắn, dẫn dắt cái khắc hiệp sĩ dòng đen môn, đến đem chế tạo thành xuồn độc buộc. 30 phút, không nhiều không ít. Ezrin Hoàn Mỹ thực hiện chính mình hứa hẹn, mang theo ý giả ẻ e đến nữu rốt hổ tẹn con núi lện tổ cửa, đồng thời đem hắn đưa đi vào. Lưu lại phía sau một cái, máu tanh con đường. Tuy rằng trụ hộ tẹn con núi nén tổ cần thân phận, cũng chính là cái gọi là trung thành với phe hệt tạ lệ hoặc là là sát thủ, hoặc là là những tổ chức khác người, thế nhưng nếu chủ quản vật thân cũng đã là người mình, như vậy tự nhiên cũng không cần lưu ý sở hữu lượng tụ phe hệt tạ lệ người phục vụ hoặc là thế lực, tự nhiên cũng đều cần trở nhận phe hệt tạ lệ địa vị, trở thành phe hệt tạ lệ lợi thuộc, cái này cũng là phe hệt tạ lệ thế lực khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất môn nhân. Ngài thật đúng là. Weiss phần tự giải, liệu rất hộ tẹn con núi nén tổ sát thủ, ở ngăn ngắn trong vòng 30 phút, ít đi 20. Mới 20. Ezith hỏi ngược lại, Đó là đối lập với tổng số lượng tôi nói, nếu như dùng sát thủ đăng cấp cùng với sinh động trình độ đến toán lời nói, đã gần như thiếu mất một nửa. Vaisstunter dài liền không ngừng lại quá, dùng một câu sát chết khắp nơi để dùng, không chút nào quyết lại. Dùng để thành tiểu hiệp sĩ dòng đền ra trận, cũng vừa đúng. Ezic gật đầu mỉm cười, được rồi, ngược lại đều không đúng người mình, chết rồi cũng không đau lòng, huống chi chết vẫn như thế có giá trị, không phải sao? Nói là nói như vậy không sai, Vaisstunter gật đầu, thế nhưng nói thế nào ta đều làm hơn 40 năm hổ tẹn có núi nén tô la bản, như thế một đời, dỗng nhiên có chút không phải rất thích hứng. Hiện tại ngươi cũng là ông chủ khách sạn, chỉ có điều kiêm chức một phần khác công tác mà thôi." Ezit cười ha ha, "Đứng, dậy, nơi này trước hết giao cho ngươi, ta đi giải quyết chuyện bên đó." "Đứng rồi, treo giải thưởng kim bỏ thêm sao?" "Đương nhiên." Hoài Sơn mỉm cười, "Hồ tèn con núi nện tổ chưa bao giờ chịu thiệt, ta phòng trừng, Khe Hỉ Tạ Lệ bên kia cũng đang chuẩn bị thẩm phán đây. Không lâu sau đó, phòng trừng liền sẽ đến rồi." Khe Hỉ Tạ Lệ muốn độ bật, "Hồ tèn con núi nện tôi đòi tiền, hiệp sĩ giòng đến đòi mạng, bọn họ thật là thảm." "Có điều cũng là, ai bảo bọn họ tổng nghị đánh vợ quy củ đây?" là người làm việc cũng phải muốn theo quy củ đến a. Lời còn chưa dứt, cửa chính quán rượu lần thứ 2 bị giằng trên. Sau diễn đột tiên mới vừa khai mạc, phòng họp bên trong, Đông đạo nam tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chính là bị ủy dạ hệ tập đoàn dược giới giảm xuống mà bước đến cái cảnh, lựa chọn lấy trở thành phe hệt tạ lệ phụ thuộc thế lực để đánh đổi, thành công thu được treo giải thưởng tư cách do đó treo giải thưởng ủy dạ hệ những người ý dược công ty tổng giám đốc môn. Bọn họ tụ tập cùng nhau, chuẩn bị ở sau khi chuyện thành công, mở một cái cánh công tử rượu, đồng thời thương lượng một chút sau khi phải như thế nào triệt cắt ủy dạ hệ tập đoàn lũ loạn những người con đường. Nhưng mà, ngay ở bọn họ tràn đầy phấn khởi đem tất cả chưa cắt sắp xếp xong xuôi sau khi, nhưng nhận được đến từ hội cẩn con núi nện tổ điện thoại. Vì sao lại chưa thành công? Một tên tổng giám đốc mở miệng hỏi, này không nên là bọn họ sai lầm sao? Hội cẩn con núi nện tổ sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý, chỉ cần vượt qua trình độ nhất định nhân viên tổn thất, bọn họ liền sẽ yêu cầu chúng ta tăng giá. Nhận điện thoại cái kia tổng giám đốc nói rằng, ngay ở ngăn ngắn trong vòng 30 phút, lưu rốt hội cẩn con núi nện tổ xác thủ tổn thất 20 đây là bọn hắn không gánh vác được đánh đổi, vì lẽ đó nhất định phải chúng ta tăng cường tiền thưởng. Bọn họ muốn chúng ta tăng giá bao nhiêu?" Một cái khác tổng giám đốc trầm ngâm hỏi. "Nhan bạn USD, hơn nữa sau khi còn có thể càng nhiều." "Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta làm sao có lớn như vậy tiền mặt lưu? Bọn họ cũng mặc kệ những thứ này. Được rồi, nếu chúng ta đã đi tới con đường này, hơn nữa mang đến lớn như vậy hậu quả, cũng đã không phải chúng ta muốn lùi liền có thể lùi." Một cái tổng giám đốc nói rằng, "Đại gia bán thành tiền một ít tài sản, chuẩn bị." Tung tung tung. Đang khi nói chuyện, phòng họp cửa lớn bị gõ vang lên, thủ hạ thông báo nói, "Khe hịt tạ lệ truyền biên đến, đến rồi. Khe hịt tạ lệ" một đang tổng giám đốc sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, không chỉ là hổ tiễn con núi nện tổ, liền ngay cả Thê Hĩ Tạ Lệ đều người đến, có thể tưởng tượng được tình huống tính chất nghiêm trọng. Một lát sau, một tên mang giày cao gót, cử chỉ tao nhã chuyên viên đến nơi này. "Ta là Thê Hĩ Tạ Lệ thẩm phán biên." Thẩm phán biên âm thanh lạnh lẽo, bởi vì các ngươi nguyên nhân trực tiếp, lưu giốt hổ tiễn con núi nện tổ đăng ký sát thủ tổn thất vượt qua 20. "Ngay không phải chúng ta đồng ý, hổ tiễn con núi nện tổ năng lực vấn đề, hơn nữa hổ tiễn con núi nện tổ đã." Một cái tổng giám đốc mở miệng tranh luận. "Ta không phải đến cùng các ngươi thảo luận, các tiên sinh." Ta chỉ là đến tuyên bố thẩm phán kết quả, thẩm phán biên nhìn quét một vòng, hạ kệ tổ chức, hồ kèn có lui lên tụ, đều sẽ được nên có thẩm phán, nhưng ở nay trước, là đối với các ngươi. Chuẩn bị thu thập các ngươi đồ vật, các ngươi sở hữu công ty 40 tài sản, đều sẽ giao phó theo thiệt hại lệ, thành tựu lần này tổn thất to lớn bồi thường, ngày quy định 10 ngày trong vòng. Cuối cùng nhắc lại một lần, các vị, này không phải thương lượng. Thẩm phán biên cầm trong tay hợp đồng thả xuống, xoay người rời đi. Là thẩm phán. Thẩm phán biên lên xe đặc chủng, đang chuẩn bị rời đi, đi vào hoàn thành chính mình còn lại nhiệm vụ thời điểm lại bị một viên đạn ngăn lại. Tính chống đạn ở đạn xuyên giáp trước mặt chính là một tờ giấy mỏng, xe đặc chủng tài xế ná vào chỗ tài xế ngồi, Mi Tâm, huyết dịch từ cái kia đột nhiên xuất hiện lỗ máu bên trong chảy ra. Thẩm phán viên ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi, không lúc ních, sắc mặt tái nhợt. Đệ tử họ giờ Du kèm lễ sâu diễn đầu tiên cao chào, vừa mới bắt đầu. Chương 90, farm vượt qua cũ khu vực, đều kỵ sĩ lâm. Chương 90, farm vượt qua cũ khu vực, đều kỵ sĩ lâm. Thẩm phán viên ngồi ở trên ghế sau, không lúc ních, lại là mấy tiếng súng vang lên qua đi, nàng mang đến thủ hạ toàn bộ ngã trên mặt đất. Tuần nữa cũng đều là trong số mệnh mỹ tâm. Thẩm Phán Biên liếc mắt, lạnh lạnh nhìn về phía cái kia gã gõ cửa sổ người, phát hiện, đây chính là chính mình trên đường tới nhìn thấy trong tài liệu bị kia. Ezid làm cái xuống xe thụ thế, lùi lại đến. Ngươi biết ngươi làm cái gì sự tình? Thẩm Phán Biên xuống xe, hỏi, ngươi biết ngươi đem đối mặt là cái gì sao? Vậy thì vì cái gì? Thẩm Phán Biên ngữ khí hơi kinh ngạc, hồ tẹn còn uỷ mện tôi bên trong, không có ngươi nhận bảo vệ ý dạ nhiệm vụ ghi chép, ngươi lén lút nhận nhiệm vụ, Liều Linh cùng che hịt tạ lệ đối kháng đánh đổi. Xem ra ngươi không nghĩ tới ta vì cái gì muốn làm như vậy. Ezith gật đầu nói: "Ta đương nhiên không có, thẩm phán biên lắc đầu, "Từ ngươi tư liệu đến xem, trước đó, ngươi cùng The Hệt Tạ Lệ không có nửa điểm liên hệ, trực tiếp xin trở thành một tên sát thủ, hoàn thành rồi sát hoạch nhiệm vụ, hết thảy đều rất bình thường, ta tìm không ra ngươi mục đích. Vậy chỉ có thể giải thích, các ngươi tư liệu không đầy đủ." Ezith mỉm cười nói: "Ngươi cũng biết ta họ rất, gì tên ai, vì lẽ đó, ta cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta lưu ngươi một cái mạng, nhường ngươi trở lại, nói cho The Hệt Tạ Lệ trưởng lão một chuyện." Em sĩ dòng đen trở về. "Còn có, phàm là có phá hoại quy củ, Ezith búng tay cái độn tầng bên trong vang lên mấy tiếng tiếng súng. Vậy thì là hiệp sĩ dòng đền xuất hiện địa phương. Phan vượt qua cũ khu vực, đều kỵ sĩ lâm. Liên như thế thả nàng rời đi, ngoật nhìn từng bước từng bước rời đi Thẩm Phan Quan, mở miệng hỏi. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả, Eris nói rằng, hơn nữa, nơi này nhưng là hẻo lãnh khu vực, ngươi nhìn nàng trên người, khẳng định không mang theo tiền, lại không thương, ăn mặc cái giày cao gót. Thứ ta nói thẳng, đi tới địa phương, liền đủ nàng có chịu. Đều lúc nào, ngươi lại còn có mưu mô như vậy cần nhắc. Vật chấn kinh rồi. Sâu bụng nhân vật thiết lập không thể mà. Tuy rằng không thể trực tiếp giết, thế nhưng tốt xấu giàn bật một hồi, toàn toàn nhuệ khí không phải. Ezic cười ha ha, ở trước mặt ta chán mức, không điểm bản lĩnh thật sự sao được. Nếu ngươi đã làm được mức độ này, Hoạt thở dài, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng sao. Yên tâm, bọn họ hành động lên cũng còn cần thời gian, mà đến vào lúc ấy, chúng ta cũng là có đối kháng tư bản. Ezic nói rằng, vấn đề không lớn. Tuy rằng có lưu rốt hồ tẹn con núi lệm tử, còn có một đám thích khách chuyển chức hiệp sĩ rồng đen, thế nhưng ta cảm thấy thôi, đây là còn thiếu rất nhiều, Hoạt nghiêm túc sát mặt đạo. Ezic Ta tin tưởng ngươi sẽ không bèn bèn chỉ là dựa vào điểm này sức lực, có thể nói cho ta, ngươi chân chính nắm là bắt nguồn từ cái gì không? Đương nhiên là bắt nguồn từ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên điện thoại vang lên, mà nhìn thấy điện báo người liên lạc ghi chú tên lúc, Ezit lộ ra vẻ mỉm cười. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến a. Diệu Bỡ Lạc Giở, một tên cảnh sát bình thường. Hắn làm cảnh sát nguy nhân, không có ai biết, hoặc là nói, biết đến cũng làm bộ không biết. Năm đó, Diệu Bỡ Lạc Giở gia đình cũng có thể tính là giai cấp trung lưu, phụ thân danh nghĩa có vài nhà nhà xưởng. Sau đó Bởi vì trên phương diện làm ăn cạnh tranh, không có cách nào từ chính quy con đường trên đánh bại phụ thân hắn đối thủ cạnh tranh lựa chọn mở ra lối riêng, đi hổ tẹn, còn uỷ mẫn tổ treo giải thưởng phụ thân hắn. Chuyện sau đó, tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Tuy rằng những người đối thủ cạnh tranh cũng đã trở thành te hệt tạ lệ phụ thuộc, đánh mất quyền tự chủ lực, thế nhưng đối với Dịu Bợ lạ giở tới nói, kết quả như thế, còn thiếu rất nhiều. Phụ thân chết rồi, chính mình vẻ đẹp gia đình phán nát, mà kẻ thù nhưng sống cho thật tốt, đánh đổi chỉ là trả giá một bút treo giải thưởng kim, sau đó trở thành te hệt tạ lệ cho San Ma thôi. Điều này cũng làm cho là phe hệt tạ lệ có thể làm cho nhiều như vậy quốc gia cũng không dám manh động một trong những nguyên nhân, treo giải thưởng không phải là không có đánh đổi, muốn treo giải thưởng, nhất định phải trước tiên muốn thừa nhận phe hệt tạ lệ địa vị, sau đó trở thành phe hệt tạ lệ lợi thuộc. Chỉ cần chỉ là dựa vào sát thủ, phe hệt tạ lệ đương nhiên đi không tới như bây giờ mức độ, không thể nắm giữ như bây giờ địa vị. Chính là bởi vì như vậy, phe hệt tạ lệ thành công đem thế giới dưới lòng đất gần như sở hữu thế lực lớn đều xoay chuyển ở cùng nhau, hình thành một cái lưới lớn, không ngừng hướng ngoại giới phóng xạ. Hiện tại cho dù là ở chính thức bên trong, cũng có không ít người là bọn họ lệ thuộc. Đây chính là vì cái gì thế, hệt tạ lệ qua nhiều năm như vậy không có chính thức thế lực giám động nguyên nhân, không chỉ có là sự uy hiếp của cái chết, hơn nữa còn có đắc đỏ đến tuyệt đối không thể chịu đựng đánh đổi. Những chuyện này đều là Dữu Bở Lạn giờ ở trở thành cảnh sát, muốn trả thù thời điểm, bị cấp trên của chính mình quyên can, thế mới biết. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới rõ ràng, nguyên lai, mình nguyên lai muốn dựa vào trở thành cảnh sát đến báo thù ý nghĩ là như vậy hấu chí. Nhưng là, lẽ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vậy thì hãy chờ xem Hữu hạn không cách nào phát tiết, liền sẽ chậm rãi tiếp gót, đặc biệt là Dữu Bợ Lạc Giở ở trở thành cảnh sát, tiếp xúc được càng nhiều chuyện như vậy sau khi. Hắn rất thông minh, vì lẽ đó cũng không có tiêu thân lao đầu vào lựa giống như cháy hết chính mình tất cả, bởi vì hắn biết, cái kia không dùng được, chỉ là trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong một tia ngắn ngùi lửa nhỏ hoa. Hắn một mực chờ đợi, đợi, chờ đợi cơ hội đến, hắn tin tưởng, mình nhất định có thể chờ đến. Đây là tình huống thế nào? Dữu Bợ Lạc Giở nhìn mình đồng bạn, hỏi, "Đây là?" Đồng bạn ngữ khí cũng có chút chần chờ. Sắp thủ gây ra sự tình. Trên đại đa số tình huống là do kẻn kẻ tổ chức đến nhà xác. Thế nhưng lần này, thi thể không có ai đến thu, cũng không thể vẫn đặt ở cái địa, bước max ở áp lực, cục cảnh sát vẫn là phái một đống cảnh sát lại đây giải quyết, mà thấy cảnh này thời điểm, Dữu Bở lại giở triệt để bối rối. Sát chết khắp nơi, cái từ này, dùng ở trong thành thị, lúc này dĩ nhiên không chút nào khuyết đại. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, những sát thủ này vết thương chí mệnh, toàn bộ đều ở chỗ mi tầm, đồng thời, cũng đều có một cái thập tự giá. Đây là hồ tẹn có núi nện tổ sát thủ tân làm ra đến danh nghĩa. Đồng bạn nói rằng, ha ha Cả năng là chuyện đuối lý làm nhiều rồi, vì lẽ đó muốn dùng thập tự giá đến cọ rửa tội ác. Không, đáng người kia cũng không có làm như vậy cần phải, Diễu Bỡ lạ giở lắc đầu một cái, hơn nữa, Kền Kền cũng không có đến nhà xác, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? A, bắt mớ gì đến ta, ngược lại, chết tốt lắm là được rồi. Đồng bạn cười gằn, đến, phู่ một tay, bắt đầu làm việc đi, Kền Kền không làm việc, chúng ta đến khách mời một hồi a. Ngược lại cũng đúng là. Diễu Bỡ lạ giở cùng đồng bạn hợp lực nâng lên thi thể, phóng tới đồn cảnh sát chuyên môn thuê đến xe vận tải lôi bên trong. Nhanh lên một chút đi, còn có rất nhiều đây. Đồng bạn bắt chuyện một tiếng nói. "Hả? Được." Dữu Bỡ Lạc Giở đầu lưỡi đáp ứng, nhìn cái kia Thập tự giá. Hắn luôn cảm thấy không đúng. "Dữu Bỡ Lạc Giở?" Đồng bạn lại lần nữa bắt chuyện. "Đến rồi." Dữu Bỡ Lạc Giở xoay người, đi ra không hai bước, lại vòng trở lại, không quản mạo căng, đem Thập tự giá cầm vào tay, cuộn vào trong túi, hướng về đồng bạn bên kia đi đến. "Chính như cùng đồng bạn nói như vậy, bọn họ còn có rất nhiều việc muốn làm đây." Gõ chữ gõ chữ gõ chữ chương 91, chuẩn bị gặp mặt chương 91, chuẩn bị gặp mặt EN sẵn tiên sinh, e giật được điện thoại ta nghĩ ngươi nhất định cho ta mang đến tin tức tốt. Điện thoại tự nhiên là edit cho Anderson lưu lại, nếu đã sắp muốn xác định hợp tác, như vậy cũng không thể vẫn luôn là một phương diện liên hệ. Cho tới cha không cha là ai, ảnh hưởng không lớn, ngược lại sau khi cũng phải bại lộ. Có điều, nói đi nói lại, mãi đến tận hiện tại, edit đều vẫn vẫn là lấy lệ thản hồn khuôn mặt ở Anderson xuất hiện trước mặt đây. Đối với ta mà nói, đúng, thế nhưng đối với ngươi tôi nói, có phải là, vậy thì có chờ thương trước. Anderson nói rằng, ta đã liên lạc với bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cam Diệu Tư, sau 3 ngày, lâu năm vóc Một mình ngươi tự mình đến đây lời nói, hắn nguyện ý cùng ngươi nói một chút. Nghe tới rất giống là đầm rồng há hổ, Ezit cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm ngờ tới tình huống như thế, nếu như thân phận trọng yếu như vậy người không bắt bí một hồi, đó mới là chuyện lạ. Có điều, ta đồng ý, sau 3 ngày, sáng sớm 10 giờ, ta sẽ đúng giờ đến đến. Dù sao cũng là muốn nói hoạt tác, không mạo hiểm sao được. huống chi, đối với Ezit tới nói, vậy cũng là không lên làm mạo hiểm. Nhiều lắm là một lần hơi có chút kích thích hành động mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đưa ra không giống ý kiến. Ệ đỡ sần đúng là kinh ngạc. Ngươi lại như vậy tự tin. Lâu năm góc có thể không thể so với ta tư nhân biệt thự, không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hành khách chính, tòa đặc trưởng, ta muốn việc làm đối với các ngươi hữu ích vô hại, các ngươi cũng đúng ta muốn việc làm có nhu cầu, vì lẽ đó tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Ezic cười ha ha, đúng rồi, còn có một việc, ngươi nên cũng biết rồi a. Ngươi là nói, thân là tiểu bang lưu giáp tổng đốc, lưu giáp phát sinh lớn như vậy trận chiến, Anderson tự nhiên cũng không lâu lắm phải đến thủ hạ báo cáo liên quan với hồ tẹn quằn lủi nện tổ sự tình. Chết rồi nhiều như vậy sát thủ. Vậy là các ngươi làm việc Hạo Dư Du tẩm lễ, lần thứ nhất biểu hiện, đương nhiên đến muốn xuất ra một ít đầy đủ mắt sáng chiến tích, nếu không, ta cũng không có đàm phán sức lực. Ezith nói rằng, cho tới chiến công, ta nghĩ ngươi đã biết rồi. Vâng, thông qua nội bộ tin tức có đường, Khe Hệt Tạ Lệ cũng đã đối với này quan tâm đồng thời phái ra nhân viên đi xử lý. Các loại, ngươi sẽ không? È Đởn Sẩn chính nói, đương nhiên ý thức được một chuyện, ngươi cùng Khe Hệt Tạ Lệ người bà bảo, là có như vậy một người tên là thẩm phán viên người. Ezith giả vờ giả vịt nghĩ đến một hồi cũng không mang điện thoại di động, mang giày cao gót, trên người cũng không tiền dáng vẻ. Phải năng thương, vì lẽ đó ta liền đem trên người nàng độ bật toàn thitu, sau đó để cho chạy. E.D.son khẽ mắt có giật, khoảng cách nội thành có bao xa? Mười mấy km dáng vẻ. Eris dùng giọng nghi ngờ nói khẳng định lời nói. Giám như thế đối xử thế hệt tạ lệ người, có điều cũng lạ, người thân phận sát thực có thể, E.D.son thở dài, không thể không nói, ngươi làm ta vẫn muốn làm thế nhưng là chưa bao giờ từng làm sự tình. Không biết xấu hổ, đương nhiên là càng thêm vui sướng, Eris tự giễu, như vậy, liền quyết định như thế. Đợi lần nữa, E.D.son dở khóc dở cười. Tuy rằng chúng ta gặp mặt phương thức rất kỳ dị, thế nhưng liền lập tức sẽ bắt đầu chính thức nói chuyện họ tác, ta cùng không thể còn không biết tên của ngươi chứ. Đó là đương nhiên là phải biết, Ezic ngược lại cũng không nhiều soan suất, ngươi cũng cho được, cái kia số điện thoại chủ nhân chính là ta bản thân, Ezic. Bản thân? Hẹ đỡ sần lại lần nữa kinh ngạc, ta cho được chính là một cái châu á. Ta dẫn theo khăn trùm đầu, môi phòng mặt nạ loại kia, Ezic chính nói, đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngươi không phải kỳ thị người chủng tộc chứ? Tất nhiên là không, hẹ đỡ sần vội vã phủ nhận, hiện tại cái này tình huống, coi như hắn là, cũng đến không phải, ta đối xử bình đẳng cúp điện thoại, Ezit nhìn về phía bên cạnh vây quanh một vài người, Carlos, Fox, Wesley, bọn bất đắc dĩ nói, làm sao? Hiện tại biết tại sao ta có niềm tin. Lầu năm góc, Wesley hỏi, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng. Carlos hỏi, ngươi nào? Fox mở miệng, lại bị Ezit phất tay một cái đánh gãy. Ta nói, các ngươi đây là dự định một người để một chuyện không, còn sớm tập luyện quá. Ezit cười nói, đúng, không sai, sau 3 ngày, sáng sớm 10 giờ, lầu năm góc, ta, họ giờ du kèm lễ hiệp sĩ dòng đèn, Ezit tự mình đơn độc đi vào của nước Mỹ Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Cảm tư thương thảo có liên quan với sau khi họ rở du tẩm lễ sẽ hưởng thụ ra sao đãi ngộ sự tình, hiểu chưa? Ezid đi ra ngoài, từng cái từng cái có không, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chắc chắn sẽ không mang bọn ngươi đi chịu chết, hơn nữa, muốn bảo vệ trật tự, tự nhiên cũng là cần cùng quốc gia thế lực cấu thông, đây là không cách nào phòng ngừa, nhất định phải có bước đi. Nhìn Ezid rời đi, Catlốt trầm mặc một lúc lâu, ta hiện tại bắt đầu cảm thấy cho hắn thật sự có thể làm được. Người trước đây chẳng lẽ không là nghĩ như vậy? Phỏng hỏi. Tất nhiên là không, ta chỉ là vì Nói tới chỗ này, Carlos nhìn một chút hồi ly. "Rất tốt, phụ thân, vì để cho ta từ loại cuộc sống đó bên trong rời đi, chuyên môn đem ta kéo đến một cái vừa mới bắt đầu liền năm người trong tổ chức, chuẩn bị đối kháng khống chế toàn bộ thế giới dưới lòng đất Hắc ám thế lực." Hoạt Huy đối với Carlos giơ ngón tay cái lên, "Ngài thật là tốt." "Ha ha." Hoạt không khỏi nở nụ cười. Mọi người trong lúc đó bầu không khí hài hòa ung dung rất nhiều. Nói thật, trước lúc này, tuy rằng gia nhập Họ giờ Du thêm lễ, bọn họ cũng cảm thấy, đối kháng nghe hì tạ lễ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào như thế mấy người, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ có điều đều bởi vì một ít nguyên nhân mà đi tới đồng thời, hoặc là ép buộc, hoặc là dụ dỗ. Mãi đến tận bừng ạ xạ sĩ nét mợ rõ thở hút, e dịch được đến từ lùng óp vẻ khẳng định, trong lòng bọn họ mới có một tia tự tin, cũng chỉ là một tia mà thôi. Dù sao, vậy cũng là theo hệ tự lệ, khống chế thế giới dưới lòng đất thế giới cấp tổ chức, có thể làm cho thế giới các đại quốc gia thoái nhượng tội đại. Thế nhưng hiện tại, đâu như biết, nguyên lai like họ giờ dư tạm lệ cũng không phải đơn đả đấu, ngược lại, có thể sẽ có chính phủ thế lực tham gia trợ giúp sau khi bọn họ nhất thời ung dung ngân rồi. Tuy rằng không nói như bẻ cánh cô, thế nhưng Cơ quan quốc gia, đây là không thể phủ nhận, bọn họ cũng đều rõ ràng, chỉ cần chịu trả giá đại lãnh đội, giải quyết khe hịt tạ lệ đối với nhiều như vậy đại quốc tới nói không phải không thể, chỉ có điều không hề động thủ mà thôi. Hiện tại, bọn họ tựa hồ nhìn thấy, cái kia bị che hịt tạ lệ bao phủ hắc ám trên bầu trời, từ từ phá tan một cái khe, đưa tới thánh khiết ánh mặt trời. Mà bọn họ, hiệp sĩ rồng đèn, chính là cái kia đâm thủng hắc ám hỗn độn tụ tự lợi kiếm. Một cái ăn mày chính cúi đầu, tựa ở bên đường, vẻn vẹn chỉ là nghe tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên. Đột nhiên điệu, một cái tiếng bước chân hướng về hắn đi tới càng đi càng gần, sau đó, một đôi chân xuất hiện ở trước mắt của hắn, dừng lại. Ngược lại không là quá mức mỹ lệ, mà là mặt dày dính đầy lầy lội, tựa hồ vẫn là giày cao gót, thế nhưng cùng đều đất bẩn mất, chân chủ nhân còn ăn mặc tất chân. Nay quái lạ phối hợp, có chút làm người hiếu kỳ. An Mại ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia tóc luồn ngang nữ nhân. Ta là khe hẻ hạ lệ thẩm phán biên, thẩm phán biên vẻ ngoài không thể tả, tóc luồn ngang, nguyên bản khí chất tao nhã đã hoàn toàn biến mất, cả người tựa hồ là từ bùn bên trong lăn một vòng như thế, dẫn ta đi gặp ngươi đâu. DS, quyển sách ngày mùng 1 tháng 12 lên, lên giá. Đến thời điểm cầu đại gia chống đỡ một cái tập đầu tiên A, quyết định kỳ đi ân mạng, bái tạng. Lại có cuộc thi, đầu trọng. Cũng còn tốt lần này là lên giá trước thi xong, có điều tổn tạo. Ta thi xong sau khi lập tức tổn.